chương 501, d i ệ t môn kế hoạch 1, t chương 501, d i ệ t môn kế hoạch 1, sương mù tràn ngập sương mù giống như vô hình lưỡi lao cao tốc xoay tròn cắt một viên quả cầu ánh sáng màu và nóng màu đen đầm lệ như là c ắ n người vực sâu bắn ra kinh khủng hấp lực lý phi đứng tại hôn nguyên kiếm giới bên trong dưới chân là một đoàn hỗn độn dòng xoáy hướng trên đỉnh đầu có một vòng đại nhật cùng một vòng minh nguyện nhật nguyện đồng rượu h à n ngay tại ả o cảnh bên trong mô phỏng cùng hứa cảnh giáo thủ không còn như m ộ n lệnh ác mộng tông ả o cảnh chi thuật độ chân thật hạ xuống rất nhiều lý phi lấy chân nhân tu vi cấu tạo ả o cảnh mô phỏng ra hứa cạnh cũng không có đại tông sư cảnh giới hắn võ đạo c h i vực u ám vân thiên trạch nhiều nhất chỉ có hứa cạnh thời kỳ toàn thịnh khoảng ba mươi bi lực bất quá cái này đối lý phi tới nói vừa v ặ t bởi vì hắn không cần lại tại trong ảo cảnh đánh bại một lần hứa cạnh hắn cần chính là mượn nhờ đối phương võ đạo c h i vực đến không ngừng điều chỉnh bản thân hốn nguyên kiếm giới lấy lâm viên một bút nhớ bên trong âm dương nhị phân pháp làm cơ sở tại bản thân pháp võ hợp nhất con đường bên trên góp một viên gạch lý phi đã đi ra khỏi một đầu không giống với tiền nhân con đường dùng hợp năm loại thần thông pháp võ hợp nhất hốn nguyên kiếm giới chính là hắn hiện giai đoạn tối cao thành quả. từ một loại nào đó trình độ đi lên nói bây giờ lý phi đã có thể tính là một đời thông sư không phải chỉ tu vi cảnh giới mà là chỉ võ đạo thành cựu theo lý phi không ngừng điều chỉnh tòa này nhỏ thiên đ i ệ u các loại chi tiết hướng trên đỉnh đầu kia vòng đại nhật đột nhiên tản mát ra hào quang rừng rực một lần liền che lại bên cạnh minh n g u y ệ t khiến cho âm dương không còn cân bằng ngay sau đó huấn g u y ê n kiếm giới trở nên không còn ổn định từng đạo kiếm khí bắt đầu nhanh chóng băng diệt mấy phút sau viên này quả cầu ánh sáng màu vàng nóng triệt để vỡ vụ ảo cảnh đổ sụt rất nhanh ảo cảnh khôi phục lý phi xuất hiện ở một mảnh hồ nước phía trên hắn không có vội vã tiếp tục mô phỏng ra hứa cạnh mà là tại suy tư vừa rồi vấn đề lấy ma đạo tu hành phương thức tốc thành long tượng thần thông để hắn lưu lại căn cơ bất ổn thai hoàng ẩm không chỉ có long tượng thần thông uy năng không bằng người khác long tượng chi lực ra chỉ tốc độ chậm hơn lại lý phi đối long tượng thần thông trưởng khống cũng càng yếu nhất trừ quan thể hiện chính là hôn nguyên kiếm giới tiếp nhận hạn mức cao nhất cùng tiếp tục thời gian cũng không có đạt tới mong chờ trình độ tựa như một cái thùng gỗ có thể giả bộ bao nhiêu nước quyết định bởi tại ngắn nhất khối kế tấm hiện tại long tượng thần thông chính là hôn nguyên kiếm giới ngắn nhất khối kế tấm trước đó cùng hứa cạnh giao thủ lý phi tại huyết nộ đạt tới cực hạn về sau long tượng chi lực gia chỉ đến bản thân lực lượng bốn lần lúc hôn nguyên kiếm giới liền đã đạt tới tiếp nhận hạn mức cao nhất rồi lại tiếp tục gia chỉ hôn nguyên kiếm giới sẽ triệt để sụp đổ đến lúc đó liền cần chính lý phi đến tiếp nhận cố này đáng sợ phản tác dụng lực mỗi phút mỗi giây huyết hồn đều sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt bất quá bốn lần tăng phúc cũng không phải là hôn nguyên kiếm giới cực hạn lý phi có thể dùng luyện vận thần thông luyện hóa huyết hồn dùng cho gia cố hôn nguyên kiếm giới nhưng tỷ suất chi phí hiệu quả cao nhất phương thức nhưng thật ra là tăng cường đối long tượng thần thông trưởng khống bổ sung thi Đại đ thu ư ợ cùng báo hách về sau, Lý Phi tại hách nghị tại c t h lần trước t cố hóa phá cảnh lốt tiên nhân hợp nhất tâm cảnh khác biệt lần này tâm cảnh cố hóa thần thông chi lực hao tổn nhỏ hơn rất nhiều cho nên lý phi duy trì vài ngày trong mấy ngày này hắn mỗi ngày đều tại hạo cảnh bên trong mô phỏng cùng hứa cạnh giao thủ sau đó bằng bảo yên t ĩ n h ôn hòa tâm cảnh đi điều chỉnh lòng tượng thần thông gian phòng bên trong lý phi chậm rãi mở hai mắt ra cuối cùng đ ỉ n h chỉ thi triển vĩnh định thần thông tâm cảnh từ kia phán phất vĩnh hằng yên t ĩ n h bên trong lui ra tới vì không lãng phí thời gian hắn mấy ngày nay cơ hồ không nghỉ không ngủ tâm thần chi lực s ắ p hao tổn hầu như không còn hay dùng luyện bật thần thông luyện hóa huyết hồn đến bổ sung ấy ghép thể hao tổn đồng dạng dùng luyện bật thần thông luyện hóa huyết hồn làm sinh mệnh lực dùng cái này đến bổ sung huyết hồn không có hao hết trước đó hắn cơ h ồ thành rồi động cơ vĩ đến bây giờ bản thân triệt để hao tổn đến rồi cực h ạ n chỉ có thể thu r ồ i thần thông lý phi trên mặt rõ ràng hiện ra vẻ mệt mỏi bất quá tâm tình vẫn là vui sướng mấy ngày nay vất vả có hiệu quả rõ ràng hắn đối long tượng thần thông trưởng khống lực tăng cường rất nhiều lý phi đứng dậy ra khỏi phòng dưới bóng đêm chỉ còn một cánh tay sư tài minh chính như thường ngày như thế ngồi ở vách đá trên ghế nằm một mình uống rượu hiệu trưởng tổn thương ngôi như thế nào lý phi đi qua tại đối phương bên cạnh tòa h ạ sư tài minh chẳng hề để ý vẫn được không chết được cùng bách thần một trận chiến hắn thụ thương nặng nhất còn lại thương thế cũng có thể dựa vào siêu phàm năng lực hoặc thần thông đến chậm rãi khôi phục nhưng hắn sử dụng kiếm cánh tay phải bị bách thần phá hủy sư tài minh không có có thể g â y chi trọng sinh thần thông cần tìm có loại này thần thông lại có thể đối với người khác sử dụng võ đạo đại sư vì hắn trị liệu lý phi ngay lập tức ngay tại giúp sư tài minh tìm người bây giờ y lý sư ngay tại trên đường tới ta cái lao nhân này dù sao ngày giờ không nhiều cảnh giới vậy không có khả năng lại có đột phá cũng liền như vậy ngược lại là ngươi thế mà còn là dùng ma đạo tu hành biện pháp sư tài minh lo âu nhìn xem lý phi tình huống như thế nào khi hắn biết được lý phi dùng ma đạo phương pháp tu hành tốc thành lòng tượng thần thông về sau đã cảm thấy đau lòng như cóc hắn biết rõ lý phi tất nhiên là vì gấp trở về cứu hắn mới bất đắc dĩ đi rồi ma đạo ảnh hưởng này không chỉ là bây giờ một cái lòng tượng sẽ còn ảnh hưởng lý phi phía sau phá cảnh cho nên sư tài minh rất quan tâm ngài không cần quá lo lắng ta tình huống còn tốt lý phi cười đem mấy ngày nay thành quả cho sư tài minh nói một lần sư tài minh sau khi nghe xong cũng không yên tâm thôi động bản thân võ đạo c h i vực lại đem lý phi tỉ mỉ nhìn một lần lúc này mới sắc mặt hơi t r ư m lý phi tình huống r ư ớ c mắt xác thực so với hắn dự đoán phải tốt hơn nhiều sư tài minh lúc tuổi còn trẻ gặp qua không ít ma đạo v õ giả những người kia thể nội cấy vét thể cơ hồ thời khắc đều ở vào sao động trạng thái khí huyết lưu động tâm thần có chút không tập trung k i n h l ự c mánh liệt cả người giống như là một thùng lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung thùng thuốc nổ nhưng lý phi lúc này thể nội trạng thái mặc dù cũng có một bộ phận tương tự triệu chứng nhưng tình huống không nghiêm trọng lắm quả thực không giống như là tu hành ma đạo mà vẹn vẹn chỉ là luyện công xảy ra sự cố lưu lại một chút hai hoạ ngầm mặt h ô i t h ư n g tiếp súng nhất định không thể gấp từ từ sẽ đến đem căn cơ một lần nữa nệ vững chắc lại tiếp tục luyện hóa mới thần thông sư tài minh nói với lý phi lý phi gật gật đầu đối với tiếp x u ố n g thần thông hắn đã có bước đầu ý nghĩ bất quá tạm thời không đ ổ i bằng được đem long tượng hai họa ngầm giải quyết triệt để về sau hắn mới có thể đặt vào mới cấy g h é p thể cũng may long tượng thần thông mỗi tăng cường một điểm hôn nguyên kiếm giới liền có thể tăng cường một điểm chỉnh thể chiến lược có thể tăng lên một đoạn không đến mức chỉ trệ không tiến triều đính đã để thiên lam thiết kỵ xuân nam đồng thời hạ lệnh súng quanh sáu cái hành tình phái ra tinh nhuệ hướng phong tỉnh tập trung cuối cùng đại quân sẽ ở phong tỉnh phụ cận cùng phản quân quyết chiến sư tài minh đem t r i ề u đình mới nhất động tĩnh cáo chi lý phi mấy ngày nay lý phi một mực tại bế quan tu hành không để ý đến chuyện bên ngoài với bên ngoài tình huống cũng không hiểu biết tại phong tỉnh phụ cận quyết chiến lý phi hít sâu một hơi ý vị này hắn rất để ý nhiều người đều không thể không bị ép quấn vào trận đại chiến này lần này thảo phạt phản quân đại quân chủ xoáy là thiên lam thiết kỷ phó thống lĩnh hoàng kỳ huyên đại quân giám quân trung ương nhận mệnh tùy ngươi đảm nhiệm sư tài minh nhìn xem lý phi chậm rãi nói lại một lần nữa đảm nhiệm g á m quân lần trước lý phi là giết man quân g i á n g quân lần này vẫn là g i á n g quân chỉ bất quá hai nhánh quân đội chiến lược không thể so sánh nổi bởi vì lần này trong đại quân có thiên hạ đệ nhất thiết kỵ thiên lam thiết kỵ hồi tưởng lại lần trước tại bắc man trải nghiệm lý phi chỉ cảm thấy trên vai gánh có chút nặng trình trịch lần trước chiến tranh tốt xấu chỉ có thân vương cấp chiến lược tại gia o phong lần này thế nhưng là có thiên lam thiết kỵ cùng một vị võ thánh trực tiếp đ ố i lên mà lý phi bây giờ còn chỉ là võ đạo đại sư cùng chân nhân triều đình bổ nhiệm hắn làm giảng quân chỉ sợ là nhìn chúng hắn nhiều lần sáng tạo ký tích đánh ra các loại chiến tích bất khả tư lý phi cũng không tự coi nhẹ mình nhưng nói thật hắn cũng không cho là mình có thể ở loại này cấp bậc chiến tranh bên trong ngăn cơn sóng g ữ đưa đến mấu chốt tác dụng thế nào rất có áp lực sư tài minh nhìn thấu lý phi trong lòng nặng nề lý phi gật gật đầu cũng không che giấu sư tài minh cười nói trời sập có người cao đỉnh lấy người mới nhiều lớn nhân kỷ hiện tại mới cảnh giới gì đừng cả ngày đem mình làm chúa cứu thế coi là không có ngươi quốc gia này liền phải bóng rồi lý phi nghe vậy cũng cười mặc dù hắn xác thực nhiều lần ở lúc mấu chốt đưa đến tác dụng trọng yếu nhưng sư tài minh nói đúng quốc gia này mặt trên còn có đại t ô n g sư có đỉnh cấp chân nhân có võ thánh có c h ấ t quân có ngự doanh quân trời sập có người cao đỉnh l ấy hắn xác thực không cần cho mình áp lực quá lớn chương năm trăm linh một diện môn kế hoạch hai chương năm trăm linh một diện môn kế hoạch hai dự tính lúc nào khai chiến lý phi hỏi thiên lam thiết kỵ đại khái cần chừng mười ngày tài năng đến phong tỉnh t ừ n g cái hành tinh tinh nhuệ toàn bộ tụ hợp cũng cần một chút thời gian phản quân tiên phong bộ đội nếu như muốn giết đến phong tỉnh chí ít cần mười lăm ngày sư tài minh đem trung ương phán đoán cáo chi lý phi lý phi nghĩ nghĩ nói một trận chiến này chỉ cần thiên lam thiết kỵ có thể ngăn cản lệ vương chỉ bằng nam cảnh biền quân lực lượng khẳng định không thắng được đại hoàng tử còn có át chủ bài sư tài minh gật đầu lư u văn chính trước khi chết nói cho người cái gì lý phi s ắ c thực nói không ít cơ mật sư tài minh uống một hớt rượu chỉ vào lý phi tiểu tử ngươi lại có ý nghĩ lý phi cười dơ ly rượu lên cùng sư tài minh uống một chén ngày mười sáu tháng bảy đại học trường bình người đã tới phong tình lý phi tự mình đi nên đón cựu tử an cùng phương tử viêm hai người cựu hiệu trưởng cảnh giới còn chưa khôi phục không phải đang bế con sao làm sao vậy chạy đến lý phi hỏi mặc vào một thân áo tím cựu tử an phong khoáng cười nói quốc gia nguyên an còn đóng cái gì quan đại học trường bình vị trí hành tình cũng không lần này bị điều động sáu cái hành tình bên trong nhưng cựu tử an cùng phương tử viêm vẫn là chạy đến phương tử viêm có phi hành loại thần thông mang theo cựu tử an một đường bay đến ngược lại so xung quanh thêm gần hành tình người trước một bước đổi tới nghe nói sư hiệu trưởng bị trọng thương mang ta đi trị cho hắn đi phương tử viêm nói lần trước g i ả n bị an toàn lý phi cũng là mời hắn đến trị liệu hắn có được nhân tâm thần thông có thể mọc lại thịt sống lại xương làm gãy chi tái sinh cũng có thể trị càng tinh thần loại thương tích m ẫ u chốt nhất là có thể đối người khác thi triển là cao cấp nhất trị liệu loại thần thông sư tài minh sau khi bị thương lý phi cái thứ nhất nghĩ tới chính là liên hệ phương tử viêm chỉ là không nghĩ tới cựu tử an cũng sẽ cùng theo tới t ố t phương t i ề n bối x i n mời đi theo ta lý phi vậy không còn lập dị lập tức sắp xếp người mang theo phương tử viêm đi cho sư tài minh trị liệu một trận chiến này làm sao đánh có cái chương c h í n h không chúng ta ở chỗ này chờ lấy đối phương dễ tới cựu tử an trực tiếp hỏi lý phi vậy không giàu ế m nói thẳng ta quả thật có chút ý nghĩ nhưng trước mắt nhân thủ không đủ ồ cựu tử an ánh mắt sáng lên nàng từ trước đến nay thích chủ động tiến công nói thế nào lý phi mang theo cựu tử an đi vào trong nhà trên mặt bàn trưng bày một tấm địa đồ hán chỉ vào trong đó một khối khu vực nơi này là bạch sa tỉnh trước mắt đã bị câu trầm kiếm phái liên thủ với bạch đà sơn chiếm cứ hai phụ chi điểm phản quân một đường bắc thượng tất nhiên sẽ lựa chọn dọc đường bạch sa tỉnh cùng cỗ lực lượng này tụ hợp trung ương mệnh lệnh là để bạch sa tỉnh tinh nhuệ lực lượng rút đi đến phong tỉnh cùng chúng ta tụ hợp về sau cuối cùng lại cùng phản quân quyết chiến nhưng ta cảm thấy nếu như chúng ta có thể trước thời hạn hội tụ đủ nhiều nhân thủ hoàn toàn có thể lựa chọn tại phản quân đến bạch sa tỉnh trước đó trước một bước g i ế t đi qua diệt câu trầm kiếm phái cùng bạch đà sơn lý phi nói diệt câu trầm kiếm phái cùng bạch đà sơn tựa như đang nói nổ hai viên cái đinh bình thường hời hợt cựu tử an ánh mắt sáng tỏ một lần thật h ư ơ n g vấn lên nàng đống nhiên vũ bàn một cái cái phương án này tốt liền nên làm như vậy lý phi n ở nụ cười nhưng bây giờ nhân thủ của chúng ta còn chưa đủ đại tông sư cấp chiến lược chỉ có một sư hiệu trưởng hắn còn bị trọng thương bạch sa tỉnh bên kia có bạch sa đại học hiệu trưởng nhưng hắn vậy bị thương mà câu trầm kiếm phái cùng bạch đà sơn cộng lại cao t ầ n g chiến lực có một vị thần diễn cảnh đại tông sư bảy vị võ đạo đại sư cùng ba vị c h â n nhân đạo cơ k ỳ võ giả cộng lại có một hơn trăm người chúng ta muốn đánh quá khứ để bảo đảm không có sơ hở nào chí ít còn cần một vị đại tông sư toa c h ấ n lại nhiều đến mấy tên võ đạo đại sư cùng c h â n nhân nếu không, không có cách nào đánh cựu tử an dùng kỳ dị ánh mắt nhìn xem hắn ngươi không phải làm chết hứa cạnh sao ngươi cũng có thể tính làm một vị đại tông sư a lý phi lắc đầu hứa c ạ n h tình muốn có chút gạt thủ mà lại chúng ta hẳn là liệu địch sẽ khoan hồng t cựu tử an cũng biết cử động lần này có chút mạo hiểm không thể xúc động hầu ra ngay tại hai người lúc nói chuyện có người đột nhiên chạy đến báo cáo chuyện gì tiêu ra người đến muốn gặp lại tiêu ra lần này quyết chiến tiêu ra xem như thái tử hữu lực hậu thuẫn tự nhiên cũng muốn cống hiến bản thân lực lượng lý phi nghe xong tiêu ra người đến lập tức có chút chờ mong đi ta và ngươi cùng đi gặp thấy một bên cựu tử an nói nàng nghe nói trước đó lý phi cùng tiêu ra xung đột hiện tại dự định đi giúp lý phi ép trận một lát sau lý phi cùng cựu tử an hai người tại một nơi đ á i khách trong đại s ả n h gặp được người của tiêu gia hết thệ có ba người trong đó bao gồm trước đây thua với lý phi tiêu đảo hoặc hàn tư n g ư ờ i cũng tới cựu tử an vừa đi vào đại s ả n h liền kinh ngạc mở miệng nói nàng hỏi thăm là một tên tướng mạo anh tuấn khí độ bất p h à m tuổi trẻ nam tử nam tử nhìn qua chỉ có hai mươi tuổi ra mặt chỉ là ánh mắt có mấy phần tăng thương để hắn nhiều hơn mấy phần kiểu khác bị lực hắn nhìn thấy cựu tử an về sau trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng tử an ngươi thế mà cũng ở đây t i ự u tử an sầm mặt lại ai mẹ nó cho phép ngươi gọi lao nương tử an gọi t i ự u hiệu trưởng tại chỗ mấy người đều bị t i ự u tử an mưu hãn diễn xuất c h ấ n trụ hoác hàn tư càng là một mặt xấu hổ tím ngươi tốt xấu cho ta chút mặt mũi ngươi có cái cái d á m mặt m ũ i t i c u tử an trợn mắt khu khu đứng tại hoác hàn tư bên cạnh một tên mặc k h ả o cứu giữ lại t r ò m dâu dê khí độ nho nhã nam tử trung niên ho khan một tiếng gửi đ ố i lý phi thi lễ một cái tại hạ tiêu dội hành gặp qua tính an hậu gặp qua cựu hiệu trưởng tiêu dội hành tiêu ra ra chủ tam đệ trước đây chính là hãn mệnh người cho thêm lý phi một bộ cũng là hắn đồng ý tiêu tù vĩnh đi tìm lý phi nói chuyện lý phi nhìn về phía vị này khí độ nho nhã nam tử cảm thấy được đối phương thể nội ẩn ẩn lưu động chân lực ý vị này người này là một tên đương thời chân nhân tiêu chân nhân hạnh mộ lý phi lạnh nhạt gật gật đầu tiêu duệ hành chỉ hướng bên cạnh hoác hàn tư ta đến vì tình an hầu giới thiệu một chút vị này chính là tây lâm h o á c gia trường thủy long vương hoác hàn tư lý phi vừa rồi nghe cựu tử an nói hoác hàn tư cái tên này lúc đã cảm thấy có chút con h a i bây giờ nghe tây lâm h o á c gia cùng trường thủy long vương hai cái này tử ngay lập tức sẽ biết rõ người này là ai rồi tây lâm hoác gia võ đạo thất đại gia một t r ó n g hoác hàn tư là hoác gia tù vị cao nhất người là một vị đại t ô n g sư văn có mười môn thiệt võ có thất đại gia tiêu g i a xem như mười môn thiệt cùng trong giang hồ không ít đ ỉ n h tiêm thế lực đều có giao tình cùng tây lâm hoác gia càng là kết có quan hệ thông gia lần này thảo phạt phản quân tiêu g i a cũng là vận dụng đại bộ phận lực lượng thậm chí thuyết phục hoác hàn tư tự mình tham chiến gặp qua hoác tông sư đối vị này đại t ô n g sư lý phi vẫn là rất cho mặt mũi chủ động ôn quyền hành lễ t i n h an hầu khắc khí thoát hàn tư đối lý phi thái độ rất tốt lý phi có thể cảm giác được đối phương trong ánh mắt thiện ý lý phi nhìn thoáng qua bên cạnh cựu tự an như có điều suy nghĩ các vị mời ngồi lý phi mời mấy người ngồi xuống trừ tiêu đạo kiên trì chạm sau lưng tiêu duệ hành những người còn lại đều tìm chỗ ngồi tòa hạn lần này tiêu ra cùng hoác ra trừ ta và hoác tông sư còn mang đến một vị chân nhân cùng năm vị võ đạo đại sư còn có năm mươi hai tên đạo cơ kỳ võ giả mười lăm tên phụ thể kỳ đại pháp sư sau khi ngồi xuống tiêu duệ hành đi thẳng vào vấn đề một mặt thành khẩn nhìn xem lý phi những nhân thủ này toàn bằng tính an hầu điều phối lý phi khẽ giật mình không nghĩ tới tiêu ra lần này sẽ là thái độ này hắn nhìn thoáng qua hoác hàn tư thấy đối phương không nói gì vậy t h ầ m chấp nhận thuyết pháp này hoác hàn tư đường đường đại t ô n g sư nghe bản thân một cái v õ đạo đại sư điều phối xem ra giết một cái đại t ô n g sư cái này chiến tích quả thật có chút tác dụng lý phi trong lòng âm thầm cười nói nhận được chư vị tín trọng đã như vậy vậy ta cũng sẽ không k h á c h khí dưới mắt quả thật có một sự kiện cần chư v ị hỗ trợ lý phi nói tiêu duệ hành nghiêm mặt nói tính an hầu thỉnh giảng thế là lý phi đem chính mình vừa rồi nói với cựu tử an kế hoạch lấy ra lại nói một lần d i ệ t câu trầm kiếm phái cùng bạch đà sơn tiêu duệ hành cùng hoác hàn tư đều lộ ra vẻ kinh ngạc đặc biệt là hoác hàn tư hán hoác gia chỉ là thất đại gia luận thực lực tổng hợp còn tại câu trầm kiếm phái cùng bạch đà sơn phía dưới kết quả hiện tại lý phi muốn một lần d i ệ t hai cái thực lực tại hoác gia phía trên đỉnh tiêm tông môn binh quý thần tốc chư vị nếu là đồng ý chúng ta hôm nay liền có thể lên được rồi lý phi thanh âm trong đại sảnh v a n g lên chương năm t r bạch xa tỉnh chiến dịch m chương 502, bạch s a tỉnh chiến dịch m phong tỉnh đại đồng p h thành dưới bóng đêm đại học võ an bên trong một chiếc dài mười hai mét cùng sở hữu ba tầng lâu thuyền đặt tại dị thú nuôi dưỡng khu trên vùng bình nguyên chiếc lâu thuyền này là một cái cỡ lớn phi độn pháp khí là tiêu g i a lấy ra chiến lược vũ khí thời đại này mặc dù có xe lửa cùng ô tô nhưng vận tốc cũng không nhanh lại rất nhiều nơi đường sắt cùng đường cái đều không sửa xong cho nên giao thông vẫn là cái vấn đề lớn muốn nhanh chóng đến nơi nào đó phi hành là nhanh nhất phương thức nhưng phi hành loại thần thông cùng phi độn pháp khí đều phi thường khan hiếm chân nhân thi triển ngự phong chi thuật lại hoặc là đại tông sư dựa vào võ đạo tri vực phi hành tiêu hao đều rất lớn khó mà bền bỉ loại tình huống này một cái cỡ lớn phi độn pháp khí có thể mang theo số ít tinh nhuệ lấy hơi thấp h a o tổn trong khoảng thời gian ngắn vượt qua mấy trăm cây số tự nhiên thành rồi cực trọng y ế u chiến lược vũ khí lý phi trong tay thuyền đen có thể dung nạp nhân số quá ít t ả i trọng vậy thấp nếu như muốn siêu phụ tải phi hành t h như thuyền đen bay ở trên trời phía dưới dùng xích sắt treo vật nặng hoặc càng nhiều người kia thuyền đen căn bản không bay lên được pháp khí bản thân cũng sẽ xảy ra vấn đề giống phương tử viêm như vậy có phi hành thần thông võ đạo đại sư mang một người đường dài phi hành có tốt mang nhiều mấy người vậy không chịu được nổi cho nên lý phi nếu như muốn tập kích bất ngờ bạch xa tỉnh nhất định phải có một cái cỡ lớn phi độn pháp khí cung may tiêu ra có dạng này đồ vật lần này trực tiếp mang đến phong t ỉ n h chính là bởi vì có kiện pháp khí này cho nên tiêu dệ hành bọn người mới có thể so sánh những người còn lại càng nhanh đến phong t ỉ n h chiếc lâu thuyền này nhiều nhất có thể chứa được hơn hai trăm người lại chịu trọng lực lượng lớn đầy đủ lý phi mang một nhóm tinh nhuệ đi bạch xa tỉnh tiêu dệ hành cùng h o á c hàn tư hai người cuối cùng đồng ý lý phi kế hoạch đối tiêu ra tôi nói đương nhiên là thật tâm hy vọng phản quân có thể được đánh bại mà lý phi kế hoạch đối đại cục là có í trước một bước trừ bỏ câu c h ầ m kiếm phái cùng bạch đa sơn tương lai quyết chiến thời điểm phản quân tại cao tầm chiến lực bên trên liền sẽ yếu hơn một đoạn v ô luận đại hoàng tử cùng lệ vương còn cất giấu như thế nào át chủ bài trước một bước suy yếu đối phương luôn luôn không sai cho nên tiêu dệ hành suy tư liên tục đồng ý lý phi kế hoạch đến như hoác hàn tư lần này hoác gia thu rồi tiêu ra số lớn chỗ tốt bản thân hắn tự mình tham chiến cũng đã là một loại tỏ thái độ mà lại khi biết cựu tử an cũng sẽ đi cùng bạch xa tỉnh về sau hắn liền càng thêm không do dự rồi hắn vậy đồng ý lý phi kế hoạch phương tử viêm cần cho sư tài minh trước h ư ơ n g cho nên không có tham gia hành động lần này sư tài minh tương h thế quá nặng mặc dù có phương tử viêm thi triển nhân tâm thần thống cũng cần một đoạn thời gian mới có thể khôi phục cho nên cũng không còn đi hành động lần này lý phi bên này chiến lược mạnh nhất chính là hoác hàn tư vị này thịnh cực cảnh đ ỉ n h phong đại tông sư tiếp theo chính là lý phi vị này chuẩn đại tông sư trừ cái đó ra tần chấn hữu t ử an phong tỉnh đỉnh chiến bộ thủ tôn lương âm long hổ môn môn chủ vương nhất long bốn vị này võ đạo đại sư cũng sẽ tham dự lý phi còn đem trước đây phụ trách bảo hộ lý lôi cùng trương vũ thanh hai vị võ đạo đại sư lôi thiền miếu tịch minh đại sư cùng tán tu dụ lỗi vậy điều đến rồi đến như lý lôi cùng trương vũ thanh đám người hàn tạm thời an trí tại đại học võ an bên trong tiêu gia cùng hoác gia mang đến năm vị võ đạo đại sư cho nên lần này hết thể có mười một vị võ đạo đại sư tham dự ngoài ra còn có tiêu d u y ệ hành tiêu g i a một vị chân nhân cung phụng cùng phong tỉnh chính pháp bộ thủ tịch triệu h ả i t h ủ hết thể ba vị đương thời chân nhân tham dự trừ cái đó ra còn có tiêu gia hoác gia mang tới từ phong tỉnh các nơi đều đến hết thể bảy mươi chín tên đạo cơ k ỳ võ giả cùng hai mươi lăm tên phụ thể kỷ đại pháp sư cuối cùng còn mang lên đại đồng phủ một trăm năm mươi tên ngự doanh quân tại bạch sa tỉnh còn có một vị đại học bạch sa hiệu trưởng lưu thường văn là thần diễn cảnh đại t ô n g sư tuy có tổn thương bên người nhưng ý nguyên còn có chiến lược đại học bạch sa tăng thêm bạch sa tỉnh quan p h ủ cũng là một nguồn sức mạnh không yếu không phải sớm đã bị câu trầm kiếm phái liên thủ với bạch đà sơn từng bước xâm chiếm căn bản thủ không được còn dư lại địa bàn lấy bạch sa tỉnh lực lượng lại được đến lý phi đám người cường viện diễn đi bạch đà sơn cùng câu trầm kiếm phái cũng không phải là không có khả năng lý phi mặc dù đối với tiêu duệ hành bọn người nói có thể lập tức xuất phát nhưng các loại điều động cùng công tác chuẩn bị vẫn là đợi lâu một ngày chờ đến ngày mười bảy tháng bảy muộn mới đưa người sở hữu tập hợp chuẩn bị xuất phát vì giữ bí mật rất nhiều người bị thông chi lại tới đây lúc cũng không biết là muốn làm gì chờ đến tất cả mọi người leo lên lâu thuyền về sau lý phi cũng không có cáo chi đám người mục tiêu của chuyến này trừ giải rác mấy người những người còn lại đều là nghe lệnh làm việc may lý phi bây giờ trông coi toàn bộ phong tình quân chính đại quyền tài năng nhanh chóng như vậy điều động cố lực lượng này một lát sau to lớn lâu thuyền chậm rãi lên không thân tàu bên trên trận pháp bị thôi động từ ngoại giới nhìn lại chiếc lâu thuyền này đã hư không tiêu thất ẩn đi thân hình to lớn chi vật ở dưới bóng đêm nhanh chóng xuyên qua tầng mây hướng phía mục đích bay đi dựa theo t h ậ n lâu tốc độ phi hành chúng ta dự tính vào ngày mai buổi sáng năm điểm trái phải có thể đến b ạ c h xa tỉnh tỉnh thành lâu thuyền tầng cao nhất phòng điều khiển bên trong tiêu duệ hành nói với lý phi tại chịu tải hơn hai trăm người v ắ c nặng vượt qua sáu vạn cân tình h g dưới cái này cỡ lớn phi đ ộ n pháp khí tốc độ vậy hạ xuống thấp nhất so với lúc trước đại hoàng tử dẫn người cưỡi cỡ lớn phi đ ộ n pháp khí vân chung ẩn hạc tiêu ra thật lâu đang ẩn nút cùng chịu trọng lực bên trên căn mạnh nhưng tốc độ muốn chậm một cái cấp bậc vất quá y nguyên so trên đất bằng hành t Tốt, vất vả tiêu chân nhân nhìn chằm chằm lý phi nói với tiêu d u y ệ hành sau đó ngay tại phòng điều khiển bên trong ngồi xếp bằng nhắm mắt điều t ứ c khoảng thời gian này b ề q u a n hắn huyết hồn một mực tại tiếp tục tiêu hao cho nên trước mắt vạn dọt máu bên trong huyết hồn số lượng cũng không có đầy chỉ có ba nghìn không trăm hai mươi mốt quả suối máu bên trong huyết hồn trải qua mười ngày tổ n trữ, trước mắt có một nghìn sáu trăm tám mươi lăm quả cả đêm thời gian huyết hồn khôi phục không có bao nhiêu lý phi chỉ là dành thời gian tại ảo cảnh bên trong tiếp tục tăng cường hôn nguyên kiếm giới ngày mười tám tháng bảy nam cảnh đại quân tiên phong bộ đội đã tới tây con tỉnh khoảng cách b ạ c h xa tỉnh chỉ có một tỉnh khoảng cách tây quang tỉnh trước thời hạn liền được mệnh lệnh tập trung sở hữu tinh nhuệ hướng phong tỉnh tụ hợp cho nên bây giờ tây quang tỉnh hoàn toàn không có lực lượng đi ngăn cản chi này nhập cảnh tiên phong bộ đội chi này tiên phong bộ đội bay thẳng đến tỉnh thành đánh tới chuẩn bị thu hoạch được tiếp tế sau đó để một nhóm người bỏ gian tả theo chính nghĩa cuối cùng liền lôi cuốn lấy những người này tiếp tục tiến lên một đường này đi tới cái này tiên phong bộ đội vẫn luôn là làm như vậy cho nên nhân số ngược lại càng đánh càng nhiều đương nhiên như vậy một chi đội ngũ quyết định chỉ có thể đánh thuận giò chiến pham là chiến trường bên trên thế cục hơi ngược gió một điểm c h i đội ngũ này đều sẽ lập tức vỡ nát làm phản quân tiên phong bộ đội hướng tây quan g tỉnh tỉnh thành tiến đến lúc tiêu g i a thận lâu đã bay đến bạch sa tỉnh tỉnh thành trên không đại học bạch sa tọa lạc tại tỉnh thành bên trong lý phi không có trực tiếp để thận lâu hạ xuống mà là tiếp tục ở trên không trung bảo trì ẩn hình hắn thì mang theo tiêu duệ hành hoặc hàn tư cùng cựu tử an ba người lạng yên đáp xuống đại học bạch sa trong sân trường dựa theo trước đó ước định mấy người đi tới một tòa ngoại vi có ngự doanh quân thủ vệ trước đại lâu bất quá mấy người bộ dáng đều có biến hóa cũng sẽ không tiếp tục là nguyên bản giám vẽ rất nhanh có người từ cao ốc bên trong đi ra cùng ngoại vi thủ vệ ngự doanh quân tướng l i n h nói vài câu về sau hộ vệ ngự doanh quân tránh ra một l ố i để bốn người có thể đi đến cao ốc bên trong cao ốc bên trong khắp nơi có thể thấy được mà quan bảo quan viên lại chức quan đều không thấp tại câu trầm kiếm phái cùng bạch đà sơn công khai động thủ về sau bạch s a tỉnh tỉnh thành chính vụ cao ốc liền đem đến đại học bạch s a bên trong để tránh bị thích khách đâm giết chương 502, bạch s a tỉnh chiến dịch 2, a i chương 502, bạch s a tỉnh chiến dịch 2, lý phi đám người rất nhanh được đưa tới lầu năm đi đến một gian phòng họp trong phòng họp ngồi bốn người nhìn thấy người đến về sau bốn người này hào hào đứng dậy phòng họp đại môn đóng lại lý phi mấy người cũng giải trừ bản thân dịch dung thuật pháp một tên không có tu vi m ặ các c quan quan phục nam t ử ánh mắt sáng lên lập tức hướng lý phi hành lễ bạch sa tỉnh tuần duyệt sứ hà thư sơn gặp qua t ê n n g an h ầ u gặp qua chư vị hà đại nhân lý phi ôn quyền hoàn lễ cuối cùng đem chư vị t r n g rồi t h ự c không dám dâu diếm chúng ta vừa mới nhận được tin tức phản quân tiên phong bộ đội đã đánh vào tây quan tỉnh nếu là chư vị chậm thêm đến một ngày chúng ta sợ rằng đã mang người bắt đầu rút lui hà thư sơn có chút kích động nói kỳ thật bạch sa tỉnh những người này không có mấy cái nguyện ý rút lui cũng không phải bọn hắn thật sự đối đại làm triều trung tâm không h a y c a m nguyện lấy thân đền lợi nước mà là người nhà của bọn hắn bằng hữu sản nghiệp tài phú chờ một chút những n à y tất cả đều tại bạch sa tỉnh bên trong một khi bọn hắn mang theo lực lượng tinh nhuệ rút đi tia toàn bộ bạch sa tỉnh cũng sẽ bị phản quân muốn gì cứ lấy cho dù tương lai lại đem bạch sa tỉnh bật lại ai biết đến lúc đó bản thân nhà lại biến thành cái gì bộ dáng bản thân đồ vật còn thừa lại bao nhiêu cho nên làm lý phi liên hệ bên này cao tầng đưa ra kế hoạch của mình về sau hà thư sơn đám người là giơ hai tay tán thành vừa đến đây là một lần cơ hội lập công thứ hai câu trầm kiếm phái cùng bạch đà sơn đột nhiên làm có dễ giết không ít người đoạt đi không ít lợi ích đã cùng lấy hà thư sơn làm đại biểu bản địa thế lực kết xuống nợ máu thứ ba nếu như có thể trừ bỏ câu trầm kiếm phái cùng bạch đà sơn nói không chừng có thể tranh thủ đến nhiều thời gian hơn từ đó để bọn hắn có cơ hội rút đi càng nhiều người cùng tài nguyên căn cứ vào những nguyên nhân này hà thư sơn đám người tự nhiên nguyện ý toàn lực phối hợp lý phi đưa ra hành động lần này song p ư ơ n g sau khi ngồi xuống rất nhanh liền tiến vào chính đề lưu hiệu trưởng thương thế như thế nào lý phi hỏi trước một cái vấn đề mấu chốt vô luận loại nào hình thức chiến tranh cường giả đ ỉ n h cao luôn luôn thắng bại mấu chốt tay lưu thường văn trạng thái sẽ trực tiếp ảnh hưởng hành động lần này p h â n thắng đại học b ạ c h sa hiệu trưởng lưu thường văn dáng người cũng không cao lớn còn có chút béo tại võ giả bên trong dạng này dáng người kỳ thật rất ít gặp tuyệt đại đa số đều là một thân cơ bắp lưu thường văn ánh mắt xem ra có chút ưu ám hắn mở miệng nói bị hồng chí cái kia lao đổ bật đánh lén tổn thương võ đạo chi vực ta trước mắt trạng thái đại khái là thời kỳ toàn thịnh lý phi tiếp tục hỏi bạch đà sơn vị kia thái thượng trưởng lão thực lực như thế nào lưu thường văn h í ế mắt cái kia lao đồ vật hai mươi năm trước cũng đã là thần diễn cảnh lần trước giao thủ hắn cho thấy là thần diễn cảnh tu v i đỉnh cao khoảng cách lập đạo cảnh chỉ thiếu chút nữa lý phi cùng bách thần so như thế nào lời này để lưu thường văn khe giật mình nhìn về phía lý phi ánh mắt cũng có chút biến hóa đại danh đỉnh đỉnh câu trầm kiếm chủ thế nhưng là bị lý phi cùng những người còn lại liên tủ h chém chết hồng chí không bằng bách thần lưu thường văn rất khẳng định nói nếu như đêm hôm đó người đánh lén hắn là bách thần mà không phải hồng chí vậy hắn có khả năng đã chết lý phi gật gật đầu trong lòng đại khái nắm chắc rồi như vậy xem ra h o á t hàn tư liên thủ với lưu thường văn đủ để địch nổi hồng chí lại thêm hắn xuất thủ không nhỏ nắm chắc có thể giết hồng chí ngu ra là cái gì thái độ có khả năng sẽ giúp đối diện sao lý phi lại đưa ra một cái vấn đề mấu chốt bây giờ bạch sa tỉnh là tam phân thiên hạ triều đình một phương chân chính có thể đem không chỉ còn lại tỉnh thành cùng xung quanh thôn c h ấ n còn dư lại ba phủ chi đ i ệ n trong đó hai phủ bị câu trầm kiếm phái cùng bạch đà sơn không chế còn có một phủ trên danh nghĩa còn tại triều đình quảng khống bên trong nhưng trên thực tế lực ảnh hưởng lớn nhất là thất đại gia một trong thần quyền ngu gia câu trầm kiếm phái cùng bạch đà sơn sở di chưa bắt lại cái này một phủ cũng là cố kỵ ngu gia không muốn đem đối phương bước đến mặt đối lập đi mà triều đình cái này bên cạnh tự nhiên cũng có âm thầm lôi kéo ngu gia hy vọng đối phương có thể xuất thủ tương trợ ta và ngu gia gia chủ đương thời nói chuyện mấy lần ngu gia thái độ mập mờ xem ra hẳn là dự định ai cũng không r ú t hà thư sơn nói mặt k bộ giám sát tại ngu gia nằm vùng mật thám cũng không có cha được ngu gia có hành động lớn trước mắt phán vấn là có vượt qua bảy thành nắm chắc vu gia sẽ không xuất thủ được lý phi gật đầu hà thư sơn làm mười mấy năm bạch sa tỉnh tuần diệt sứ phán đoán của hắn tăng thêm bộ giám sát mật thám điều tra điều phán đoán này có lẽ còn là tương đối chính xác trên thực tế nếu như ngu gia vậy gia nhập đối diện như bạch sa tỉnh đã sớm luân hãm căn bản đợi không được lý phi dẫn người tới c h i viện mà ngu gia sở di không nguyện ý xuất thủ nguyên nhân cũng rất đơn giản tại nam cảnh đại quân tiên phong bộ đội sắp đến bạch sa tỉnh tỉnh mừng giới vu gia g ú p triều đình chỗ tốt không có nhiều phong hiểm lại rất lớn vậy liền tạm thời không suy xét vu gia nhưng là muốn làm dự bị phương án lý phi đề nghị sau đó mấy người tại trong phòng học thảo luận cụ thể chiến thuật hơn ba mươi phút sau lý phi đám người rời đi sau đó đại học bạch sa cùng tỉnh thành nhân viên có động tác ba tên võ đạo đại sư một tên chân nhân bốn mươi bảy người đạo cơ kỳ võ giả hai mươi hai tên phụ thể kỳ đại pháp sư ngoài ra còn có hơn năm trăm tên ngự doanh quân hơn một hai trăm danh thành vệ quân tập hợp đại học bạch sa cùng tỉnh thành toàn bộ lực lượng tinh nhuệ đồng thời xuất động rồi đây cơ hội có thể tính là dốc toàn bộ lực lượng hoàn toàn bỏ qua tỉnh thành phòng vệ một trận chiến này nếu là thất bại bạch sa tỉnh cũng liền cơ bản thoát triều đình năm trong tay hơn năm trăm tên ngự doanh quân toàn bộ ngồi cưỡi dị thú toa kỵ hơn một n g h n hai trăm danh thành vệ quân toàn bộ cưỡi vận binh xe tải lớn cái này bộ đội cấp tốc hoàn thành tập kết rời đi tỉnh thành hướng câu trầm kiếm phái khống chế vọng thành phụ t i ế n đến câu trầm kiếm phái trụ sở tại vọng thành phụ thanh tử thành bên ngoài mười mấy cây số một nơi trên vùng bình nguyên từ tỉnh thành đến bên kia đường thẳng khoảng cách là hơn một trăm tám mươi cây số trong lúc này tu thành một đầu đường cái có thể thẳng tới thành vệ quân cưỡi xe tải lớn vận tốc là mỗi giờ ba mươi cây số là trong đội ngũ tốc độ chậm nhất một hoàn cũng là nói dù là một đường không ngừng nghỉ lại nói trên đường không có gặp được vấn đề gì chi đội ngũ này cũng cần hơn sáu giờ mới có thể đến câu trầm kiếm phái trụ sở tình t h a n h động tĩnh bên này tất nhiên là không gặp được hơn sáu giờ đầy đủ địch nhân nhận được tin tức lại chuẩn bị sẵn sàng bất quá bạch đà sơn khoảng cách câu trầm kiếm phái càng xa bọn hắn nhưng không có cỡ lớn phi đ ộ n pháp khí có thể dùng khi lấy được tin tức về sau cho dù bằng nhanh nhất tốc độ phái người muốn kịp thời đổi tới tri viện cũng chỉ có thể phái ra chút ít tinh nhuệ ngự doanh kỵ quân dị thú kỵ binh đạo cơ kỷ trở lên võ、giả. cho dù những người này một đường nhanh chóng đổi đến tiêu hao chắc chắn sẽ không nhỏ mà lại bạch đà sơn phái người chi viện vậy không có khả năng phái ra toàn bộ tinh nhuệ tất nhiên có giữ lại đây chính là lý phi đám người lựa chọn đánh t r ư ớ c đánh câu trầm kiếm phái nguyên nhân bạch đà sơn sẽ không dễ dàng từ bỏ câu trầm kiếm phái như vậy hồng chí vị này đại tông sư liền tất nhiên muốn đổi tới chỉ cần giết hồng chí lại trọng thương bạch đà sơn tinh nhuệ lực lượng thì bạch xa tình trạng chiến dịch này liền không lại có hồi hộp rồi chương năm h ỏ a lực tàn phá b ừ bãi siêu phàm chiến tranh một chương năm trăm linh ba hỏa lực tàn phá bừa bừa b mấy trăm cưới nhân mã bộ giáp ngự doanh quân tại vũng bùn con đường bên trên nhanh chóng lướt qua những này ngự doanh quân cưới đều là nhị phẩm dị thú tốc độ di chuyển cùng sức chịu đựng viễn siêu thời đại này xe hơi nhỏ tại ngự doanh quân hậu phương là hơn ba mươi chiếc vận binh xe tải lớn đang chạy tốc độ không tính nhanh đột nhiên có một chiếc xe t ả i phía sau xe vòng rơi vào vũng bùn bên trong dẫn đến phía sau đội xe toàn bộ đều ngừng lại chi đội ngũ này là từ tỉnh thành xuất phát chuẩn bị đi chinh phạt câu trầm kiếm phái từ bạch xa tỉnh tỉnh thành đến câu trầm kiếm phái mặc dù có một đầu có thể thẳng tới đường cái nhưng đầu này đường cái mặt đường vật liệu có một nửa đường đoạn là than đá nhảm cùng đá vụn còn lại một nửa thì là đường đất con đường như vậy gồ ghề nhấp nô đ ố i ô tô cao su lốp xe tổn thương cực lớn một khi gặp được trời mưa xuống con đường càng là lầy lội không chịu nổi cho nên nhìn như chỉ cần hơn sáu giờ liền có thể đến câu c h ẩ m kiếm phái trụ sở trên thực tế rất khó làm được một đường thuận lợi mấy chục danh thành vệ quân ảo ảo từ xe tải bên trong xuống tới sau đó một đám người cấp tốc đem xe tải khiêng ra vũ bùn thay đổi dự bị lốp xe chậm trễ mười mấy phút sau đội xe mới một lần nữa xuất phát tại trước đoàn xe phương ba cây số trên không một chiếc to lớn lâu thuyền lấy ẩn hình tư thái đang thong thả phi hành lý phi bọn người ở này chiếc thận lâu bên trên thận lâu tại đội ngũ phía trước phi hành có thể đưa đến điều tra tác dụng nếu như câu trầm kiếm phái được rồi tin tức trước thời hạn sắp xếp người trên đường m a i phục lý phi đám người có thể lập tức thông chi hậu phương đội ngũ từ buổi sáng tám điểm thêm ra phát mai cho đến buổi chiều bốn giờ mặt đất đội ngũ khoảng cách câu trầm kiếm phái trụ sở còn thừa lại cuối cùng mười cây số không chung thận lâu đã trước thời hạn bay tới câu trầm kiếm phái trụ sở trên không lý phi đám người đứng tại trên b o n g thuyền hướng phía dưới nhìn xuống nói là một môn phái trụ sở kỳ thực chính là một tòa thành nhỏ v ư ớ n g mức t ư ờ n g thành đem một đám lớn kiến trúc vây quanh ở trong đó t ư ờ n g thành cao độ vượt qua ba mươi m mặt hướng đường cái vị trí đông thành trên tường tụ tập người nhiều nhất nhìn một cái chi ít hơn nghìn người những người này trong tay đều cầm súng trường có đại lam triều tự sản h ổ thức cũng có tây đại lục sinh ra ưng kích hai ba súng trường trừ cái đó ra cách mỗi mấy trăm m é t liền có một môn thành phòng đại pháo còn có một ủng hộ súng máy hạng nặng bảy ở trên tường thành súng trường còn dễ nói nhưng đại pháo cùng súng máy hạng nặng đều là nhất đảng quân sự trọng k h í là tuyệt đối cấm chỉ mua bán một khi phát hiện sẽ bị trọng sử kết quả lý phi cái nhìn này nhìn lại đông thành trên tường trí ít xếp đặt hai mươi ổ đại pháo trên trăm thật nặng súng máy câu trầm kiếm phái dùng đều là tây đại lục bảy mươi lăm thước m ở kẽ đại pháo lớn nhất tầm bắn có thể đạt tới bảy không không không k h ô chúng ta bộ đội trên đất liền càng đi về phía trước bọn hắn liền sẽ chuẩn bị nổ súng tiêu dệ hành đứng tại lý phi bên cạnh nhẹ nói vị này tiêu ra chân nhân đối súng đạn tựa hồ rất quen thuộc đối với chiến tranh cũng rất có nghiên cứu trước đó chiến thuật thảo lu hắn đưa ra không ít mấu chốt kiến nghị tỷ như chiến đấu trước khi bắt đầu pháo chiến tỉnh thành thành vệ quân bởi vì lặn lội đường xa lại muốn nội bã không có cách nào mang theo nặng nề đại pháo chỉ có thể mang loại đơn giản p h á o cối nhưng p h á o cối lớn nhất tầm bắn chỉ có ba nghìn mét ý vị này xem như phòng thủ phương câu trầm kiếm phái hoàn toàn có thể lợi dụng đại pháo tầm bắn ưu thế trước thời hạn độc thủ dù sao đường cái cứ như vậy một đầu đối phương nhân viên điều tra chỉ cần tại trên đường lớn thấy được người liền có thể chuyển tin trở về để câu trầm kiếm phái nổ súng tây đại lục bảy mươi lăm thước mở kẽ đại pháo nếu như bị chính diện đánh trúng rất nhiều đạo cơ k ỳ võ giả cũng có thể bị trọng thương cho nên quyết không thể để câu trầm kiếm phái trước thời hạn phát động pháo kích ứng đối chi pháp có hai cái một là để mặt đất bộ đội khi tiến vào pháo kích phạm vi trước đó liền rời đi đường cái tiến vào đất hoang lấy tán binh trận hình tiếp tục hướng câu trầm kiếm phái trụ sở tiến lên hai là do lý phi đám người trước thời hạn độc thủ kiềm chế lại địch nhân đại pháo tuyển cái trước cần phải địa bộ mặt đội trèo đèo lội suối tại đất hoang bên trong hành quân mười mấy cây số sẽ gia tăng tiêu hao chậm lại tốc độ hành quân tuyển cái sau thì sẽ trước thời hạn bại lộ một bộ phận áp chủ bài đối với lần này lý phi đám người trải qua sau khi thương nghị đều lựa chọn cái trước dù sao mấu chốt của trận chiến này ngay tại ở bọn hắn cái này kỳ binh có thể muộn một chút bại lộ là hơn một điểm ưu thế mười cây số bên ngoài hơn một n g h n hai trăm danh thành vệ quân veo vũ khí trang bị cấp tốc xuống xe sau đó hướng đường cái bên ngoài đất hoang bên trong chạy nhanh mấy trăm tên i ngự doanh kỵ quân thì cưới dị thú toa kỵ tiếp tục xông lên phía trước nhất hơn ba mươi phút sau song phương trinh sát đoàn binh giao tiếp bắt đầu có linh tinh giao phong câu trầm kiếm phái nhận được tin tức về sau bắt đầu điều chỉnh đại pháo phương vị vênh vênh vênh h trên tường thành theo ống pháo mánh liệt chấn động họng pháo ánh lửa c h ấ p động một phát đạn pháo lấy tốc độ siêu thanh sông ra ống pháo vạch phá không khí gào thét lên hướng nơi xa bay đi tại dài đến nửa phút phi hành về sau đạn pháo rơi vào trên vùng quê phanh c h u n g kích cực lớn sóng nương theo mảnh đạn hướng bốn phía q u é t ngang cỏ dại hóa thành cho bụi nhang thạch vỡ vụn bụi, bụi bằng ngập trời mà lên chờ bụi m ù tàn đi trên mặt đất thêm ra một cái cháy đen hô to ngăn lấy năm sáu cây số khoảng cách căn bản không tồn tại chính xác nhắm chuẩn h ế t pháp câu trầm kiếm phái các pháo thủ chỉ là dựa theo trước đó huấn luyện nối một cái nào đó khu vực tiến hành bao trùm thức pháo kích đánh không chúng cũng không sao đánh chúng liền kiếm được dù sao trong tay bọn họ đạn pháo đủ nhiều không cần thiết t ỉ n h số tiền này hết thẻ hai mươi lăm môn bảy mươi lăm thức mở kệ đ ạ i pháo mỗi phút có thể phát xạ sáu phát pháo đạn sau đó mười phút bên trong vượt qua sáu trăm mai đạn pháo bị đánh ra ngoài những n à y đạn pháo tuyệt đại đa số đều rơi vào khoảng không còn có một một phần nhỏ thành công trúng đích b ạ c h xa tỉnh tỉnh thành thành vệ quân thương vong hơn một trăm người ngự doanh quân không có thương vong cho dù thật sự bị đạn pháo trúng đích cũng có thể bằng vào quân trận trọi cứng chỉ là khó tránh khỏi có chỗ hao tổn một trăm tiên ngự doanh quân tạo thành quân trận có thể so địch võ đạo đại sư năm trăm người cấp quân trận liền xem như bảy thần thông võ đạo đại sư cũng khó có thể chống lại cho nên tỉnh thành chi này ngự doanh quân cũng là trận chiến này trọng yếu chiến l ự c có thể sử dụng đạn pháo đối hắn tạo thành nhất định hao tổn đối câu trầm kiếm phái tới nói trước thời hạn pháo kích mục đích liền đã đạt tới sau một tiếng bộ đội trên đất liền khoảng cách câu trầm kiếm phái đông thành tường không đến ba cây số thành vệ quân bắt đầu dùng pháo tới tiến hành pháo kích ngự doanh kỵ quân bắt đầu xung phong màu đen sát khí giống như thủy triều từ đằng xa vào tới sát khí n g ú t trời rung động lòng người trên tường thành đã sớm điều chỉnh tốt góc độ đại pháo hào hào khai hỏa lần lượt có đạn pháo rơi vào ngự doanh kỵ quân trên đỉnh đầu cuối cùng tại h t t r i ề u phía trên nổ tung như là từng đoán ở rộ pháo hoa làm ngự doanh kỵ quân khoảng cách đông thành tường chỉ còn lại cuối cùng một cây số lúc trên tường thành trên trăm thật nặng súng máy hào hào khai hỏa mấy bạn phát đạn xé rách không khí tại ngự doanh kỵ quân phía trước hình thành một đạo bao kim loại màu đen thủy triều thẳng tiến k h n g lùi đỉnh lấy bão kim loại sung phong thế như chẻ tre cuối cùng năm trăm mét trên tường thành, hơn ngàn tên câu trầm kiếm phái đệ tử vậy h à o h ảo nâng tương xạ kích bất quá bọn hắn hỏa lực y nguyên ngăn không được chi này ngự doanh kỵ quân một con ngọc tiêu đột nhiên từ trên tường thành dâng lên t à n mát ra đ ạ o kim sắc v g mang sau đó sụp sôi tiếng tiêu truyền ra như sóng lớn vận trọng tần g t ầ n g sắp sắp hướng kia đạo hát triều đánh tới đây là một vị chân nhân tế ra bản m ệ n h pháp khí không chỉ có như thế ba đạo nhân ảnh như là cỗ sao trồi lướt xuống tường thành đón phía trước mánh liệt hát triều xông tới đây là ba vị võ đạo đại sư nếu như bỏ mặc cái này ngự doanh kỵ quân như vậy xông lại t ư ờ n g thành căn bản ngăn không được sẽ đối với câu trầm kiếm phái trụ sở tạo thành rất lớn phá hư cho nên câu trầm kiếm phái muốn đem hắn ngăn tại ngoại vi một vị c h â n nhân cùng ba tên võ đạo đại sư liên thủ cùng quân trận sát khí đấu tại ngự doanh kỵ quân chức bị tiêu hao một phen về sau song phương trong lúc nhất thời đấu cái lực lượng n g a n g nhau không c h u n g thật lâu y nguyên duy trì ẩn nấp trạng thái lý phi đám người không có đ ộ i và xuất thủ hai quân đối chọi không giống với hai người giao phòng trừ phi thực lực sai biệt cách xa nếu không trọng yếu nhất không phải nhất thời t h ư ợ phòng mà là ai chuẩn bị ở sau bài chuẩn bị càng nhiều có thể lưu đến cuối cùng lưu thường văn lúc chức vì sao lại thụ thương thực lực của hắn cố nhiên không bằng hồng chí nhưng nếu như hai người ngay từ đầu liền triển khai tư thế một đối một hắn cho dù đánh không lại đối phương an nhiên rút đi vẫn là không có vấn đề nhưng hắn lại suýt nữa bị hồng chí trọng thương chỉ vì hồng chí ngay từ đầu liền nút trong bóng tối nhắm ngay thời cơ xuất thủ đánh lén từ đó ngay từ đầu liền đặt vững thắng cục k i n h lực lưu chuyển khe hở chiêu thức dùng lao thì chỗ bằng được lại hoặc là dùng thần thông nhằm vào một mục tiêu lúc không có cách nào lập tức chuyển di mục tiêu đây đều là có thể lợi dụng điểm trên chiến trường không có người sẽ cùng ngươi chú trọng một đối một công bằng quyết đấu tận lực nhường cho mình bên này cường giả hậu phát chế nhân đưa trong tay b à i càng muộn càng có tính nhắm vào đánh đi ra mới là chiến thắng mấu chốt cho nên hôm nay một trận chiến này lý phi đám người mục tiêu lớn nhất chính là bước hồng trí xuất thủ trước tốt nhất để h o á c hàn g tư g i ấ u đến cuối cùng có thể giải quyết dứt khoát một lát sau hậu phương hơn một ngàn danh thành vệ quân tính cả mấy tên võ đạo đại sư chân nhân cùng một đám đạo cơ kỳ võ giả còn có p h ụ thể kỳ đại pháp sư chạy tới cái này hơn một ngàn người lách qua ngự doanh kỵ quân vị trí chiến trường đón mưa bom báo đạn lấy tán binh trận hình khởi xướng xung phong chương năm trăm linh ba hỏa lực tàn phá b ừ bãi siêu p h à m chiến tranh 2, chương 503, h ỏ a lực tàn phá b ờ bãi siêu p h à m chiến tranh 2, cùng lúc đó các loại thuật pháp tại đám người h u y ế t tán giá trị ở trên ngàn tên thành vệ quân chiến thân những này thuật pháp đều là trong đội ngũ thuật sĩ thi triển đối không phải võ giả chiến sĩ thông thường hiệu quả tốt nhất có thể tạm thời tăng cường các chiến sĩ lực lượng tăng tốc bọn họ tốc độ di chuyển tăng cường phản ứng của bọn hắn thậm chí có thể để cho bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn nhiệt huyết sôi trào thấy chết không s ờ n trong chiến tranh chân nhân trở xuống thuật sĩ tác dụng lớn nhất kỳ thật không phải ra trận giết địch mà là thực hiện quần thể tăng thêm lại hoặc là thi thuật ảnh hưởng quân địch một cái bình thường chiến sĩ tại nhiều loại thuật pháp gia chỉ bên dưới trong thời gian ngắn có thể bộn phát ra không kém gì võ giả sức chiến đấu nếu như lại nắm giữ súng ống tăng thêm thấy chết không sờn dũng khí như vậy những n à y chiến sĩ thông thường cũng có thể đối đạo cơ kỳ tầng thứ cao thủ tạo thành lý hiếp đây chính là siêu phàm chiến trường bên trên chiến sĩ thông thường ý nghĩa tồn tại mặc dù vẫn là phá hôi nhưng ít ra là có chiến lược ý nghĩa cao cấp phá hôi theo các loại tăng thêm loại thuật pháp gia chỉ hoàn tất về sau mấy chục đạo pháp khí lê khùng hình thành các loại bình c h ư ớ thay đội ngũ ngăn cản nơi xà phóng tới biên đạn đây là trong đội ngũ cụ thể kỳ đại pháp sư nhóm tế g i a bản thân pháp k ý sau đó một trận quang mang loại qua vốn chỉ là hơn nghìn người đội ngũ một lần biến thành trên b ạ người đầy khắp núi đ ổ i hướng đông thành tường khởi xướng s u n g phong cái này tự nhiên là h u y ễ n thuật mục đích là vì phân tán hỏa lực của địch nhân bất quá quân địch cái này bên cạnh cũng có ứng đối chi pháp rất nhanh liền có cao thủ xuất thủ phá giải h u y ễ n thuật nhuộm bộ thương súng máy còn có hỏa pháo khả năng công kích tương đối tập trung một lát sau trả giá nhất định thương vong về sau vạch xa tỉnh tỉnh thành chi đội ngũ này thành công đã tới dưới tường thành đây cũng là chiến sĩ thông thường trên chiến trường một loại khác tác dụng thay cường giả phân tán hỏa lực nếu không nếu như vẹn vẹn chỉ có mấy c h ụ trên trăm tên cường giả tại sung phong vậy bọn hắn bị hỏa lực gáp chế sẽ càng thêm tập trung càng thêm m á h liệt nói không chừng sẽ còn t r ú n g vào mấy pháo tại đến dưới tường thành sau chỉ một thoáng t ừ n g đạo bóng người từ trong đám người nhảy lên thật cao chân đạp tường thành mấy lần mượn lực liền nhẹ nhóm nhảy lên đầu tường có thể đỉnh lấy mưa bom bão đạn tại trong chớp mắt lướt lên cao hơn ba mươi mét tường thành chí ít cũng phải là đạo cơ kỷ tu vi những người này đều là trong đội ngũ cường giả bọn hắn không còn tận lực ẩn tảng đột nhiên bạo khởi rết vào trong đám người hổ gặp bởi dê ngay lập tức chỉ làm thành rất đại s á t tổn thương cùng lúc đó mấy chục kiện pháp khí tập trung nhắm hướng đông cửa thành một nơi cửa thành gặp tới và anh thép thiết thành môn b ộ c phát ra ánh sáng trói mắt bị nệm được hướng vào phía trong lõm nhưng cũng không có bị nệm phá thành này trên cửa có khắc phòng hộ phát trận không chỉ là cửa thành trên tường thành đồng dạng có phòng hộ t r ậ t pháp câu trầm kiếm phái tu những n à y tường thành cũng không phải bài trí mà là bỏ ra rất lớn giá cao nếu không dựa vào thông thường công sự phòng ngự tại siêu p h à m chiến tranh bên trong không có bất kỳ cái gì ý nghĩa rất nhanh trên tường thành đồng dạng có pháp khí lên không t hướng dưới tường thành trong đám người đã tới song phương những thuật sĩ bắt đầu cách không đấu pháp pháp khí cùng pháp khí đối chiến chiến đấu các loại thuật pháp ngươi tới ta đi sặc sỡ loa mắt câu trầm kiếm phái cùng bạch đà sơn võ đạo tường giả vậy bắt đầu nhằm vào giết tới tường thành những người kia xuất thủ câu trầm kiếm phái cùng bạch đà sơn cộng lại hết thẻ bảy vị võ đạo đại sư cùng ba vị chân nhân đạo cơ kỷ võ giả có một hơn trăm người mà bạch sa tỉnh vốn có lực lượng trừ ngự doanh quân chỉ có ba tên võ đạo đại sư cùng một vị c h â n nhân còn có hơn bốn mươi tên đạo cơ kỳ võ giả hiện tại ngự doanh kỵ quân kiềm chế ba tên võ đạo đại sư cùng một vị c h â n nhân quân địch còn có thể vận dụng bốn vị võ đạo đại sư hai vị c h â n nhân cùng rất nhiều nhân thủ d ế tới t tường thành một đám cường giả rất nhanh liền xa vào đến trong đ l y công rơi vào hạ p h ò n g nếu như không có lý phi đám người dựa vào bạch sa tỉnh vốn có lực lượng căn bản không có khả năng đánh được bên dưới câu trầm kiếm phái tiêu chân nhân ngươi dẫn người bên trên thật lâu bên trên lý phi đối bên cạnh tiêu duệ hành nói Trước tiêu r ư ớ c k duệ hành đối lý phi chắp tay hành lễ sau đó tế ra một chiếc thuyền nhỏ t r a thật lâu cái này cỡ lớn phi độn pháp khí tiêu ra tự nhiên còn có khác cỡ nhỏ phi độn pháp khí giờ phút này theo lý phi ra lệnh tiêu duệ hành mang theo tiêu đảo còn có hai vị khác tiêu ra võ đạo đại sư cùng nhau lên thuyền nhỏ bay khỏi thật lâu tiêu dệ hành động dạng thi triển ẩn nạp thuật để người phía dưới không nhìn thấy chiếc này n g a y tại hạ xuống thuyền đỏ phía dưới chiến trường bên trên một đạo ánh kiếm màu xám lặng yên không một tiếng động xuất hiện t h ư ớ một tên đang cùng người giao thủ câu trầm kiếm phái võ đạo đại sư phía sau lưng đ â m tới đây là tiêu dệ hành ra tay rồi hắn không chỉ có là một vị chân nhân vẫn là một tên kiếm tu p h u cận hai tên câu trầm kiếm phái đạo cơ k ỳ võ giả phát hiện kiếm quang về sau đ ộ i vàng toàn lực đi cản kết quả kiếm quang tại sắp đụng vào bọn hắn lúc đột nhiên quỵ dị xẹt qua một đường vòng cung lách qua bọn h vất quá hai tên đạo cơ kỳ võ giả xuất thủ cũng vì bị đánh lén câu trầm kiếm phái võ đạo đại sư tranh thủ đến rồi một chút xíu thời gian kịp thời dùng đạo k ì n h bảo vệ bản thân kiếm quang loại qua câu trầm kiếm phái trưởng lão phía sau lưng thêm ra một cái l ỗ máu hắn phun ra một ngụt máu tươi bị đánh bay ra ngoài đang cùng tên này câu trầm kiếm phái trưởng lão giao thủ đại học bạch sa phó hiệu trưởng lập tức bắt lấy cơ hội này c ư ờ n g công làm đối phương hiểm tượng h o à n sinh đây chính là chiến trường bên trên hậu phát chế nhân ưu thế vị trí ông một thanh phi kiếm màu đỏ rực đột nhiên xuất hiện giống như mang theo ngập trời lễm cùng tiêu r ệ i hành phi kiếm t à u âm quỷ khó lường kiếm lộ khác biệt thanh phi kiếm này đại khí bằng b ạ c mang theo phong lôi chi thế người xuất thủ là bạch đà sơn lạc vân phong phong chủ tương tự là một vị đương thời chân nhân lại là một vị kiếm tu thanh phi kiếm này không có đi truy tiêu r ệ i hành phi kiếm bởi vì biết rõ đuổi không kịp lạc vân phong phong chủ trực tiếp điều khiển phi kiếm hướng không trung đâm tới đâm về kia trước cẩn hình phi thuyền hắn đã nhìn ra tiêu r ệ i hành nhận nạp thuật kiếm quang như xích long thanh thế to lớn một tôn cao mười mấy mét màu trắng bồ tắc pháp tướng chống dông xuất thủ chắp tay trước ngực vừa bạn kẹp lấy phi ki d i ã y ruộng nhưng thủy trung không tránh thoát bồ tát hai tay lấy lực cầm long phi thuyền bên trên tiêu đ à o yên lặng đứng tại tiêu duệ hành bên cạnh trận chiến này hắn lớn nhất nhiệm vụ không phải giết địch mà là bảo vệ tốt tiêu duệ hành tiêu ra hai gã khác võ đạo đại sư thì chờ đúng thời cơ trực tiếp từ phi thuyền nhảy xuống hướng về phía dưới tường thành cường thế gia nhập chiến đấu nhiều tiêu duệ hành phi kiếm còn có hai vị võ đạo đại sư gia nhập tại cấp cao chiến lược bên trên lý phi cái này bên cạnh đã chiếm thượng phong chỉ bất quá trên tường thành câu trầm kiếm phái cùng bạch đà sơn còn có càng nhiều đạo cơ k ỳ võ giả cùng cầm thương phổ thông đệ tử còn chiếm theo nhân số ưu thế c ụ c diện y nguyên có thể ổn định triệu chân nhân ngươi dẫn người xuống dưới mở cửa thành ra thật lâu bên trên mắt thấy hồng c h í còn nhịn xuống không có xuất thủ lý phi lần nữa ra lệnh vâng phong tỉnh chính pháp bộ thủ tịch chân nhân triệu thải t h ụ c đồng dạng đối lý phi hành lễ sau đó n à n g thi triển ngự phong chi thuật mang theo h o á c giá hai tên võ đạo đại sư bày khỏi thật lâu ba người này trực tiếp đáp xuống đông thành tường một tòa cửa thành bên trong đột nhiên ra tay giết lục triệu t h ả i t h ủ c a m h i ể u trận pháp c h i đạo tại không người quấy nhiếu tình hùng dưới rất nhanh liền phá hết tòa thành này môn trận pháp sau đó một tên p h á c gia võ đạo đại sư xuất thủ đem thép thiết thành môn đánh nát một mực tại phía ngoài thành vệ quân cấp tốc nối đuôi nhau mà vào ba tên cường giả mang theo những thành vệ quân này s á t nhập vào câu trầm kiếm phái trụ sở bên trong trong lúc nhất thời tiếng súng tiếng tháo lựu i đạn tiếng nổ liên tiếp thật lâu hạ xuống cao độ đi theo thành vệ quân đằng sau lý phi lần nữa hạ lệ hắn xem như nhìn ra rồi dù sao nơi này là câu trầm kiếm phái trụ sở lại không phải bạch đà sơn gia nghiệp Lam hồng chí cái này bạch đà sơn thái thượng trưởng l á o lại không đau lòng nhưng ngay tại tham chiến câu trầm kiếm phái các đệ tử chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy trụ sở này bên trong có người nhà của bọn hắn cùng tài phú mắt thấy địch nhân giết vào trụ sở tất nhiên q u â n tâm dao động những cái kia ngay tại trên tường thành giao thủ các cường giả cũng khó tránh khỏi sẽ phân tâm cho nên nếu như hồng chí lại không ra tay mặc cho thành vệ quân tiếp tục giết tiếp vậy cái này trận trận cũng không cần đánh làm triệu thải thục đám người trải qua một tòa đại đĩa l ú một đạo sức mạnh bản bạc đột nhiên gián lâm hào quang màu trắng như tuyết đem triệu thải thục ù n g hai tên võ đạo đại sư bao ph ha ha hồng chí lao nhi cuối cùng nhịn không được ra tay rồi đồng dạng tại thận lâu bên trên lưu thường văn cười nói hắn không có cố ý chờ đợi cầm triệu thải thuộc đám người tính mạng đi đổi thích hợp chiến cơ mà là trực tiếp nhảy ra bong tàu tương tự buộc phát ra bản thân võ đạo chi vực hồng chí hôm nay là tử kỷ của người t một chương này xem như lần thứ nhất viết quyển sách này siêu phàm chiến tranh thông thường đ ấ u pháp để đại gia làm quen một chút chương năm trăm lẻ bốn võ ngựa bắt bè chim sẻ ở đằng sau một chương năm trăm lẻ bốn võ ngựa bắt bè chim sẻ ở đằng sau một hồng chí võ đạo chi vực tựa như một tò băng Tuyết u vương q、si、hôm nay g băng theo hạn h cực là ạ i c tử u y t đ ố kỷ của ngươi lưu thường văn thanh lâm như lôi đỉnh đâm vào hồng chí võ đạo tri vực bên trong cương phong t r ậ n t r ậ n băng tiên t u y ế t địa phía trên xuất hiện từng đạo vòi rồng hai tòa võ đạo chi vực bắt đầu va chạm nhau triệu thải thuộc đám người thừa nhận áp lực tùy theo chật nhẹ lại có thể sử dụng thần thông h u a n g đại đ ị a chấn động mặt đất xi、si、măng giặt nước đá vụn bay tán loạn hai đạo nhân ảnh đụng vào nhau nhấc lên kình phong hướng bốn phía quét ngang trừ triệu thải thuộc ba người những người còn lại hào hào bị đánh bay h ồ n g chí d u n g trưởng lưu thường văn d ụ quyền hai người đều không sử dụng binh khí quyền trưởng chạm vào nhau rồi rào đạo kình như núi như biển đối trọi gay gắt hai người đạo kình đều ở vào huyền cảnh cấp độ không có đạt tới tạo hóa cảnh hai người cũng đều đều có bốn loại thần thông hồng chí mạnh hơn lưu thường văn địa phương ở chỗ cảnh giới càng thâm hậu thần thông diễn sinh ra biến hóa vận dụng càng tinh diệu hơn võ đạo c h i vực bên ngoài tại lưu thường văn xuất thủ về sau lý phi quyết đoán hạ lệnh lương thủ tôn vương môn chủ tần phó hiệu trưởng các ngươi lên hầu ra lương hâm nhìn về phía lý phi muốn nói lại thôi vị này đình chiến bộ thủ tôn trước đó cũng không tin tưởng hành động lần này là muốn làm gì trong lòng muốn làm mười phần thất vọng chờ tin tưởng tình h u ố n về sau hắn liền càng thêm bất an đối lên một vị đại công sư dù là có lưu thường văn ở phía trước cản trở nhưng bạn nhất có cái sai lầm một vị thần diễn cảnh đại tông sư muốn giết hắn có thể cũng không khó cho nên lương hâm trong lòng một trăm không nguyện ý xuống dưới tham chiến hắn tình nguyện lý phi phái hắn đi t ư ờ n g thành bên tiêu cùng võ đạo đại sư hoặc là chân nhân giao thủ lý phi không nói gì ánh mắt lạnh như băng cùng lương hâm đ ố i lên lương hâm trong lòng giật mình lập tức nói không ra lời bởi vì lưu ra hắn tại đối mặt lý phi lúc một mực rất t r ộ t d ạ n g mặc dù đương thời thượng quan tiêu cùng hách nghị sự hắn không có tham dự nhưng những năm này hắn dù sao cùng lư văn chính rất thân cận cho nên hắn một mực rất muốn chữa trị cùng lý phi quan hệ trong đó nếu như lần này cự tuyệt nghe lệnh vâng lương hâm cắn răng hướng lý phi chắp tay hành lễ sau đó cái thứ nhất nhảy xuống thận lâu giết vào hai tòa ngay tại va chạm nhau võ đạo c h i vực bên trong sau đó vương nhất long thần chấn lôi thiền miếu tịch minh đại sư cùng tán tu dụ lôi bốn vị này võ đạo đại sư vậy một đợt n h ả xuống đột nhiên nhiều năm vị võ đạo đại sư thống chí lập tức cảm thấy áp lực cực lớn hiện tại hắn võ đạo c h i vực chứ muốn nhằm vào lưu thường văn võ đạo tri vực còn muốn đồng thời áp chế bảy vị võ đạo đại sư cùng một vị chân nhân những người này thần thông số lượng cộng lại cùng sở hữu mười lăm loại nếu như không có lưu thường văn hồng chí còn có thể ngăn chặn những người này nhưng ở cùng lưu thường văn giao thủ đồng thời áp chế mười lăm loại thần thông chuyện này với hắn tới nói quá mức miễn cưỡng theo người sở hữu bắt đầu toàn lực thôi động thần thông gia nhập đối hồng chí vây công băng tuyết c h i b ự c dần dần bị áp chế băng tuyết bắt đầu hòa tan giờ phút này trên b o n g thuyền còn thừa lại lý phi y ê u tử an cùng hoắc h à n tư ba người không có xuất thủ mà lại lâu thuyền bên trong còn thừa lại đến từ đại đồng phủ hơn một trăm tên ngự doanh quân cùng mấy chục tên đạo cơ kỳ võ giả phụ thể kỳ đại pháp sư tại lý phi tận lực k h ô n g c h ê bên dưới trong tay hắn át chủ b à i còn có rất nhiều tịnh an hầu xem ra cũng không vui vẻ hoác hàn tư đứng tại lý phi bên cạnh nhìn xem vị này trẻ tuổi đến quá phận đại nhân vật mở miệng hỏi hắn có thể cảm giác được lý phi cũng không có sắp thành công vui sướng tựa hồ ẩn ẩn còn tại để phòng cái gì một trận đánh tới một bước này lý phi đám người có thể nói nắm vững thắng lợi rồi sau đó chỉ cần nhắm ngay thời cơ bất kể là lý phi xuất thủ vẫn là hoác hàn tư xuất thủ đều có cơ hội trọng thương h ậ m chí cho nên hoác hàn tư không rõ lý phi đang lo lắng cái gì chiến cuộc còn chưa kết thúc còn chưa tới có thể vui vẻ thời điểm lý phi bình tĩnh nói ồ hoặc hàn g tư đang định mở miệng h ỏ i t h ă m đột nhiên biến sắc đ ộ t nhiên q u a y đầu nhìn về phía dưới nhìn lại một đạo mạch sắc kiếm quang đột nhiên từ phụ cận một tòa trong đại điện nở rộ mây trắng lượn lờ tiên hạc v n g bay tiên âm m hai ba mươi ba trọng cung điện tầng tầng s ắ p sớp cộng đồng hợp thành một tòa tiến cảnh g á n g lâm nơi đây câu trầm kiếm phái tạo hóa kiếm thuật thiên thượng cung viết toàn bộ câu trầm kiếm phái le môn kiếm thuật này luyện tới tạo hóa trí cảnh chỉ có câu trầm kiếm chủ mạch thần mạch thần vẫn là không nhịn được ra tay、rồi. mặc dù tam hoàng tử để hắn muốn ẩ n tàng tốt tự thân tương lai ở lúc mấu chốt phát huy tác dụng trọng yếu hơn nhưng hắn không có khả năng trơ mắt nhìn xem môn phái hủy d i ệ n mà lại nếu như có thể thừa dịp cơ diệt đột kích lý phi đám người tương tự là một cái công lớn lúc này xuất thủ chính là hoàn toàn xứng đáng thời khắc mấu chốt kiếm quang sáng trói mang theo vô song kiếm ý cùng ba mươi ba trọng cung khuyết đâm vào giao thoa võ đạo chi vực bên trong hướng trong đó lưu thường văn đâm tới làm sao có thể lưu thường văn lộ ra vẹ kinh ngạc khó có thể tin giao thủ với hắn hồng trí lại tựa hộ như đã sớm ở tới sẽ là như thế đột nhiên bộ phát thần thông phối hợp võ đạo c h i vực đóng băng lại lưu thường văn không cho hắn tranh né cơ hội đây hết thể đều phát sinh ở sát na ở giữa bách thần xuất thủ quá nhanh quá ác lại không có chút nào triệu chứng đến mức hoắc h à n tư vị này đại tông sư cũng không k i ể m xuất thủ ngăn cản thật lâu phía trên lý phi mặc dù cũng có chút t i n h ngạc nhưng hắn sớm có phòng bị tại kiếm quan g xuất hiện trong nháy mắt liền thi triển không khoảng cách mấy cái lấp lóe liền chắn kiếm quan g trước đó hào quang màu vàng nóng n ở rộ hôn nguyên kiếm giới g á n g lâm hắn hôn nguyên kiếm giới dù sao không phải thật sự võ đạo tri vực vô pháp giống đại tông sử như thế tùy tâm sử dụng nói bông liền b có thể ở một sát na này ở giữa kịp thời cấu trúc ra hỗn nguyên kiếm giới ngăn tại bách thần kiếm quang trước đó đã nói lên lý phi đã rất sớm trước đó hao phí thần thông chi lực hoàn thành mấy loại thần thông tổ hợp hãn tự hồ đã sớm đoán được còn có một vị đại tông sư trốn ở trong tối ba mươi ba trọng cung khuyết tính cả bách thần võ đạo c h i vực đều đụng tới hỗn nguyên kiếm giới giống như một cái tinh mỹ đ ồ sứ nháy mắt liền hiện đầy v ế t rách lý phi không chút do dự thi triển luyện b ậ t thần thông luyện hóa hai nghìn khỏa ế t hồn dung nhập hỗn nguyên kiếm giới tu đủ bế rách ra cố tòa này nhỏ thiên đ i ệ ngay sau đó lại một đường võ đạo tri bất quá không phải tấn công về phía lý phi mà là cùng bách thần võ đạo chi v ư ợ tiến t hành va chạm nhau lại là thật lâu phía trên hoắc hàn tư có đầy đủ thời gian xuất thủ bách thần ngươi thế mà không chết hoắc hàn tư tay cầm một cây trường thương một mặt kiên kỵ đứng tại lý phi bên cạnh không có tùy tiện đánh lên đi câu trầm kiếm chủ hy danh hắn rất nhiều năm trước liền nghe qua đối phương là thần diễn cảnh cảnh giới đỉnh cao lại nắm giữ mấy môn tạo hóa kỹ thuật lập đạo cảnh trở xuống chưa có vị kia đại tông sư đánh thắng được đối phương h o ắ hàn tư chỉ là thịnh cực cảnh đại tông sư giờ phút này đối lên bách thần trong lòng khó tránh khỏi r ụ r ụ bách thần không để ý đến h o á t hàn thư mà là nhìn về phía lý phi khe nhữ mày vừa rồi một kiếm t i a hắn có n ắ m chắc đoạt tại chỗ có người trước đó một kiếm trọng thương thậm chí là đánh g i ế t lưu thường văn chỉ cần công thành đêm nay một trận chiến này thắng bại đã phân lại không nghĩ rằng lý phi có thể phản ứng nhanh như vậy xuất thủ như thế kịp thời trước đó ngay tại đề phòng ta hắn làm sao có thể biết rõ ta không chết bách thần tâm tư nhanh quay ngược trở lại lý phi đồng dạng đang yên lặng đánh giá cách đó không xa bách thần cùng lần trước so sánh đối phương nhìn qua muốn trẻ tuổi rất nhiều không còn là đầu đầy sàm trắng mà làm ái tóc màu đen trừ cái đó ra vừa rồi một kiếm kia kiếm ý kiếm thế kiếm khí đều so với lần trước lúc giao thủ mạnh hơn chương 5 0 m t r bốn g ự a bắt be chim sẻ ở đằng sau hai chương 5 0 m t r bốn g ự a bắt be chim sẻ ở đằng sau hai không chỉ có không chết ngược lại mạnh hơn đây là thần thông gì lý phi vậy âm thầm kinh ngạc hắn xác thực không biết bách thần chưa chết còn trốn ở trong tối b ấ t quá lư văn chính trước khi chết dùng một chút cơ mật xem như trao đổi đổi hắn không đối với hắn còn cái hạ thủ một phần trong đó cơ mật rồi cùng câu trầm kiếm phái có quan hệ câu trầm kiếm phái khả năng có được không ngừng bách thần cái này một cái đại tông sư đây là lư văn chính nói cho lý phi cơ mật tại biết do câu trầm kiếm phái là phía bên mình người về sau lư văn chính liền cố ý làm một phen điều tra lại thêm đại hoàng tử cùng hắn trò chuyện lúc cố ý lộ ra một chút tin tức dùng cái này đến tăng cường hắn lòng tin cho nên lư văn chính mới có này suy đoán hành động lần này lý phi ngay từ đầu chính là dựa theo muốn đối mặt hai vị đại tông sư tới làm chuẩn bị chỉ bất quá chuyện như vậy hắn không có ngay từ đầu liền cáo chi đám người một là vì giữ bí mật thứ hai vì để tránh cho dao động có tâm nếu như hắn ngay từ đầu liền nói câu trầm kiếm phái khả năng còn có một cái đại tông sư tiêu duệ hành đám người liền chưa chắc sẽ đồng ý hành động lần này rồi ba thành phong hiểm còn t ạ i có thể tiếp nhận phạm vi vượt qua năm thành phong hiểm rất nhiều người đều không dũng khí đi bắt chỉ là lý phi cũng không còn nghĩ đến câu trầm kiếm phái không phải có được hai vị đại tông sư là có được hai cái câu trầm kiếm chủ sở hữu đạo cơ kỳ võ giả cùng p h ụ thể kỳ đại pháp sư lập tức đi tưởng thành bên kia hỗ trợ đ e m tiêu duệ hành cùng tiêu đào đổi tới thật lâu bên trên hữu tử an thay thế lý phi hạ lệnh đối vị này cùng sinh tử cùng c h u n g hoạn nạn qua tiền bối lý phi là tin tưởng được cho nên trước đó liền báo cho nàng tình hình thực tế giờ phút này mắt thấy bách thần xuất thủ h ê u tử an lập tức dựa theo trước đó thương lượng với lý phi tốt chiến thuật vận dụng còn dư lại át chủ bài nàng mang theo một trăm năm mươi tên ngự doanh quân một đợt rơi xuống thuyền chuẩn bị gia nhập chiến đấu thật lâu thì do tiêu gia vị tia chân nhân cung phụng thao túng mang theo bảy mươi chín tên đạo cơ k ỳ võ giả cùng hai mươi lăm tên cụ thể kỳ đại pháp sư hướng tường thành bên kia tiến đến có những n à y đạo cơ kỷ võ giả cùng cụ thể kỳ đại, đại pháp sư gia nhập tường thành bên kia chí ít có thể điều hai tên võ đạo đại sư cấp chiến lực chạy tới h o á c hạ tư ơ n g lý phi cựu tử an một trăm năm mươi tên ngự doanh quân lại thêm tiêu duệ hành cùng tiêu đảo cái đội hình này so với lần trước bách thần đối mặt vây công còn muốn càng mạnh một chút bách thần nhìn thoáng qua từ trên trời giáng xuống cựu tử an cùng ngự doanh quân trực tiếp một kiếm hướng lý phi đưa ra trong chốc lát từng toàn núi cao từng đầu sông lớn xuất hiện ở bờ phía núi cao nguy ê nga n sông lớn hạo đ ẳ n g n g u ô n hình và trạng tạo hóa kiếm thuật đại thiên núi cao cùng sông lớn ảo hưởng lý phi hội tụ bách thần như lần trước như thế dự định xuất thủ chức chấn áp ở lý phi lại dành tay đi đối phó những người còn lại lý phi nhìn như chỉ là chuẩn đại tông sư nhưng ở có một vị đại tông sư cho hắn đánh phụ trợ giúp hắn đánh v ắ t võ đạo chi vực áp chế tình hồ dưới theo bách thần lý phi mang tới uy hiếp không thể so với một vị thần diễn cảnh đại tông sư kém cho nên bách thần lựa chọn giống như lần trước đấu pháp mặc dù hôm nay đối mặt đội hình so với lần trước càng mạnh nhưng bách thần liếc mắt liền nhìn ra trong đó sơ hở lần này lòng người không đủ đủ hoặc hàn tư không có nắm giữ tạo hóa cảnh đạo k ì n h chiến lược không bằng sư tài minh càng không khả năng giống sư tài minh như thế không tiếp chiêu chiêu liệu mạng giờ phút này bách thần châm ra tay với lý phi hoặc hàn tư liền không có giống sư tài minh lúc trước như thế liều lính đối bách thần phát động tiến công từ đó phá bách thần phòng ngự thần thông đối mặt đại danh đỉnh đỉnh câu trầm kiếm chủ hoặc hàn tư đấu pháp càn g bảo thủ trường thương trong tay của hắn chấn động lựa chọn xuất thủ đi giúp lý phi hóa giải đại thiên kiếm thuật mà cái này chính giữa bách thần ý muốn gặp chiêu pha chiêu so chiêu thức biến hóa thần thông tổ hợp võ đạo chi v ư ợ t vận dụng hắn đủ để khinh thường toàn trường ngấp ức t r ư ớ hết giết hắn cựu tử an toàn thân lửa tím vân q u n vừa mắng một bên hướng bách thần phóng đi nàng đấu pháp cho tới bây giờ đều là chủ động tiến công phi thường cấp tiến căn bản không nghĩ tới muốn cùng bách thần gặp chiêu phá chiêu trực tiếp liền chạy bản thân g i ế t đi qua rồi nàng từ tông sư chi cảnh rơi xuống bây giờ còn chưa khôi phục vẫn chỉ là ngũ thần thông võ đạo đại sư nhưng giờ phút này lại dẫn đầu đối bách thần khởi s ư ớ n g tiến công nghiễm nhiên một bộ câu trầm kiếm chủ cũng chỉ bất quá là mềm yếu như s ắ p hạ người khi thế tử an cẩn thận hoặc hàn tư thấy thế quá sợ hãi cũng không lo được đi giúp lý phi đ ộ i vàng nâng thương đuổi theo h ã n tuổi trẻ thời điểm du lịch giang hồ n g u nhiên cùng cựu tử an kết bạn khi đó cựu tử an trẻ tuổi thiên phú cao vo cấp cao cựu dung mạo có dáng người quả trong h chính là một thế hệ ự c là một t lòng nữ chốc ầ n h o h lát không tựa như cựu thiên an đáng tri i ế c đau khổ t u c thượng ngân hà rơi xuống phàng trần vô số viên nóng ánh tinh thần từ bách thần hướng trên đỉnh đầu chút xuống hoặc ra thương pháp hôn nguyên tinh hà rơi cùng lúc đó y ê u tử an đã đem lửa tím hóa thành đạo cương hướng bách thần quét ngang mà đi đối mặt hai người công kích bách thần tiện tay gọi đến một đầu sông lớn vần quanh m ộ n phía thiên địa chi lực bảo vệ đồng thời thôi động thần thông phỉ kiếm hết thẻ chín trôi xanh biếc tiểu kiếm vần quanh tại hắn quanh người ba thước phỉ kiếm thần thông kiếm khí càng nhiều kiếm ý càng mạnh kiếm tâm càng tươi sáng thì lực phòng ngự càng mạnh bị phá hủy về sau tốc độ khôi phục càng nhanh bách thần có được kiếm tâm cùng khí hải hai đại thần thông đủ để đem p h kiếm vi năng thôi động đến cực h ạ n mặc cho lửa tím cùng tinh hà k ô n g tới bách thần không quan tâm chỉ là ra tay toàn lực đi nhằm vào lý phi hữu tử an cùng lòng có lo lắng có giữ lại hoác hàn tư liên thủ so với lúc trước lấy tạo hóa kiếm thuật phối hợp thần thông ra tay toàn lực bằng mọi giá lấy mạng đấu đá sư t à i m i n h còn kém một tuyến bách thần so với lúc trước càng mạnh cho nên hắn cũng không lo lắng bản thân an nguy lần trước hắn một đối một không thể kịp thời giết chết sư t à i m i n h lần này hắn không tin trở nên càng mạnh bản thân không giết chết được một cái yếu hơn hoác hàn tư kia một đầu lý phi bị trùng điệp núi cao ép hướng mặt đất t h n g đầu sông lớn mọc tới lấy sơn thủy hữu tình chi thế hình thành đại thiên thế giới thiên đ i ệ chi trọng toàn bộ ép hướng lý phi một thần một người lý phi tại bách thần xuất kiếm trước đó liền đã tiêu hao một nghìn một trăm khỏa huyết hồn thi triển huyết nộ sau đó lấy long tượng thần thông g i a t r ỉ cùng lần trước so sánh lần này long tượng chi lực g i a t r ỉ tốc độ đâu chỉ nhanh hơn gấp đôi chỉ là trong trước mắt cơ sở lực lượng liền tăng cường hơn hai lần lý phi tay cầm quỷ chẳng đao thấy núi phá núi gặp nước chẳng thủy ánh ngao màu vàng nóng không ngừng lấp lóe lực lượng kinh khủng sóng to giống như một đầu cục lòng dung chuyển thiên đ i ệ bách thần trong lòng âm thầm kinh ngạc thực lực của hắn đã so với lúc trước càng mạnh mấy phần kết quả lý phi mạnh lên được càng nhiều vừa mới qua đi bao lâu bách thần trong lòng sát ý càng tăng lên điều càng nhiều võ đạo chi b ự c lực lượng hướng lý phi ép tới một đầu sát khí h ắ t long trên không trung bay bút lên đem ép phía trên lý phi từng đầu sông lớn rút ra đáng tiếc lực có chưa đến y nguyên không thể ngăn cản lý phi bị từng chút từng chút chấn áp long tượng chi lực ra chỉ tốc độ vẫn là so ra kém bách thần không ngừng thực hiện áp lực mắt thấy lý phi sắp bị chấn áp một điểm hồng mang đột nhiên tại ngoài trăm thước lấp lóe tiếp theo một cái trước mắt hồng mang lướt qua hơn trăm mét không gian đi tới bách thần sau lưng điểm này hồng mang nháy mắt nổ tung giống như núi lửa phun trào bạo liệt kiếm ý mang theo thiên địa c h i lực cùng thần t h ô n g c h i lực n g á y mắt liền phá hủy bách thần sau lưng ba thanh xanh biết tiểu kiếm sư tài minh bách thần vừa sợ vừa giận thời khắc mấu chốt lý phi lần nữa xốc lên một lá bài tẩy b ọ ngựa bắt b ê chim sẻ ở đằng sau chương năm trăm linh năm đi sâu nghiên cứu qua đời ba thân chẳng n g h i ệ p một chương năm trăm linh năm đi sâu nghiên cứu qua đời ba thân chẳng n g h i ệ p một sắc trời ảm đạm thái dương đã dần dần rơi xuống câu trầm kiếm phái trụ sở bên trong tiếng nổ tiếng súng tiếng hò hét nổi lên một phía mới bị đại tông sư võ đạo tri vực triển khai hào quang ngút trời mà lên đem toàn bộ trụ sở chiếu sáng trắng một mảnh thanh một mảnh lan g một mảnh đột nhiên một điểm hồng quang ở mảnh này quang ảnh giao thoa khu vực sáng lên sau đó giống như núi lượm ử a phát nổ tung hồng mang c h ó i mắt đem câu trầm kiếm phái trụ sở trên không nửa bầu trời bậy nhuộm thành màu đỏ sư tài minh biến cố đột nhiên xuất hiện phá vỡ trên trận c â n bằng chính như lý phi đám người không có nghĩ qua bách thần có thể khởi tử hoàn sinh bách thần v ậ y đồng dạng không nghĩ tới sư tài minh sẽ xuất hiện ở đây ra tay với mình sư tài minh thương thế trên người nặng bao nhiêu bách thần là rõ ràng nhất dù là có được trị liệu loại thần thông võ đạo đại sư xuất thủ sư tài minh chi ít cũng cần tu dưỡng mấy tháng mới có thể ra tay bởi vì hắn l i ề u mạng xuất thủ thương tổn là sinh mệnh bản nguyên nếu như không phải đốt hết hết thạy lúc trước sư tài minh vậy không có khả năng tại bách thần thanh l i ê n trong thiên địa chống đỡ lâu như vậy loại thương thế này không phải trị liệu loại thần thông có thể trực tiếp trị tốt huống hồ sư tài minh trước đây cũng bởi vì phá cảnh thất bại tổn thương sinh mệnh bản nguyên bây giờ là tổn thương càng thêm tổn thương liền càng thêm khó khôi phục kết quả sư tài minh hiện tại đột nhiên xuất hiện ra tay với bách thần lại lựa chọn thời cơ vừa đúng chính là lý phi đem bách thần lực lượng k i ể m chế được càng ngày càng nhiều đại thiên kiếm thuật vừa vận đạt tới một cái mấu chốt tiết điểm thời điểm một sát na này bách thần kinh lực cùng thần thông đều khó mà chuyển đổi không có cách nào lập tức d o công c h u y ể n phòng nếu như không phải sư tài minh trước đây cùng bách thần giao thủ qua lại đồng dạng là một vị nắm giữ tạo hóa kiếm thuật kiếm đạo đại tôn g sư đổi thành khác đại tôn g sư đến rất khó bắt lấy tinh diệu như vậy thời cơ sư tài minh cầm kiếm v ọ t tới trước mang theo một trận âm bạo màu đỏ kiếm cương như vẫn thạch thiên hàm sĩ diễm nước t ư ơ n g cung sóng khí lật tung ngàn tầng mây bách thần quanh mình sóng biết sông lớn thoáng chốc ngăn nước nước tiếng gào đinh thai như góc ba thanh xanh biết tiểu kiếm như thúy ngọc băng liệt mảnh vụn bắn tung v ó e thành đ ầ y trời m ì n h quang vị kiếm cuối cùng vẫn là vì bách thần tranh thủ đến một chút thời gian hắn lập tức thu hồi nhằm vào lý phi lực lượng t ầ n g t ầ n g sơn thủy hướng sư tài minh c h ấ n áp tới sư tài minh kiếm quang bị đại thiên tri lực ngăn lại nhưng ngắn ngủi khe hở y nguyên để một bộ phận kiếm quang trúng đích bách thần khiến cho phải trả cái giá nặng nề bách thần phía sau l ư n g bị đâm ra một cái lỗ máu hắn tại tối hậu quan đầu hơi bị lệ thân thể một cái mới miễn c lấy đ ạ i tông sư cường đại sinh mệnh lực cho dù trái tim không còn vậy còn có thể sống một đoạn thời gian cho nên thương thế như vậy còn không nguy hiểm đến tính mạng nhưng sư tài minh xuất thủ lại vì những người còn lại sáng tạo ra thật tốt chiến cơ bách thần miệng p h u n máu tươi võ đạo c h i vực trở nên hối loạn cách đó không xa hoác hàn tư thấy thế cuối cùng không lưu tay nữa dù là hắn đối câu trầm kiếm chủ lại có lo lắng cũng không đến nỗi bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy trường thương cho đ â m kéo theo bản thân võ đạo tri vực lực lượng nhanh chóng hội tụ h o á hàn tư võ đạo tri vực lại ẩm vang thu gọn t ừ n g đạo tinh huy như thác nước ngược dòng hội tụ chín mươi chín k h ỏ a tinh thần tại mũi thương tương hô c ă n xé cuối cùng tinh hạch bạo liệt sĩ quan g nuốt hết hết thảy hoác ra thương pháp tinh vẫn q u a n g liệt một chiêu này đã thương địch thủ một ngàn tự tổn năm trăm chính hoác hàn tư võ đạo c h i vực cũng ở đây trong lúc nổ tung chịu đến tổn thương bất quá hắn có thần thông có thể khôi phục nhanh chóng cho nên có thể đem một chiêu này coi như sát chiêu trong chốc lát bách thần vốn cũng không ổn võ đạo tri vực trở nên thùng trăm n à n lỗ hắn lần nữa phun ra một ngụ máu tươi chủ động tán đi bản thân võ đạo tri vực trường kiếm trong tay liên tiếp điểm ra kiếm khí ngàn bạn Hóa ngoại vi võ đạo tri ê n vực, vì võ đạo chi vực vừa vỡ sư tài minh tùy tiện liền phá hết đại thiên kiếm thuật không chút do dự rút kiếm đâm về phía trước thanh niên cùng lúc đó một bóng người xuất hiện phía trên thanh niên hai tay nâng đao bổ xuống lại là không còn áp chế lý phi g i ế t tới một thức thiên địa một đao chém xuống vết đao như lạnh trời đánh rớt dùng kim liệt diễm lôi cuốn lực lượng sống to chính đụng vào thanh liên thế giới mặt trời t i ê u tử an tử diễm đao c ư ơ n g theo sát phía sau l ử a tím như giữ t ậ n mãn c u ố n xoắn thanh đẳng diễm hỏa nóng rực c h ớ p mắt đốt hết ba ngàn lá sen còn có sát khí hắc long gầm t h é t m à t ớ i sau lưng sóng giữ ngưng tụ thành chín đầu x i ề n xích đem tán loạn thanh l i ê n tàn cánh toàn bộ xoắn nhập miệm máu nhiều mặt đánh rết phía dưới thanh niên đoá đoá rết nát nhỏ thiên địa sắp triệt để bàn tán dù sao không b bất quá bách thần thực lực so với lần trước mạnh hơn mấy phần đối thanh liên thiên địa t r ư ở n g khống cũng biến thành tăng mạnh tại thanh liên thiên địa sắp triệt để vỡ vụ trước đó hắn chủ động giải trừ tòa này cỡ nhỏ võ đạo c h i vực tránh khỏi phản vệ lý phi lập tức tuấn di đến phía sau hắn nâng đ a o b ổ xuống hoặc h à n tư võ đạo c h i vực thì ép tới bách thần tạm thời không dùng được thần thông bách thần vẫn chưa quay người không có thần thông hắn còn có tạo hóa kiếm thuật có thể dùng kiếm khí như thác nước hóa thành vô số sông lớn lấy nu thắng cương tận tầng, tầng sắp sắc hóa giải quỷ trạm đạo bên trên lực lượng vì chính mình tranh thủ thời gian chậm một lần về sau bách thần lần nữa triển khai bản thân võ đạo c h i vực cùng hoác hàn tư võ đạo c h i vực hình thành va chạm nhau lại lấy thần thông ra chỉ kiếm thuật của mình chỉ là cái này võ đạo c h i vực lực lượng rõ ràng so vừa rồi yếu đi một mảng lớn võ đạo c h i vực bị thương cũng không có dễ dàng như vậy khôi phục một bên khác xuất liên tục hai kiếm sư tài minh nhưng không có tiếp tục cùng bên trên công kích khi tức đã suy yếu số dưới thì ra là thế bách thần nhìn xem một màn này trong lòng có phỏng đoán sư tài minh hẳn là dùng bí phát gì không biết từ chỗ nào thu được số lớn sinh mệnh lực sở dĩ có thể giáng chống đỡ một hơi tại thương thế chưa lành tình hung dưới miễn cưỡng xuất thủ chỉ là dù sao mượn chính là ngoại lực bộc phát mấy lần sau thì không được tầm tầm kiếm khí b ỡ t vụt lý phi chạm phá trước mắt sông lớn lấy lực phá xảo phá hết b á c h thần một thức này kiếm thuật hắn không chút nào ngoại ý muốn sư tài minh khí tức trở nên suy yếu bởi vì chính là hắn dùng luyện vật thần thông đem chính mình sinh mệnh lực luyện hóa cho đối phương đổi lại khác võ đạo đại sư mặc dù có tâm cũng vô lực nhưng lý phi có hơi thở máu mỗi phút có thể luyện hóa hơn hai trăm khoả huyết hồn cho sư tài、minh. chỉ t i ế p cái này sinh mệnh lực chỉ là tạm thời không có cách nào từ trên căn bản giải quyết sư tài minh bản nguyên tổn thương cũng không cách nào thời gian d à i bảo tồn chỉ đủ chống đỡ đối phương cưỡng ép buộc phát mấy lần khi biết câu trầm kiếm phái có khả năng vẫn tồn tại một vị đại tông sư về sau lý phi thì có kế hoạch này bản thân tiêu hao huyết h ồ n cho sư tài minh một bộ phận sinh mệnh lực làm cho đối phương n u ố t trong bóng tối tại thời khắc mấu chốt xuất thủ mà sư tài minh cũng không còn khiến người ta thất vọng bắt được thời cơ cơ hồ hòa mỹ vừa ra tay liền bị thương nặng bất thần lý phi hoành đao chém về phía bất thần bất thần quay người một kiếm điểm chúng quỷ chạm đào trong thân đ một kiếm này nhường đao bên trên lực lượng không thể triệt để bạo phát đi ra ngay sau đó từng đạo kiếm khí bộc phát hóa thành sóng dữ nào về phía lý phi lý phi đối với lần này làm như không thấy mặc cho kiếm khí trúng đích bản thân hắn chỉ là tiếp tục huy động trong tay quỷ trảm đao đánh n á t ngàn t ầ n g sóng vô số kiếm khí b ă n g diệt kiếm chiêu mang theo thiên địa chi lực bị càng thêm bạo liệt lực lượng sẽ mở chạm phá bách thần trường kiếm trong tay chấn động thân hình đột nhiên trở nên mơ hồ chương năm trăm linh năm đi sâu nghiên cứu qua đời ba thân trải nghiệm hai chương năm trăm linh năm đi sâu nghiên cứu qua đời ba thân trải nghiệm hai. hai ở trong mắt lý phi rõ ràng gần trong gang tức bách thần một lần trở nên cực kỳ xa xôi giãn cách lấy vô số sơn thủy giãn cách lấy cả một cái thế giới lý phi thần sắc không thay đổi trên đỉnh đầu xuất hiện một vòng minh nguyệt ánh trăng lạnh leo tung xuống trước mắt sơn thủy như như ảo ảnh tàn đi vĩnh định phá hư vọng lý phi dậm chân hướng về phía trước x u ấ t đao b a n g lưới đ a o chạm tại trên trường kiếm giống như chạm tại vắt ngang ở giữa thiên điệu liên miên bất tuyệt phía trên dây núi bị cản lại lý phi thần sắc không thay đổi tiếp tục suốt a o tại long tượng thần thông ra chỉ bên dưới hắn lực lượng mỗi phút mỗi giây đều ở đầy mạnh lên đao và kiếm nháy mắt va chạm mấy chục lần k i a lửa tung tóe kiếm khí cùng ánh đao ra toa âm bạo liên miên k h u ấ y động cương phong hướng bốn phía quét ngang bách thần kiếm thuật tuyệt luân qua trong giây lát mấy chục lần tinh diệu tá lực mượn lực vui kiếm liên chút kiếm thế như thủy triều chập t r ù n g đem lý phi lực lượng mất mất một lần nữa phương ra trái lại phá tan rồi lý phi đao thế bất quá lý phi cũng không phải là một người bách thần chỉ cùng hắn qua một chiều liền chủ động lui một bước q a y người một kiếm điểm chúng c ự từ an chém tới l o cương đem v nát không đợi hắn tiếp tục tấn công về phía cựu tử an một cây t r ư ờ n g tương như du long giống như quét ngang tới lại là hoác hàn tư vậy r a nhập đối với hắn vây công bách thần t h u kiếm vô số đạo quang mang đột nhiên từ trường kiếm trong thân kiếm nở rộ đồng thời tấn công về phía lý phi cựu tử an cùng hoác hàn tư cùng lúc đó hắn võ đạo c h i vực tựa như vậy hóa thành quang tại hoác hàn tư võ đạo c h i vực cùng lý phi hôn nguyên kiếm giới bên trong q u a lại xuyên thấu tiến hành phá hư lại là hắn đột nhiên đem kiếm thuật do đại thiên đội thành lý quang đáng tiếc hắn võ đạo tri vực đã không còn đình phòng chiêu này l i quan kiếm thuật không thể tiếp tục quá lâu thừa dịp ba người chịu ảnh hưởng. bách thần phi thân lên hắn đột nhiên đổi dùng ly quang không phải là vì tiến công mà là vì cho mình sáng tạo thoát thân cơ hội nhưng hắn vừa có hành động một cái biển lửa liền đem xung quanh bao phủ trên bầu trời xuất hiện một mảnh h ỏ a vân vừa vặn ngăn chở bách thần đường đi lại là sư tài minh kịp thời thúc giục võ đạo c h i vực bách thần bị ngăn trở không đợi hắn xuất kiếm phá vỡ sư tài minh võ đạo c h i vực lý phi đã thuấn di đến phía sau hắn dùng hôn nguyên kiếm giới đem hắn bao lại ngay sau đó hoác hàn tư võ đạo tri vực bậy tre trở xuống tới bách thần trong lòng thở dài sư tài minh kỳ thật không chỉ có thể bộ phát hai kiếm cố ý l chính là vì ở lúc mấu chốt đoạn đường lui của hắn dù sao hắn dạng này cơn giả nếu như một lòng muốn chạy trốn m ệ n h cũng không có dễ d é t như vậy hắn lần nữa rơi vào lý phi hoặc hàn tư cùng cựu tử an ba người trong lấy công giao thủ mấy chiêu về sau một đạo kiếm quang đột ngột xuất hiện nắm lấy cơ hội tại bách thần trên cánh tay trái lưu lại một đạo vết thương tiêu duệ hành đến rồi hắn tại tiêu đảo bảo vệ dưới điều khiển phi kiếm ra tay với bách thần mà tiêu đảo thì toàn lực thôi động bản thân sở hữu thần thông hình thành bồ tát pháp tướng đối bách thần võ đạo tri vực hình thành q u ấ nhiễu hắn là lục thần thông võ đạo đại sư đối bây giờ bách thần tới nói giống như là lại thêm một phần nặng nề gánh b á c bách thần đã hoàn toàn tiến vào thủ thế bằng vào s u ấ t thần nhập hóa kiếm thuật ngăn cản mấy người t i ế n công hắn võ đạo chi vực bị áp chế được càng ngày càng yếu dẫn đến bản thân thần thông có thể phát huy ra uy lực càng ngày càng yếu kiếm thuật uy lực tự nhiên cũng theo đó yếu bớt này lên kia xuống lý phi đám người thần thông có thể phát huy ra càng ngày càng nhiều kỹ năng đặc biệt là lý phi theo thời gian c h u y ể n rời hắn lực lượng đã đạt tới một cái mức độ kinh người tiện tay một nao chỉ là chém ra kích sóng liền có thể tại mặt đất lưu lại một đầu danh sâu h o m lại hoặc là chém vỡ xa xa một tòa đại điện á c hắn t h ngay từ đi là lực chi đạo cho nên bị kích thích xấu nhất cho dù hắn đem long tượng thần thông ra chỉ đến mười l n m mười voi tình trạng bộ phát ra lực lượng vào lúc này lý phi trước mặt vậy giống như ba tuổi hài đồng khó trách hắn có thể chém ngược đại tông sư tiêu đảo chỉ cảm thấy bản thân trước đó thua không chút nào an làm lý phi lực lượng tăng phúc đạt tới gấp sáu lần lúc hôn nguyên kiếm giới đạt tới thừa nhận thực hạ hắn không có tiếp tục luyện hóa huyết hồn r a cố kiếm giới đi để cao hạn mức cao nhất tạm ngừng l o n g tượng chi lực g i a trì lấy đồng đẳng với mười sáu nghìn tám trăm khỏa huyết n ộ chi lực hùng hồn vĩ lực không ngừng bùng đào c h a n g kích t i ê u t ử an tiêu duệ hành thậm chí là hoác hàn tư vị này đại tông sư đều ở đây có ý thức phối hợp lý phi vì hắn sáng tạo tiến công cơ hội bởi vì đơn thuần s á t lực lý phi hiện tại chính là toàn trường đệ nhất bách thần vết thương trên người càng ngày càng nhiều thương thế càng ngày càng nghiêm trọng nếu như không có lý phi hắn chưa h ẳ n không có cơ hội chuyển bại thành thắng dù sao sư tài minh xuất thủ không được mấy lần nhưng càng đánh càng mạnh lý phi triệt để đứt mất bách thần sinh lộ một đoạn thời khắc hắn bị hoắc hàn tư liên thủ với cựu tử an bước lui mà hắn lui phương hướng bên trên lý phi nháy mắt xuất hiện nâng đao bổ xuống chín chuôi phỉ t h ú y tiểu kiếm chống rông xuất hiện ngăn tại lưới đao trước đó lại là bách thần phỉ kiếm lần nữa khôi phục tới chỉ b ấ t quá tại võ đạo chi v ư ợ t gáp chê xuống uy lực đã kém xa trước ánh đao màu vàng nóng chém xuống chín chuôi tiểu kiếm từng cái bị chém n ư ớ đao quang thuận bách thần đỉnh đầu thẳng tắp chém xuống cuối cùng chém trúng dưới chân hắn đại đ i ệ hình thành kích sóng hôn hợp có kình lực cao đến mười mấy mét, giống như một đạo kim hướng về phía trước một đường đ ầ y chém vâng、anh. đại điệu chấn động như có mười mấy phát pháo đạn đồng thời rơi xuống lại ẩm vang nổ t u n g mặt đất nứt ra đ á v ụ n như là viên đạn giống như hướng bốn phía kết sạng kim sát thủy triều một mực hướng về phía trước lan tràn ra vài trăm mét dọc đường đụng phải vài t ò a đại điện như phá vỡ gạch nói vụ n toàn diện sụp đổ kim sát thủy triều một mực lan tràn đến câu trầm kiếm phái dùng cho nghị sự chủ điện trước đó theo một trận lốt bốt vũ n g động tòa này vùng vĩ chủ điện cũng theo đó đổ sụp biến thành một vùng phế tích bụi mù tràn đập trên mặt đất xuất hiện một đạo dài đến vài trăm m câu trầm kiếm phái trụ sở thật giống như bị một đao chém thành hai đoạn đến như bách thần vị này câu trầm kiếm trụ cũng ở đây lý phi dưới đao biến thành hai đoạn lại chết một lần theo lý phi một đao này chém xuống một bóng người vừa vạn hóa thành một đạo màu trắng lưu hình biến mất ở chân trời là bạch đà sơn thái thượng trưởng lão hồng chí hắn trốn mắt thấy bách thần chậm chạp không thể đến chi viện bản thân hồng chí liền ý thức được tình huống cơ hội hắn không cần thiết vì câu trầm kiếm phái đem tính mạng mình khoác lên nơi này cho nên liệu mạng bị lưu thường bằn trọng thương cứ ép sáng tạo ra một cái cơ hội phá v ò n â y cấp tốc th mặc dù lưu thường văn mang theo một đám võ đạo đại sư vây công đã chiếm thượng p h ò n g nhưng chịu l i ề u mạng lại không mấy cái đều đánh được rất bảo thủ cũng liền không thể lưu lại hồng chí theo kế hoạch tiếp tục quét dọn câu trầm kiếm phái lý phi hạ lệ n h thấy tận mắt hắn vừa rồi k i ê n phen u i thế kinh khủng về sau liền ngay cả h o á t hàn tư cái này đại tổng sư đều đối hắn nhiều hơn mấy phần kính sợ đàng hoàng chấp hành mệnh lệnh của hắn tiếp tục đầu nhập chiến đấu theo hồng chí chạy trốn bạch đà sơn tới tiếp viện các cường giả b ệ n bắt đầu lần lượn rút đi chỉ dựa vào câu trầm kiếm phái người căn bản ngăn không được tiếp xuống giết ch lý phi mới nhìn hướng trên mặt đất bách thần thi thể chẳng biết tại sao hắn luôn cảm giác vị này câu trầm kiếm chủ sợ rằng còn chưa có chết tuyệt chương năm trăm linh năm đi sâu nghiên cứu qua đời ba thân trải nghiệm ba chương năm trăm linh năm đi sâu nghiên cứu qua đời ba thân trải nghiệm ba hiệu trưởng hắn vì sao có thể khởi tử h o à n sinh lý phi quay đầu hỏi thăm đi tới sư tài minh sư tài minh nhìn xem bách thần thi thể khe nhữ n g mày hắn võ đạo c h i vực rõ ràng là do năm loại thần t h ô n g cấu thành nhưng bất kể là lần trước vẫn là lần này hắn từ đầu tới đôi đều chỉ dùng bốn loại thống cuối cùng loại thần thông k i a m ộ t mực không vận dụng qua cái này rõ ràng không bình thường ta đoán hắn sở dĩ có thể khởi tử hoàn sinh phải cùng cuối cùng này một cái vô dụng thần thông có quan hệ lý phi hít mắt nói như vậy hắn có khả năng còn có thể phục sinh sư tài minh có khả năng bất quá ta không tin trên đời này có thể không hạn chế phục sinh thủ đoạn hắn tất nhiên cũng có hạn chế lý phi gật gật đầu không còn đến xem thi thể trên đất nếu như còn có thể sống vậy liền lại g i ế t một lần được rồi xa xa ánh tà dương đỏ vặt như máu một điểm cuối cùng ánh triều tà cũng ở đây chậm rãi biến mất h n g qua năm bốn m ư ơ chín ngày một ư ơ i tám tháng bảy tinh an hậu lý phi xuất k ỳ bình c h i viện bạch x a tỉnh tập kích câu trầm kiếm phái trụ sở cùng mọi người dắt tay lần nữa chém giết câu trầm kiếm chủ bất thần tam sơn bốn phái thất đại ra một trong đỉnh tiêm giang hồ đại tông câu trầm kiếm phái hủy diệt mấy trăm năm cơ nghiệp đều thành k h ô n g đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối hoàn toàn đ i ê n tĩnh đột nhiên hai điểm quang mang trong bóng đêm sáng lên sau đó là nhỏ nhẹ tiếng hít thở hô hút hô, hút h e o hô hấp tăng thêm không khí bắt đầu lưu đậu sau đó có hoa lạp lạp, lạp tiếng nước chạy văng lên đây là huyết dịch trên cơ thể người bên trong lưu động thanh âm một đạo sắc bén kiếm ý trong bóng đêm xuất hiện bổ ra h tám đây là một nơi không biết bao sâu dưới mặt đất huyệt động huyệt động bốn phía trên b á c h đá khắc đầy phức tạp chú văn những n à y chú văn giờ phút này ngay tại phát sáng chính giữa hang động có một tòa b ệ đá trên b ệ đá nằm một cái toàn thân trần trụi người khi này cá nhân mở hai mắt ra câu trầm kiếm chủ nơi này ở giữa phục sinh b á c h thần tử trên b ệ đá đứng người lên mặt mũi của hắn xem ra càng thêm trẻ khí t ứ c trên thân cũng càng thêm cường đại chỉ là hắn ánh mắt âm trầm tràn ngập hận ý không có bao nhiêu người biết do hắn loại thứ năm thần thông là cái gì bởi vì hắn chưa hề trước mặt người khác biểu hiện ra qua môn thần thông này gọi là tam thân phật là phật gia đình tiêm thần thông lấy phật gia ba thân làm h ạ tâm có thể làm cho võ giả cấu trúc r a ứng thân báo thân cùng pháp thân cái này ba loại bất đồng phân thân chỉ bất quá cùng tầm thường phân thân thần thông khác biệt tam thân phật không có cách nào để võ giả đồng thời điều khiển ba bộ phân thân một bộ phân thân sau khi chết võ giả mới có thể ở mặt khác một bộ trên phân thân phục sinh lại thực lực tiến thêm một bước môn thần thông này đồng đẳng với để võ giả nhiều hai đồ bệnh còn có thể tăng cường thực lực s á t thực phi thường cường đại nhưng đại giới cũng rất lớn bách thần muốn nuôi ra ba thân cần trả giá ba lần tài nguyên cũng là nói những năm này hắn đã hao phí đủ để bồi dưỡng được ba cái thần diễn cảnh đại tông sư tài nguyên đây là một bút con số kinh khủng trở thành đại tông sư về sau mặc dù không cần lại đặt vào cấy ghép thể nhưng ngày bình thường muốn duy trì bản thân cùng cấy ghép thể thường ngày tiêu hao liền cần thu hút số lớn năng lượng chớ nói chi là tu luyện thần thông tu luyện võ đạo c h i vực lại hoặc là cùng người giáo thủ tiêu hao càng lớn hơn rồi dù là có thể lấy đạo cơ thu nạp thiên địa nguyên khí vậy y nguyên không đủ để duy trì một vị đại tông sư cần thiết cho dù một vị đại tông sư chưa từng cùng người đạo thủ nếu như không dựa vào đan dược bổ sung năng lượng chỉ dựa vào bản thân thu nạp thiên địa nguyên khí vậy hắn tu luyện hiệu suất sẽ phi thường thấp cơ hồ đừng nghĩ lấy phá cảnh dù là có hồn tiên kim khuyết như vậy r a tốc thu nạp thiên địa nguyên khí thần t h ô n g tại hiệu suất bên trên cũng không bằng trực tiếp phục d ụ n g đan dược dù sao thần t h ô n g cũng có tiêu hao cho nên đại tông sư cũng cần đan dược mà lại là phẩm chất cực cao đan dược chỉ có thế lực lớn mới có thể nuôi nổi đại tông sư bách thần phải nuôi b a thân tiêu hao tài nguyên là bồi dưỡng một vị đại tông sư ba lần thường ngày duy trì tài nguyên vậy đồng dạng là mấy lần dựa vào câu trầm kiếm phái trong tay nắm giữ tài nguyên ngôi hai tên đại tông sư đã là cực hạng thêm ra kia bộ phận tài nguyên là tam hoàng tử âm thầm cung cấp tam thân phật môn thần thông này từ thần thông tổ hợp đến xem cũng không thể cùng bách thần cái khắc thần thông hiệu suất cao phối hợp lại cũng không thể tăng cường hắn kiếm đạo tu vi thậm chí môn thần thông này cùng bách thần võ đạo tri vực đều không như vậy phù hợp môn thần thông này không chỉ có không thể tăng cường chiến l ư c của hắn ngược lại ảnh hưởng hắn kiếm thuật phát huy nếu như đổi một môn càng phù hợp t h ầ n thông chiến lược của hắn hoàn toàn có thể lại lên một bậc thang thậm chí có thể so sánh lập đạo cảnh đại tông sư nhưng bách thần đương thời dứt khoát bất nhiên lựa chọn tam thân phật chỉ vì ánh mắt của hắn xưa nay không vẹn vẹn dừng lại tại tông sư t r i cảnh từ đại tông sư đến võ thánh mấu chốt nhất là xác định bản thân đạo sau đó đã đạo thì như bạch nạn đạo là binh gia sát phạt tri đạo hắn lanh binh giết vào bất man nếu như cuối cùng có thể thành công chém giết bất man vương lại nhiều diệt đi mấy cái bất man bộ tộc hắn liền có nhất định cơ hội phá cảnh trở thành võ thánh lại t h như khải minh đạo là chủ nước đại l a m triều quốc vận nếu như ở hắn ảnh hưởng dưới bị suy yếu hắn liền có thể thừa cơ đắc đạo cuối cùng hắn lợi dụng trăm năm khó gặp tuyết lớn hai lấy năm tỉnh chú bán chi lực đắc đạo đến như bách thần tam thân phật môn thần thông này chính là của hắn đắc đạo cơ hội câu trầm kiếm phái mười hai môn tạo hóa kiếm thuật bên trong có một môn kiếm thuật tên là tràng nghiệp đây là một môn kết hợp đạo g i a trạm tam thi cùng phật gia nghiệp t r ư ớ n g câu chuyện mà thành kiếm thuật mười hai môn tạo hóa kiếm thuật bên trong chỉ có môn kiếm thuật này tạo hóa tri cảnh chỉ có lý luận bởi vì sáng tạo môn kiếm thuật này người cũng không thể đem luyện tới tạo hóa cảnh bách thần làm được rồi. Hán tại hơn n tại h bốn mươi năm thời gian hắn lại luyện thành một môn k i ế m thuật cũng đem luyện tới tạo hóa c ả n h chính là chỗ này môn trả nghiệp lấy trả nghiệp cùng tam thân phật đem kết hợp bách thần lựa chọn đạo là chém bản thân lấy thành đạo trước chém ứng thân từ đó đột phá đến lập đạo cảnh chém về sau báo thân đạt tới lập đạo cảnh đỉnh phong phía trên n ử a bước võ thánh cuối cùng lấy phát thân trả nghiệp tiêu trừ hết thể n i ệ p t ư ớ n g mà đất đạo thành cựu võ thánh chi cảnh muốn đạt tới đây hết thể chém giết bách thần người thực lực nhưng ở nhận biết tam hoàng tử trước đó bách thần liền đã có dạng này gia tâm tam hoàng tử xuất hiện chỉ là để hắn gia tâm có càng lớn cơ hội đi thực hiện nguyên bản hết thạy đều dựa theo kế hoạch tại tiến hành kết quả liên tiếp xảy ra ngoài ý muốn đầu tiên là ứng thân bị lý phi cùng sư tài minh đám người liên t h ủ chém tới dẫn đến báo thân lấy được tăng cường không có đạt tới mong chờ không thể một lần hành động đột phá đến lập đạo cảnh kết quả không đợi bách thần bù đắp thiếu hụt báo thân lại bị chém lý phi trong huyệt động bách thần ánh mắt băng lãnh t h ấ p giọng đọc lên cái tên này lý phi liên c h ả m hắn hai lần lại dẫn người diện câu trầm kiếm phái từ nơi sâu xa nhân quả đã thành nghiệp trướng đã sinh chương năm trăm linh sáu võ thánh nghi ngờ thần này giả dích lấy kiếm tế một chương năm trăm linh sáu v õ thánh nghi ngờ thận này giả dích lấy kiếm tế một bóng đêm g á n g lâm ánh trăng lạnh leo tung xuống câu trầm kiếm phái trụ sở đã yên tĩnh trở lại gần một phần năm kiến trúc bị hủy khắp nơi đều có chiến đấu qua vết tích khắp nơi có thể thấy được máu tươi cùng thi thể tòa này có hơn bốn trăm năm lịch sử giang hồ đại tông như vậy bị đạp phá thông môn hóa thành bụi bặm tại thành vệ quân không chế bên dưới mấy trăm tên câu trầm kiếm phái đệ tử bùng vũ khí xuống toàn bộ tập trung ở một tòa trên diễn võ trường xung quanh là họng súng đen ngòm nhắm ngay bọn hắn ngoại vi còn có một tên tên đạo cơ kỷ võ giả võ đạo đại sư th Những này sau trận ầ m k i chiến này hắn thái độ đối với lý phi càng thêm cung kính mang tới đi lý phi lạnh nhạt nói rất nhanh lương hâm tự mình áp lấy một tên quần áo nhôm máu tóc hai bù sù k h í tức suy yếu nam tử đi tới người này chính là câu t r ầ m kiếm phái trưởng môn trương viễn hồng trước đó không lâu hắn l ẻ loi một mình leo lên bạch đ à sơn hằng hải nói phục đối phương đứng đội bây giờ lại chán nản đến cực điểm bạch xa đại học cùng câu t r ầ m kiếm phái ở giữa có nhiều ma sát hoán hận chất chứa đã lâu cho nên hồng chí vừa trốn lưu thường văn ngay lập tức đã nhìn c h ằ m c h ằ m vị này câu t r ầ m kiếm phái trưởng môn về công vệ tư hắn đều sẽ không để chạy trương viễn hồng bây giờ trương viễn hồng thần thông đều bị lưu thường văn lấy thủ pháp nặng tạm thời trân trụ không còn cơ hội chạy trốn gặp qua tính ă n hầu đối mặt dẫn đến nhà mình tông môn hủy diệt kẻ cầm đầu trương viễn hồng vẫn còn lộ ra hữu lệ có tiết trong mắt nhìn không ra cái gì hận ý lương hâm nhìn ra trương viễn hồng là có nói nghĩ lén lút nói với lý phi rất có nhãn lực độc đáo rời đi to lớn một tòa câu trầm kiếm phái còn có rất nhiều tốt các loại đồ vật lấy hắn đi vơ b ế t đ â u trương trưởng môn nghĩ nói với ta cái gì lý phi hỏi trương viễn hồng nhìn xem bốn phía tầng đồ trên mặt đất chưa khô vết máu tự rêu nói tình cảnh này t ì n h an hầu lại xưng ta là trưởng môn há không trầm trọng tối nay về sau trên đời không còn câu trầm kiếm phái rồi lý phi thần sắc lạnh nhạn sớm biết h sao lúc trước còn như thế lại không phải hắn buộc câu trầm kiếm phái tạo phản ha ha ha ha Trương viễn hồng đột nhiên cười to hắn tóc hai bù sù toàn thân máu đen nhìn qua lại có mấy phần điền cùng chi sắt lý phi lạnh lùng nhìn xem người này nếu như không phải muốn làm tinh tường bách thần khởi từ hoàn sinh nguyên do hắn căn bản không có ý định cùng đối phương nói nhảm tinh an hầu nguyện ý gặp ta đơn giản muốn biết vì sao ta vị sư tổ kia có thể chết mà phục sinh Trương viễn hồng thu liễm tiêu dung chủ động nói hắn xác thực còn chưa chết tấu lý phi nghe vậy ánh mắt biến ảo ồ hắn bỏ bao công sức hao phí ta phái đại lượng tài nguyên mới luyện ra ba bộ phân thân bây giờ đã bị các ngươi chém giết hai c ố chỉ còn lại cuối cùng một bộ trương viễn hồng nói thẳng ra bách thần bí mật ba bộ phân thân còn thừa lại cuối cùng một bộ lời này lý phi chỉ là nghe một nửa tin một nửa bách thần thứ năm môn thần thông là cái gì trương viễn hồng là tam thân phật có thể luyện ra ứng thân báo thân cùng phát thân hắn luyện thành ta câu trầm kiếm phái bốn trăm năm đến không người luyện thành trạng nghiệp kiếm thuật kết hợp tam thân phật hắn vì chính mình tìm được một đầu con đường chứng đạo chém bản thân lấy thành đạo chém bản thân đã thành đạo lý phi trong lòng mình khó trách bách thần khởi tử hoàn sinh về sau thực lực càng trở nên càng mạnh đối với hắn loại cảnh giới đó đại tông sư tới nói thực lực muốn nhiều tăng lên một điểm đều rất gian nan cho nên việc này rõ ràng khác thường nói như vậy chúng ta chém tới hắn hai cỗ phân thân ngược lại là giúp hắn lý p h i hỏi trương viễn hồng lắc đầu hắn chứng đạo con đường không dễ dàng như vậy muốn đạp lên đỉnh đỉnh chắc chắn nhất phương thức chính là tìm một vị cường giả đỉnh cao thiết lập nhân quả liên hệ trước hết để cho đối phương chém dụ bản thân hai cỗ phân thân cuối cùng lại lấy phát thân chém giết tên này cường giả đỉnh cao chấm dứt nhiễm trướng như thế mới có thể phá cảnh thành thánh lý phi nghe vậy bật cười nói như vậy muốn trở thành võ thánh trước hết giết một cái võ thánh trương viễn hồng nhìn ra được lý phi xem t h ư ờ n g tinh an hầu chính là s ự sách đệ nhất tiên tiêu tự nhiên chưa phát giác tu hành gian nặng khó từ xưa đến nay thành thánh con đường có mấy mảnh là tạm biệt có thể lập đạo đại tông sư đã là lác đắc không có mấy lập đạo về sau lại thành đạo càng làm mười bên trong cơ một rất nhiều người chứng đạo nắm chắc bất quá hai ba thành đều là lấy mạng tại cược bách thần con đường này nhìn như gian nan nhưng chém giết cường giả đỉnh cao có thể mượn nhở ngoại lực thừa cơ mà lên một khi công thành hắn thành thánh tỷ lệ trí ít cũng ở đây bảy thành trở lên lý phi nghe trong lòng hơi đậu mượn nhờ ngoại lực thừa cơ mà lên đây chính là bách thần lựa chọn đứng tại đại hoàng tử bên kia nguyên nhân đã như vậy các ngươi vì cái gì không tuyển chọn ủng hộ triều đình lệ vương cũng là võ thánh giết hắn không giống có thể để cho bách thần chứng đạo lý phi hỏi trương viễn hồng lắc đầu con đường này nhiều năm trước liền đã định ra lúc kia lệ vương còn chưa phá cảnh ai có thể ngờ tới hắn sẽ có hôm nay rất nhiều chuyện một khi bắt đầu liền không quay đầu lại được rồi t i ê u bách thần ngay từ đầu tuyển định chính là vị nào lý phi hỏi t r ư ơ n g viễn hồng lắc đầu việc này liên quan đến hắn chứng đạo lớn nhất cơ mật hắn một mực giữ kín như bưng ta cũng không biết lý phi tâm tư nhanh bay ngược trở lại chỉ nhìn bây giờ bách thần lựa chọn đứng tại đại hoàng tử cùng lệ vương bên kia vậy muốn đ ố i lên cường giả đ ỉ n h cao dĩ nhiên chính là triều đình bên này cho nên bách thần lúc trước tuyển định mục tiêu hoặc là văn nhân chính hoặc là v ă n thứ bất kể là cái nào đều quyết định hắn chỉ có thể tạm phản lý phi các ngươi là lúc nào cùng đại hoàng tử móc nối bên trên tây đại lục liên quân sau khi bị đánh lui năm thứ hai Bách thần đột nhiên cho ta giao phó một chút sự sau đó môn phái cách mỗi mấy tháng liền sẽ nhiều hơn một bộ phận tài nguyên việc này làm được cực kỳ bí ẩn lại thêm ra bộ phận này tài nguyên tất cả đều dựa vào tại ta phái vốn có trong kinh doanh lại phân t ặ n tại các nơi mỗi lần gia tăng số lượng cũng không nhiều người bên ngoài cho dù có phát giác trừ phi có thể nhìn thấy tập hợp sau khoản b ụ c nếu không cũng chỉ sẽ tưởng rằng ta phái kinh doanh thỏa đáng tự nhiên tăng trưởng tài nguyên sẽ không sinh nghi trong môn phái đệ tử cũng chỉ tưởng rằng trong phái một vị nào đó đại nhân vật tại làm tay chân trung gian kiếm lời túi tiền riêng việc này từng nhà đều có tất cả mọi người ngầm h i ể u lẫn nhau càng thêm sẽ không lộ ra cho nên việc này trần tướng trong phái trừ bách thần c ù n g ta không người biết được t r ư ơ n g viễn hồng chậm dãi nói chính là bởi vì có những n à y thêm ra tài nguyên góp gió t h a n h bão bách thần mới có thể cuối cùng luyện thành ba bộ đại t ô n g sư cấp phân thân lý phi nhìn xem hắn là đại hoàng tử cho các ngươi cung cấp tài nguyên tây đại lục liên quân bị đánh lui năm thứ hai đó chính là mười mấy năm trước đại hoàng tử cũng đã bắt đầu bố cục rồi t r ư ơ n g viễn hồng không chần chờ gật đầu nói đúng là đại hoàng tử hạ tại mười mấy năm trước liền âm thầm liên lạc bách thần còn thật sự là khinh thường cái này tần t ự hề rồi lý phi thầm nghĩ trong lòng sau đó hắn nhìn c h ầ m c h ầ m trương viễn hồng các ngươi là làm sao thuyết phục bạch đà sơn bạch thần v ị phá cảnh không tiếc đánh cược hết thạy cái này có thể lý giải bạch đà sơn dựa vào cái gì đi theo hắn một đợt b ạ o hiểm trương viễn hồng trầm mặc hắn chủ động muốn gặp lý phi lại chủ động nói ra bách thần bí mật lớn nhất tất nhiên có sở cầu có cái gì yêu cầu không ngại nói thẳng lý phi mở miệng nói trương viễn hồng ánh mắt dần dần trở nên lạnh lùng ta biết bản thân hẳn phải chết không nghi ngờ nguyện lấy trọng yếu tình báo trao đổi chỉ cầu tình an hầu hai chuyện Nói. thứ n hai ấ t trầm tử tội, theo t câu chỉ quấn phần kiếm ôm phái những h này phần lớn đệ là vô bị m mặt một muốn dự tạo phản. Chỉ cầu tính an hầu có thể ở thánh thượng trước mặt cầu một cầu tình, phản, chỉ hầu không an cầu có cầu cầu ở đ ổ tận giết tuyệt. Thứ hai Thứ đâu thứ hai ta biết tính an hầu có luyện vật thần thông ta nguyện ý phối hợp ngươi đem bản thân đạo cơ luyện hóa thành thần thông hạt giống chỉ hy vọng ngươi có thể sử dụng này thần thông chém giết bất thần ngươi nói cái gì lần này lý phi cũng khó che đậy kinh ngạc hoài nghi mình nghe lầm luyện vật thần thông có thể đem võ đạo đại sư đạo cơ luyện hóa thành thần thông hạt giống hách nghị đương thời chính là làm như vậy nhưng nếu như không phải luyện hóa đạo cơ của mình muốn luyện người khác trừ phi người khác cam tâm tình nguyện phối hợp dù vậy xác suất thành công vậy không cao t r ư ơ n g viễn hồng nếu như nói nguyện ý phối hợp lý phi luyện hóa bản thân đạo cơ chỉ để lại câu trầm kiếm phái đệ tử còn lại cầu tình lý phi còn cảm thấy không có gì nhưng hắn lại nói hy vọng lý phi có thể sử dụng này thần thông chém giết bách thần chương năm trăm linh sáu võ thánh nghi ngờ thần này giả dích lấy kiếm tế hai, hai bách thần muốn luyện ba thân liền muốn hao phí mấy lần tài nguyên những năm gần đây ta câu trầm kiếm phái hơn phân nửa tài nguyên đều bị hắn một người tiêu hao nếu không phải như thế ta chưa hẳn không thể thành t ự u đại công sư trương viễn hồng n g h i ế n răng n g h i ế n lợi hai mắt huyết hồng hiện ra sâu sắc hận ý nếu chỉ là như thế cũng liền tôi hắn vì cầu bản thân đại đạo khư khư cố chớp cầm cả môn phái đi mạo hiểm bây giờ rơi xuống tình trạng như thế ta ha có thể không hận môn phái hủy diệt bốn trăm năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát trương viễn hồng hận nhất không phải lý phi đám người mà là bất thần lý phi yên lặng nhìn trước mắt vị này hận đã có chút điên cuồng trưởng môn chẳng trách mình nói sớm biết hôm nay hôm nay hắn biết khó trách hắn như thế chủ động nói ra bách thần bí mật nghĩ đến hắn đã sớm đưa ra qua ý kiến phản đối chỉ bất quá hắn người trưởng môn này tại vị kia câu trầm kiếm chủ trước mặt thực tế không phản kháng được chỉ có thể từng bước một đi đến hôm nay hoán hận chất chứa đã lâu lý phi nhìn xem trương viễn hồng con mắt câu trầm kiếm phái một đám đệ tử xử trí như thế nào cuối cùng do thánh thượng định đoạt ta sẽ không nhiều lời còn giết bách thần chỉ cần có cơ hội ta sẽ không chuồn tay trương viễn hồng cắn răng xem ra tính an hậu vẫn là không tin ta ta muốn nói bí mật sẽ trực tiếp ảnh hưởng tiếp xuống đại chiến ta dùng bí mật này đổi ta câu trầm kiếm phá không có chút nào q u á đ á n g lý phi không hề lay động vậy liền nói nghe một chút nếu thật sự là như thế ta sẽ chi tiết bẩm báo bệ hạ cuối cùng tùy hắn định đoạt tề chu sự t ì n h ngươi nên có nghe thấy biết được bệ hạ cũng không phải là máu lạnh vô tình quân chủ nghe tới tề chu danh tự t r ư ơ n g biến hồng khẽ giật mình việc này mặc dù bị triều đình cố ý phong tỏa tình báo vốn d i thân phận của hắn xác thực biết được một chút nội t ì n h tề chu thân là hoàng đế tâm phúc lại phản bội cái này tính chất so câu trầm kiếm phái còn nghiêm trọng hơn nhưng hoàng đế vẫn cho đối phương lưu lại danh dự sau khi chết mặc dù trong này khẳng định có bản thân không biết nội tình nhưng việc này đủ nhìn ra quân vương dung người tri tâm lý phi dùng chuyện này nêu ví dụ s á c thực rất có sức thuyết phục trương viễn hồng ánh mắt không ngừng biến nào cuối cùng c ắ n r ă n g nói tốt ta trước đó l ẻ loi một mình leo lên bạch đà sơn chỉ dùng một sự kiện liền thuyết phục bạch đà sơn trưởng môn quách phi vũ cùng bị kêu hồng t r í lao tổ chuyện gì trừ lệ vương đại hoàng tử sau lưng còn có một vị võ thành ủng hộ trương viễn hồng mỗi chữ mỗi câu nói lời này giống như một đạo kinh lôi rơi vào lý phi trong tim còn có một vị võ thành ủng hộ nguyên lai、like、đây chính là đại hoàng tử đám người át chủ bài đây chính là lệ vương nguyện ý bồi tiếp đại hoàng tử một đợt l i ề u một phát nguyên nhân lần này bình phản triều đình chỉ phái thiên lam tiết h kỵ để văn nhân chính lưu thủ lam l a n g thành tại thêm ra một vị võ thánh tình hôn giới vô luận lệ vương cùng vị này võ thánh xuất hiện ở chính diện chiến trường thừa c ơ t r ọ n g thương thiên lam tiết h kỵ vẫn là mang theo số ít từng giả trực tiếp đánh tới lam l a n g thành trộm nhà đều đủ để cải biến đại cục là vị nào võ thánh lý p h i hỏi trương viễn hùng lắc đầu cụ thể là ai chỉ có bách thần biết rõ hắn không có nói ta võ thánh trừ phật đạo hai nhà chỉ có thiên nhất lâu cùng hồng trần các có p h ậ t đạo hai nhà nếu như tham dự cũng không dừng một vị võ thánh rồi là lâm thiên nhất hay là hồng trần các các chủ chẳng lẽ là ba tà ma bên trong một cái nào đó vị thế nhưng là ba tà ma xú danh triều một khi liên thủ với bọn họ danh tiếng mất hết mà lại cùng ma đạo võ giả hợp tác không khác bảo hộ l ộ t ra trái lại ba tà ma lại dựa vào cái gì dám tin tưởng đại hoàng tử đám người sẽ không sợ sau đó bị qua sông đ o à n cầu lý phi trong lòng lập tức lóe lên rất nhiều ý nghĩ chờ một chút còn có một loại khả năng hắn đột nhiên nghĩ đến một điểm một phát bắt được trương viễn hồng sau đó điều khiển bản thân phi đ ộ n pháp khí thuyền đen đi tới không trung lưu hiệu trưởng hoặc tông sư phiền thức đi với ta một chuyến lý phi cho hai người truyền âm n ó i can hệ trọng đại hắn không có khả năng chỉ nghe tin trương viễn hồng một người c h i ngôn biện pháp tốt nhất chính là lập tức tiến đến bạch đà sơn bắt lấy mấy cái nhân vật trọng yếu xác nhận một chút liền biết rồi nhanh như vậy lưu thường văn vốn là có tổn thương bên người cùng hồng chí đánh xong về sau thương thế còn cần tìm chút thời giờ củng cố hoặc hàn tư tiêu hao cũng không nhỏ bất quá hai người thấy lý phi thần tình nghiêm túc cũng không có hỏi nhiều bay thẳng lên thuyền đen chỉ có chúng ta sao hoặc hàn t ư hỏi điều khiển thật lâu phi hành tiêu hao không nhỏ tiêu g i a vị kia chân nhân đã điều khiển một ngày một đêm bây giờ chính ăn đan dược tại điều tức khôi phục tạm thời không có cách nào tiếp tục điều khiển thật lâu kiện pháp khí này là tiêu g i a bí bảo cái khác chân nhân điều khiển không được cho nên lý phi dứt khoát vung tha thật lâu dùng bản thân thuyền đen chỉ đem mấy người đi bạch đà sơn làm phiền tiêu chân nhân vậy dẫn người cùng chúng ta một đợt đi một chuyến lý phi truyền âm cho tiêu duệ hành tiêu duệ hành nghe vậy cũng không nhiều lời điều khiển bản thân phi đ ộ n pháp khí lên k h ô n g mang lên tiêu đ ả o cùng một tên tiêu g i a cung p h ụ hồng chí đã trọng thương bây giờ sợ rằng vô tâm t á i chiến chúng ta bây giờ đánh tới bạch đa sơn mục tiêu chủ yếu là bắt mấy cái nhân vật trọng yếu lý phi nói đơn giản một câu trải qua hôm nay một trận chiến này hắn trong lòng mọi người uy nghiêm càng nặng cho nên mấy người cũng không có hỏi nhiều chỉ là nghe lệnh làm việc hai cái phi đ ộ n pháp khí hóa thành hai đạo cầu đồng cấp tốc biến mất ở chân trời bạch đa sơn một đạo như ẩn như hiện lồng ánh sáng đem chọn ngọn núi đều bao ở trong đó không c h u n g có sương viết rơi xuống nhưng còn chưa rơi xuống đất liền tất cả đều hóa quan g biến mất đây là bạch đà sơn hộ sơn đại trận sương minh t u y ế t t ê trận này mở ra về sau chỉ cần một vị chân nhân tòa trấn tăng thêm hơn mười người phụ thể kỳ đại pháp sư phối hợp điều hành liền có thể tạm thời ngăn lại một vị đại tông sư công phạt hồng chí mang theo bạch đà sơn số lớn tinh nhuệ tiến đến câu trầm kiếm phái chi viện lưu lại một vị chân nhân cùng đầy đủ phụ thể kỳ đại pháp sư mở ra đại trận để phòng bậc nhất màn đêm vương xuống sương minh viết tễ đại trận quang mang đem chọn tòa bạch đà sơn chiếu sáng giống như ban ngày đột nhiên hai đạo qu trong đó một đạo quang mang là trưởng môn quách phi vũ thi triển phi hành thần thông quang mang hắn còn mang theo h ông chí một đạo khác quang mang thì là một cái phi đội pháp khí phía trên đứng ba người đều là bạch đà sơn phong chủ h ông chí vừa rút lui lui những người này cũng đều l à o đào rút lui nhưng cuối cùng vẫn là bị lưu lại một vị võ đạo đại sư đi lúc sáu người trở về chỉ có năm người h ông chí bản thân bị trọng thương dùng võ đạo chi vực phi hành khó mà bền bỉ cho nên do quách phi vũ thi triển phi hành thần thông mang theo hắn c h ặ n đường về những người còn lại thì cưỡi phi đội pháp khí mắt thấy đại trật gần ông chí vung ra một viên lệnh bài cái này lệnh bài rời tay về sau hóa thành một vệ sáng dung nhập đại trận lồng ánh sáng bên trong sau đó đại trận mở ra một đạo lỗ hồng để mấy người có thể tiến bảo chuyên lệnh xuống tốc độ nhanh nhất thu thập song vật phẩm trọng yếu chúng ta chuẩn bị rút khỏi bạch xa tỉnh rơi vào bạch đà sơn đỉnh núi về sau hồng chí lập tức hạ lệnh lao tổ mấy vị phong chủ nghe vậy hào hào biến sắc cùng nhau n h ì n về phía hồng chí hồng chí g i ậ n tí mặt đều nhìn ta làm gì bây giờ cục diện này nếu ngươi không đi chẳng lẽ trở lấy lý phi lại dẫn người đánh tới bước câu trầm kiếm phái theo góc sao thế nhưng là tất cả mọi người biết rõ bây giờ cục diện này Judy mới là tối ưu lựa chọn nhưng bạch đà sơn ở chỗ này đồng dạng có mấy trăm năm cơ nghiệp đ ộ i vàng ở giữa Judy, lại có thể mang đi bao nhiêu đồ vật mấy vị phong chủ sắc mặt khó coi ánh mắt không ngừng biến nào trước đây trương viễn hồng leo núi ý đồ thuyết phục bạch đà sơn đứng đội có mấy vị phong chủ chính là kiên quyết phản đối chỉ là không chịu nổi hồng chí bị lão tổ này đồng ý quách phi vũ người trưởng môn này cũng bị thuyết phục s u thế tất yếu bây giờ một khi chiến bại đột nhiên liền muốn từ bỏ nhà mình cơ nghiệp dù ai trong lòng có thể không có điểm cảm xúc nếu như không phải hồng chí tích y đã lâu chỉ sợ đã có người nhịn không được tại chỗ mang ra vì kế hoạch hôm nay chỉ có dẫn người đi tìm nơi nương tựa đại hoàng tử cùng lệ vương chỉ cần chúng ta cái này thân võ công cảnh giới bất g ò n không lo không bị trọng dụng chờ đại hoàng tử thắng hôm nay vứt bỏ tương lai chúng ta tất nhiên có thể gấp mười lọt lại h ồ n g chí vậy cảm thấy lòng người biến hóa thế là mở miệng c h ấ n an bài câu chờ mấy người sau khi tự tán đi hắn mới sắc mặt tâm trầm gọi tới tâm phúc của mình đi an bài rút lui công việc rất nhanh toàn bộ bạch đà sơn đều loạn cả lên hơn ba mươi phút sau lần lượt có người rời đi bạch đà sơn tại biết rõ địch nhân tùy thời có khả năng giết tới tình hồn giới g còn dùng thời gian dài như vậy thu thập đồ vật lộ ra mười phần không khôn ngoan nhưng không có cách gia đại nghiệp đại còn phải nghĩ biện pháp an bài bản thân thân tộc bảo mệnh tự nhiên rất khó mau d ậ y đi bạch đà sơn không có cỡ lớn phi lộn pháp khí rất nhiều đồ vật đều mang không đi thì càng khó quyết định rồi làm lý phi đám người lúc chạy đến bạch đà sơn hộ sơn đại trận sương minh tuyết tễ đã đóng lại trên núi loạn cả một đoàn tiếng súng tiếng đánh nhau tiếng chém giết liên tiếp tòa này tam sơn một trong xếp hạng cao hơn câu trầm kiếm phái giang hồ đại tông đã triệt để dối loạn lý phi đứng tại thuyền đen phía trên từ trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới bạch đà sơn bản hầu p h ụ c mệnh bình phản người sở hữu lập tức bỏ vũ khí xuống đình chỉ phản kháng nếu không giết không t h a giết không t h a giết không t h a lý phi thanh â m như lôi đình ở trong núi không ngừng q u a n quẩn rất nhanh phía dưới các loại thanh â m dần dần ngừng không ít bạch đà sơn đệ tử trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất chờ đợi thẩm phán chương 506, võ thánh nghi ngờ phần này giả dích lấy kiếm tế ba chương năm t r ă n h á n g nghi ngờ phần này giả dích lấy kiếm tế ba hầu ra một thanh âm từ trên núi một tòa trong đại điện chuyên r a tại hạ bạch đà sơn hoàng v â n phong phong chủ mông diệu ta nguyện đầu hàng ta có trọng yếu tình báo trình lên ồ lý phi khẽ giật mình hắn kỳ thật đang trên đường tới liền có ngờ tới hồng chí đám người nhất định sẽ chạy bản thân dẫn người đổi tới tỷ lệ lớn không có cách nào đổi kịp nhân vật trọng yếu chỉ là hết sức thử một lần mà thôi lại không nghĩ rằng thế mà thật có một vị phong chủ không có chạy chủ động lưu lại mông diệu đi ra đại điện hắn là một tên đơn thần thông võ đạo đại sư trước đây hồng chí đám người rút đi hắn cố ý giấu đi không có hiện thân hồng chí đám người không có thời gian chậm rãi đi tìm hắn chỉ có thể trước một bước rời đi lý phi không do dự trực tiếp điều khiển thuyền đen đ ắ p xuống đỉnh núi sau đó vừa xài bước ra đi tới mông rượu trước người cùng là võ đạo đại sư mông rượu lại từ trên thân lý phi cảm giác được to lớn cảm giác á c bách hắn không d á m thất lễ liền nội vàng hành lễ gặp qua hầu ra hồng chí đám người đâu đã trốn người vì sao không có trốn ta là thụ hồng chí bất hiếp mới không được đã đứng đội ta nắm giữ cực trọng yếu tình báo chỉ cầu dùng cái này đổi được một cái mạng mong rằng hầu ra thành toàn trước tiên nói tình báo lý phi lạnh lùng nói mông diệu nhìn thoáng qua hậu phương thuyền đen bên trên bị bắt lại trương viễn hồng biết mình nắm giữ tình báo chỉ sợ không phải phần đ ộ c nhất căn bản không dám c ó kẻ mặc cả trực tiếp truyền âm cho lý phi đại hoàng tử sau l ư n g trừ lệ vương còn có một vị võ thánh ủng hộ quả nhiên lý phi thần sắc không thay đổi hỏi là ai mông diệu ta cũng không biết lý phi nhưng có bằng chứng tổng không đến mức nhân ra nói có các ngươi liền tin a mông diệu bằng chứng đúng là có bất quá là trương viễn hồng trực tiếp cho hồng trí nhìn chúng ta không nhìn thấy lời này cùng trương viễn hồng nói đồng dạng đang trên đường tới lý phi liền hỏi trương viễn hồng đối phương cũng nói có bằng chứng nhưng ở bách thần trong tay là bách thần trực tiếp cho hồng c h í sau khi xem hồng c h í mới hoàn toàn động tâm trương viễn hồng suy đoán cái này bằng chứng hẳn là vị tia võ thánh lưu lại đạo t á c khí tức chỉ có loại này đ ồ vật không giả được mới có thể để cho một vị đại tông sư tin phục lý phi nhìn trước mắt mông diệu ngươi nếu biết còn có một vị g i ấ u ở âm thầm võ thánh nói rõ đại hoàng tử bên kia là có nhất định phần thắng vì sao không đi theo hồng c h í đám người cùng đi liều một phát mà là lựa chọn lưu lại mông diệu nghe vậy thần xác đáng chát hầu ra ta lúc đầu sở dĩ bái sư bạch đ à sơn muốn trở thành một tên võ giả chính là nghĩ tới người trên người sinh hoạt ta bắt đầu từ lúc bảy tuổi tập võ khổ tu ba mươi năm mới đạt tới đạo cơ kỳ về sau lại dùng hơn bảy mươi năm mới phá cảnh trở thành võ đạo đại sư nhìn lại quá khứ trăm năm đ ề u ở khổ tu đều không làm sao hưởng thụ qua cái này mắt thấy liền chỉ còn lại không tới bảy mươi năm có thể sống bằng vào ta thư chất tiếp tục tu luyện xuống dưới khả năng miễn cưỡng có thể ở thọ nguyên hao hết trước đó đạt tới ba thần thông phá cảnh trở thành đại tông sư cơ hội cũng không lớn một khi phá cảnh thất bại chết rồi ta cả đời này chẳng phải là đều ở đầy khổ tu nào có thật tốt hưởng qua mấy ngày phút cho nên ta phá cảnh trở thành võ đạo đại sư sau liền triệt để suy nghĩ minh bạch còn lại mấy chục năm ta muốn thật tốt hưởng thụ nhân sinh nếu là đi theo hồng chí bọn hắn đi rồi tiếp xuống khó tránh khỏi lại là một phen đại chiến liều sống liều chết cho dù cuối cùng thật sự thắng ta chẳng lẽ liền có thể chống rông thêm ra mấy chục năm phòng ệ n h địa vị có thể so sánh hiện tại cao hơn rất nhiều ai ta là thật không rõ những người này con mẹ nó làm sao lại như thế yêu dày vào đâu n ô n g rượu trong lòng phiền muộn đến cực điểm bị lý phi hỏi lên như vậy thực tế nhịn không được phát tiết ra tới lý phi hắn một đường này đi tới gặp phải cảnh giới cao cường giả phần lớn là thanh hư cùng bách thần loại này một lòng cầu đạo dù cựu tử hắn còn chưa hối hận nhân vật còn là lần đầu tiên gặp được mông rượu loại này nằm ngửa thức tuyệt thủ để hắn trong lúc nhất thời có chút rợ khóc rợ cười bất quá hắn suy nghĩ kỹ một chút không thể không thừa nhận mông rượu nói cũng có nhất định đạo lý nếu như thiên phu không có như vậy cao cùng thứ nhất đời đều tốn tại khổ tu bên trên không bằng dành thời gian thật tốt hưởng thụ nhân sinh đáng tiếc không phải người nào đều có thể giống ngư như vậy thỏa mãn ngày 19 tháng 7, buổi sáng thật lâu giấu ở trong mây mù an tĩnh phi hành lần này mặc dù đánh xuống câu trầm kiếm phái cùng bạch đà sơn nhưng bạch sa tỉnh đám người y nguyên muốn rút lui bởi vì phản quân tiên phong bộ đội khoảng cách bạch sa tỉnh chỉ có một tỉnh khoảng cách ai cũng không dám cam đoàn tiên phong bộ đội bên trong không có lệ vương vạn nhất đối phương vậy học lý phi đến tập kích chém đầu bạch sa tỉnh những người này lấy cái gì ngăn cản cho nên đám người căn bản không dám ở câu trầm kiếm phái dừng lại quá lâu chỉ có thể cấp tốc đem có thể mang đi tốt đổ vật đều mang đi trải qua cả đêm bơ vét câu trầm kiếm phái cùng bạch đà sơn bị triệt để lật một lần. cái này hai tòa sừng sững giang hồ mấy trăm năm đỉnh tiêm tông môn nội tình tự nhiên thâm hậu tốt đ ồ vật cũng có rất nhiều hồng chí đám người là mang theo tốt nhất một nhóm đ ồ vật rời đi nhưng câu trầm kiếm phái rất nhiều tốt đ ồ vật đều còn tại ba cái cấp bảy thần binh hai cái cấp bảy thần y l ỉ hai mươi hai kiện cấp sáu phòng h ộ áo hai mươi lăm kiện cấp sáu dị binh hồi thiên thần tục đan hai trăm bảy mươi ba hạt vũ nguyên phong đăng đan hai trăm chín mươi hai hạt cán nguyên bổ khí đan bảy trăm ba mươi hai hạt trong phòng lý phi đang xem trong tay sách cái này sách bên trên biết là từ câu trầm kiếm phái tìm ra đến đổ vật có thể hiện đến trước mặt hắn đều là hàng cao cấp đối v õ đạo đại sư thậm chí là đại t ô n g sư đều hữu dụng tài nguyên thần binh thần y đã lâu không đi nói hồi thiên thần tục đ a n cùng ngũ nguyên phong đăng đan đều là t h á n h phẩm đan dược một cái có thể khôi phục nhanh chóng tâm thần một cái có thể nhanh chóng bổ sung tấy ghép thể bản nguyên hao tổn lúc trước tiến về bắc m an lý phi đám người mỗi người cũng chỉ là các l ĩ n h lấy ba hạt mà thôi có thể thấy được nó chân quý lại tỉ như càn nguyên bổ khí đ a n ẩ n chứa thiên địa nguyên khí tinh túy ngay bình thường võ đạo đại sư hoặc là đại tồng sư muốn tu hành chỉ cần ăn vào một viên đan dược liền có thể cực lớn gia tăng tu hành hiệu s u ấ t giờ phút này đám người đem vơ vét đến tài nguyên toàn bộ ghi chép lại đưa đến lý phi trong tay chính là chờ lấy hắn đến phân phối x o n g nơi một trận chiến này tất cả mọi người có s u ấ t lực đem phần này sách cho tiêu t r â n nhân cùng h o ắ c tông sư đưa đi để bọn hắn nhìn xem phân đi lý phi cầm trong tay sách trả cho lương h â m là lương h â m một mặt kinh ngạc tiếp nhận sách hắn không nghĩ tới lý phi vậy mà chủ động đem phân phối quyền lực để cho ra ngoài đây chính là câu trầm kiếm phái mấy trăm năm tích lũy xuống tại phú a lý phi không có giải thích chỉ là phất tay để lương hầm rời y bây giờ tiêu g i a chủ động muốn cùng hắn chữa trị quan hệ tiếp xuống đại chiến cũng muốn ủy vào hắn vị này gián quân cho nên hắn đem quyền phân phối cho ra đi tiêu g i a sao dám để hắn ăn thiệt t h ỏ i cùng hắn cầm quyền phân phối không ngừng châm chức nên đưa cho hai phân bao nhiêu mới sẽ không đắc tội với người còn không bằng để tiêu g i a đi đau đầu lương hâm sau khi rời đi không bao lâu sư tài minh đẩy cửa đi đến hiệu trưởng thương thế như thế nào lý phi quan tâm hỏi sư tài minh k h o á t khoác tay không có gì đáng ngại mặc dù có lý phi luyện hóa sinh mệnh lực cho hắn nhưng hắn cưỡng ép xuất thủ vẫn là để thương thế lại tăng lên mấy phần lý phi biết do hắn yêu cạnh mạnh cũng sẽ không hỏi nhiều nữa người tối hôm qua nói sự ta tỉ mỉ nghĩ nghĩ ba tà ma khả năng không lớn sư tài minh đột nhiên truyền âm cho lý phi lý phi tối hôm qua liền đem trương viễn hồng nói lời báo cho đối phương ừng lý phi gật gật đầu cho dù đại hoàng tử dám dùng ba tà ma dạng này người đối phương lại thế nào tin tưởng đại hoàng tử sau đó sẽ không qua sông đoạn cầu đâu bất kỳ một cái nào kẻ thống trị cũng không thể dùng ba tà ma dạng này người làm thuốc hạ một khi dùng sẽ triệt để mất đi lòng người còn lại võ đạo đại sư đại tông sư các chân nhân ai còn d á m thực tình hiệu chung chẳng lẽ không lo lắng cho mình ngày nào bị người cho lượt rồi chương năm trăm linh sáu võ thánh nghi ngờ thần này giả dích lấy kiếm t ế bốn chương năm trăm linh sáu võ thánh nghi ngờ thần này giả dích lấy kiếm t ế bốn bài c h ừ ba tà ma có khả năng nhất thế lực ta cảm thấy là đại la tông sư tài minh trầm giọng nói đại la tông lý phi thần sắc phức tạp cái suy đoán này cùng hắn nghĩ đồng dạng đại la tông cùng triều đình ở giữa là có nợ máu lúc trước thanh hư tạo phản sự bại về sau triều đình giết người cũng không ít võ đạo đại sư chân nhân đại tông sư đỉnh cấp chân nhân những cường giả này cộng lại triều đình r i ế t không ngừng mười cái phía d ư ớ i đạo cơ kỳ phụ thể kỳ đại la tông phân tán ở các nơi các tỉnh đệ tử chết thì càng nhiều đại la tông thế lực tổn hao nhiều phong sơn trăm năm cái này thật đơn giản một câu kết luận cuối cùng phía dưới trôn lấy không biết bao nhiêu thi cốt cùng màu tươi nếu như không phải k i ê n kỵ đại la tông còn có một cái quá vũ không muốn buộc đối phương cá chết lưới rách lại thêm đạo ra còn lại hai tông minh bên trong ngầm chuyển tới cản đại la tông sớm đã bị xóa tên rồi khoảng cách thanh hư tạo phản mới trôi qua ngắn ngủi mấy năm trong này huyết hải thơ cự đại la tông rất nhiều người cũng còn nhớ được loại tình huống này nếu như nói có thế lực nào có thể phái ra một vị võ thánh trợ giúp đại hoàng tử kia có khả năng nhất chính là đại la tông thanh hư t h a i hoạ kéo dài đến nay A gian phòng bên trong tiếng thở dài u u v ă n g lên vào lúc ban đêm đám người cưới thận lâu bí mật quay trở về đại đồng phủ vì để tránh cho bị chém đầu thận lâu không có bại lộ vị trí của mình lý phi đám người y nguyên đợi tại thận lâu bên trong chỉ là phái người tin cẩn đi liên lạc ngoài giới khoảng cách thiên lam thiết kỵ đến phong tỉnh chỉ còn lại ba ngày trước đó bọn hắn cần bảo vệ tốt chính mình gian phòng bên trong lý phi cùng trương viễn hồng đứng đối mặt nhau xem ra hầu ra hay là đối với thần thông hạt giống động tâm trương viễn hồng cười nói xem ra đã đem sinh tử không để ý lý phi nhìn xem hắn ngươi n g h đ ư ợ c rồi coi là thật muốn để ta luyện hóa đạo cơ của ngươi trương viễn hồng ánh mắt kiên quyết dù sao ta hẳn phải chết không nghi ngờ chỉ cầu tương lai ngươi nếu là có thể lại giết một lần bách thần nhất định phải chính miệng nói cho hắn biết một kiếm này là ta trương viễn hồng là câu trầm kiếm phái trưởng môn nhân đại biểu câu trầm kiếm phái đâm về hắn hắn muốn lấy loại phương pháp này hoàn thành đối bách thần trả thù hắn muốn để lý phi dùng bản thân thần thông c nhưng thần thông hạt giống khác ư biệt nếu như có thể luyện hóa một viên cùng bản thân phù hợp thần thông hạt giống cũng sẽ không tồn tại căn cơ bất ổn vấn đề chỉ tiếp loại phương pháp này điều kiện quá hạ khác đầu tiên cần luyện v ậ t thần thông tiếp theo cần một cái võ đạo đại sư cam tâm tình nguyện liệu mình phối hợp dù vậy luyện ra thần thông hạt giống sát xuất thành công vậy không cao lấy sau cùng đến thần thông hạt giống về sau muốn e m hắn luyện thành bản thân thần thông vậy y nguyên tồn tại một cái sát xuất thành công vấn đề đại chiến sắp đến mặc dù sư tài minh an ủi lý phi nói trời sập xuống có người cao đỉnh lấy nhưng lý phi trong lòng y nguyên có nặng chỉnh trịch áp lực đặc biệt là khi biết đại hoàng tử sau lưng còn có một vị võ thánh về sau cô này áp lực càng lớn hơn rồi lý phi thực sự muốn tăng thực lực lên mà trừ đi ma đạo trong thời gian ngắn hắn căn bản không có khả năng lại có khá lớn tăng lên trương viễn hồng xuất hiện để hắn thấy được cơ hội nếu như có thể nhường cho mình hôn nguyên kiếm giới lại nhiều một loại thần thông thực lực của hắn liền có thể lại lên một bậc thang không biết hầu ra muốn ta cái nào môn thần thông trương viễn hồng mở miệng hỏi võ đạo đại sư có thể có rất nhiều thần thông nhưng sinh mệnh bản nguyên chỉ có một đạo nếu như muốn luyện hóa hắn đạo cơ luyện ra thần thông hạt giống nhất định phải dung hợp hắn sinh mệnh bản nguyên cho nên vô luận cái này võ đạo đại sư có bao nhiêu môn thần thông đều chỉ có thể luyện ra một loại thần thông hạt giống trương viễn hồng hết thể có bốn môn thần thông lý phi chỉ có thể lựa chọn một c ử a trong đó tiến hành luyện hóa kiếm tế lý phi không chút do dự đã sớm nghĩ kỹ rồi t r ư ơ n g viễn hồng trong mắt lóe lên một vệ dị sắc lập tức c ư ờ i to ha ha ha ha ha, ha t ố t l i ê n nên là môn thần thông này kiếm tế là một môn liệu mạng loại thần thông có thể dùng bản thân khí huyết cùng sinh mệnh lực đem đổi lấy càng mạnh kiếm khí kiếm ý cùng kiếm thế t r ư ơ n g viễn hồng có sinh mệnh loại thần thông cho nên kết hợp kiếm tế có thể bộ phát ra uy lực mạnh hơn cũng không cần lo lắng cho mình đánh lấy đánh lấy sẽ không mệnh còn đối với lý phi tới nói hơi thở máu cùng suối máu cộng lại chính là một cái đứng đầu sinh mệnh loại thần thông hắn có được càng hùng hậu tư bản sở dĩ lựa chọn kiếm tế cũng không phải là bởi vì hắn còn thiếu s á t lực mà là hắn muốn dùng kiếm tế đến cường hóa hôn nguyên kiếm giới hôn nguyên kiếm giới dù sao không phải thật sự võ đạo c h i vực cường độ còn chưa đủ trước đây hai lần đối lên bất thần hắn đều dùng luyện vật thần thông tiêu hao hơn ngàn khoả huyết hồn dùng cho giả cố nhưng loại phương thức này c h ị ngọn không chỉ gốc tiêu hao huyết hồn quá nhiều vẫn chưa thể thời gian dài duy trì có kiếm tế lại bất đồng có thể từ trên căn bản cường hóa hôn nguyên kiếm giới dựa theo lý phi dự đoán chỉ cần đạt được môn thần thông này chiến lực của hắn ngay lập tức sẽ có thể tăng lên một bậc thang. bắt đầu rồi lý phi nhẹ nói hôn nguyên kiếm giới bên trong một đạo hôn đội dòng xoáy đem hai người bao khỏa ở trong đó hướng trên đỉnh đầu một vòng đại nhật cùng một vòng minh nguyệt sen lẫn nhau huy hoàng kim sắc ánh nắng cùng màu xanh ánh trăng đồng thời rơi xuống chiếu rọi tại trên thân hai người một đạo nóng rực hồng mang trên người trương viễn hồng dâng lên hắn lập tức lộ ra vẻ thống khổ luyện vật thần thông lực lượng tiến vào trong cơ thể của hắn giống như hỏa diễm tại thiêu đốt lấy hắn máu thịt cùng mỗi một chỗ thần kinh trương viễn hồng cố nén to lớn đau đớn thủ đúng tâm thần khống chế thể nội cấy ghép thể phối hợp với lý phi luy hách n g h ĩ lúc trước chỉ có một loại thần thông cho nên luyện hóa trình tương đối đơn giản mà trương viễn hồng có bốn loại thần thông muốn từ đó tuyển ra đặc định một loại luyện hóa độ khó hoàn toàn khác biệt quá trình này kéo dài mười mấy phút quả thực giống như là khiến người tự tay từng chút từng chút giải phẫu thân thể của mình đem xương c ố t từng khối từng khối loại bỏ ra đến phàm là trong thời gian này trương viễn hồng có chút phản kháng hoặc chấn động kịch liệt luyện hóa đều sẽ bị đánh gãy trương viễn hồng cho thấy ý chí cường đại lực để lý phi đều cảm thấy sợ hai thảm phục đến cùng cần mạnh bao nhiêu hận ý mới có thể chống đỡ đối phương làm đến mức độ như thế nhưng có di ngôn hôn nguyên kiếm giới bên trong lý phi hỏi thăm trương viễn hồng lúc này đối phương đã hơi thở m o n g m anh sinh mệnh bản nguyên bị rút ra sắp chết đi trương viễn hồng chậm rãi hai mắt nhắm lại có hai hàng h u y ế t lệ chảy xuống sư tổ một giây sau cả người hóa thành cho bụi một đạo trướng mắt chùm sáng lơ lửng giữa không trung chính là trương viễn hồng lưu lại thần thông lý phi thần sắc nghiêm nghị bởi vì thần thông hạt giống còn không có triệt để luyện thành hắn tiếp tục thôi động luyện vật thần thông tiêu hao thể nội viết ổn chuyển hóa thành sinh mệnh lực luyện vào không trung cái này đoàn thần thông bên trong hắn chưa hề luyện hóa thần thông hạt giống Thủ pháp kỳ thật rất thô pháp giáp, kỳ lý u quyết. quan sau, trung cuối quả y ệ hệ, mệnh n thần thông cũng tạng Nhưng không quan hệ, hắn có liên tục không ngừng sinh hắn lửng không sáng nhỏ dần, cùng ngưng lớn trừng thần thông giống. được đắp. đấm có có tục lực có thể làm hắn bù đắp. Một lát trùm từ từ tụ hạt giữa làm lơ làm l rồi. bù Xong phi mừng rỡ không do dự lập tức đem dung nhập bản thân bắt đầu tiếp xuống luyện hóa đem thần thông hạt giống luyện hóa thành thần thông mấu chốt có hai điểm một cùng tự thân độ phù hợp hai vật khí lý phi bây giờ không có quốc vận giá trị vật khí không có cách nào gia tăng bất quá hắn có luyện vật thần thông có thể phụ trợ thần thông luyện hóa lại có hôn nguyên kiếm giới cùng kiếm tế phù hợp dựa theo hắn dự đoán bản thân thành công nằm chắc ứng tại bảy thành trở lên đáng ra đánh cược một lần hôn nguyên kiếm giới bên trong vẫn quanh tại lý phi bốn phía hỗn độn dòng xoáy dần dần t ắ n đi một tòa b ư n g vức chất liệu không phải đ á không phải vàng cổ p h á t tế đàn ngay tại chậm d ã i thành hình không biết qua bao lâu cổ p h á t tế đàn triệt để thay thế đã từng hỗn độn dòng xoáy sắp đặt khắp cả kiếm giới chính giữa chính đối phía trên đại nhật cùng minh nguyệt bên trên tế đàn tỏa ra ánh sáng lung linh tạo thành cả tòa kiếm giới kiếm khí tất cả đều tới sinh ra liên hệ kiếm giới chấn động vô số kiếm khí cùng tế đ à n cộng minh trên tế đài lý phi đ ố n g nhiên mở hai mắt ra với anh xung quanh ngàn vạn kiếm khí liên tiếp vỡ vụn ngay sau đó có mối kiếm khí nhanh chóng tạo ra cả tòa kiếm giới giống như rút đi một tầng thể xác tỏa sáng tân sinh thật lâu bên trong lưu thường văn h o á t hàn tư củng sư tài minh ba vị này đại tông sư gần như đồng thời sinh lòng cảm ứng nhìn về phía lý phi gian phòng vị trí Giờ k trong, trong đan hắn hổ cơ c điện thần thông đã thành chương năm trăm linh bảy lâm lấy đường đường chi sư một chương năm trăm linh bảy lâm lấy đường đường chi sư một hồng quang năm trăm bốn mươi chín ngày hai mươi mốt tháng bảy sáng sớm trên quan đạo có sương ngủ tràn ngập thời gian này vào ngày thường bên trong trên quan đạo sớm đã có các thức c ố xe xe bỏ xe ngựa chờ ở đang chạy nhưng giờ phút này lại không có vật gì con đường đã trước thời hạn bị bằng khống phong tỉnh đại đồng phủ cửa thành đông bên ngoài hơn m ộ ư ơ i dặm mấy chục người tụ tập cùng một chỗ tại trên quan đạo chờ đợi trong những người này có đại đồng phủ c h ấ n thủ sứ biên kính như cùng với lục đại tổng viện chủ quan còn có phong tỉnh đình chiến bộ thủ tôn lương h âm đại học võ an phó hiệu trưởng t ầ n trấn tiêu g i a tiêu duệ hành hoác gia đại tông sư hoác hà tư tiêu ra cùng hoác ra mấy vị võ đạo đại sư chân nhân cũng đều tại chỗ phía trước nhất lý phi đứng tại ở giữa vị trí hữu tử an đứng ở hắn bên cạnh một vị khí chất phiêu dở phong độ nhẹ nhàng nam tử thì đứng tại lý phi một bên khác hắn cùng lý phi cũng là người quen chính là đã từng một đợt xâm nhập bắc man t ắ c chiến đại học thanh vân hiệu trưởng kỷ dật phàm tại kỷ dật phàm bên cạnh đứng một tên thân cao vượt qua ba m toàn t thân d a rẻ hiện n g ọ c chất trên thân không có một tia lông cóc trong đám người lộ ra hạc giữa bảy gà tràng hán người này tên gọi nhan thượng trần là đại học mai vân hiệu trưởng lúc trước lý phi ý thức được lư văn chính cùng hứa cạnh có thể sẽ độ thủ thông chi thái tử thỉnh cầu đối phương phái người đến phòng tỉnh chi viện. k hiện nay triều đình hạ lệnh để phong tỉnh phụ cận sáu tỉnh phái tinh nhuệ chạy tới phong tỉnh hội tụ mai vân tỉnh là sáu tỉnh một trong nhan thượng chân cuối cùng vẫn là chạy tới hắn chủ tù võ công cùng luyện thể có quan hệ cho nên thể phách khác hẳn với thường nhân chứ bỏ hắn còn có hai vị đại học hiệu trưởng cũng ở tại chỗ đại học bạch sa hiệu trưởng lưu thường văn đại học huyền phong hiệu trưởng thì ra tính đến ngã cảnh cựu t ử an cùng còn tại chữa thương sư tài minh phong tỉnh đã tụ tập sáu vị đại học hiệu trưởng cả nước mười ba trường đại học đại học thiên cử tề chu cùng hoàng nghị đại học hứa cạnh đều đã chết rồi còn lại mười một trường đại học đến rồi sáu trường đại học cừng giả không chỉ là hiệu trưởng phó hiệu trưởng đạo cơ kỳ võ giả cùng p h ụ thể kỳ đại pháp sư từng cái cảnh giới võ giả cùng thuận sĩ cũng đều đến rồi không ít cái này so với lúc trước giết man quân tụ tập cường giả số lượng càng nhiều chỉ vì ban đầu là đại lam triều chủ động đối ngoại khởi xướng tiến công cho dù đánh vua đối rất nhiều người tới nói cũng không còn ảnh hưởng gì mà bây giờ một trận chiến này nếu là thua nhưng là muốn cải thiện hoán đ ị a cho nên triều đình năng lực động viên tham chiến nhân viên tính tích cực là hoàn toàn bất đồng sáu trường đại học cường giả đến rồi phong tỉnh đại hoàng tử bằng vào bản thân mẫu tộc lôi kéo một chỗ tới gần nam cảnh đại học còn lại bốn trường đại học cường giả thì đi lam l a n g thành trừ cái đó ra một chút bị triều đình âm thầm cầm giữ hoặc bị uy hiếp hoặc bị lợi dụng giang hồ tông môn vệ phái nhân s â m cùng tăng thêm chính hướng lam lăng thành tiến đến thanh sơn quân triều đình đã đem có thể điều động lên lực lượng đều điều động lúc này trên quan đạo này tại tông sư liền có năm vị võ đạo đại sư cùng chân nhân cộng lại vượt qua bốn mươi vị như thế nhiều người tập hợp một chỗ còn có ly phi cũng ở đây là vì đám người đến rồi mọi người tại đây đều cảm thấy mặt đất chấn động oanh long long long ngay sau đó như sấm rền vang vọng từ đằng xa chuyển đến ngoài trăm dặm thiết kỵ bảy trở tới gót sắt đạp nát sân g sớm đại điệu tại cộng hưởng bên trong phát ra t r ầ m m u ộ n g à o rú sở hữu tọa kỵ đều toàn thân bọc lấy háo giáp màu xanh lam sẫm đầu g á p bên trên điêu khắc long văn tại phi nhanh bên trong vạn m ẹ thành khuôn mặt g ữ t ợ n lông bẩm cùng đôi đỏng đỏng bị gió kéo thành c ù n loạn cờ xí những tọa kỵ này cơ hồ đều là nhị phẩm thượng đ ẳ n g đạt vân thú không chỉ có tính tình ôn hòa dễ dàng thuần hóa lại cùng sát khí độ phù hợp tại hạ tam phẩm dị thú bên trong là cao nhất nếu là ở sát khí g i a trì bên dưới bất kể hao tổn trong thời gian ngắn toàn lực bộ phát đạt vân thú t r ở kỵ sĩ võ trang đầy đủ tốc độ có thể đạt tới kinh người hai trăm m t mỗi giây dị thú trên lưng các kỵ sĩ người khoác ba tầng giáp dày bên ngoài lót giáp lưới khắc đầy phức tạp đường vân dưới ánh mặt trời lóng lánh màu xanh thẳm con mang người người tay cầm trưng mâu bên hông neo đao đao mang theo giáp mặt chỉ lộ ra từng đôi đây chính là có thiên hạ đệ nhất thiết kỵ danh xương thiên lam thiết kỵ từ lam lăng thành một đường xuất phát chi này thiên lam thiết kỵ không có cưới bất luận cái gì phương tiện giao thông toàn bộ hành trình cưới tọa kỵ buôn tập bởi vì đạp vân thú tốc độ so thời đại này xe lửa còn muốn càng nhanh một chút vì càng nhanh đuổi đến chiến trường thiên lam thiết kỵ lựa chọn chạy thật nhanh một đoạn đường dài đương nhiên tại triều đình điều hành b ê n d ư ớ i dọc đường thiết trí nhiều chỗ tiếp tế địa điểm cần cho tọa kỵ cho ăn khẩu phần lương thực kỵ sĩ cũng muốn phục dụng đăng dược chỉnh sửa cứ như vậy chỉ dùng chín ngày không tới thời gian thiên lam thiết kỵ từ lam lăng thành đi tới phong tỉnh theo thiên l a m thiết kỵ càng ngày càng gần đ u i đất bị gót sắt dương thành nâu vàng sắc vòng xoáy lôi c u ố n lấy đá vụn cùng một cỏ hình thành một đạo trăm mét chi cao di động tường cát nhìn xa xa một màn này mọi người tại đây đều đặc d u n g đây vẫn chỉ là thiên lam thiết kỵ bình thường hành quân khó có thể tưởng tượng nếu như chi này thiên hạ đệ nhất thiết kỵ toàn lực sung phong lên lại sẽ là cỡ nào như thế tại khoảng cách đám người chỉ còn lại cuối cùng một dăm lúc thiên lang thiết kỵ dần dần hãm lại tốc độ lý phi có thể thấy rõ từng cô p ậ p phồng màu lam đậm trên giáp liếc nhìn lại giống như liên miên thủy、chiều. chi này thiết kỵ tại khoảng cách đám người chỉ còn lại hơn ba mươi m lúc triệt để ngược lại từ cực động đến cực tính một vạn hai ngàn thiết kỵ chỉnh t h ể được giống như một người lý phi chủ động cất bước n ê n đón tiếp lấy cầm đầu một tên kỵ sĩ thì từ tọa kỵ bên trên xuống tới cất bước đi hướng lý phi gặp qua hoàng tướng quân lý phi chắp tay hành lễ kỵ sĩ gỡ xuống mặt nạ của mình lộ ra một trường kiên nghị nghiêm túc gương mặt hắn chính là thiên lam thiết kỵ phó thống lĩnh cũng là lần này b ì n h phản đại quân chủ soái hoàng kỳ huênh ắ n là lập đạo cảnh đại tôn sư tu vi là cấp mười bảy quân võ tăng thêm lại là thiên lam thiết kỵ ph tại triều đình võ tướng bên trong địa vị có thể nói là gần với văn nhân chính cùng mặt khác bốn vị tổng đốc là chân chính quân đội đại lão gặp qua tĩnh an hậu hoàng kỳ v u ê n hoàn lễ gặp qua hoàng tướng quân lý phi sau lưng đám người đồng loạt hướng hoàng kỳ v u ê n hành lễ làm p h i ê n chư vị đến đây nên đón t r ư ớ c vào thành đi hoàng kỳ v u ê n cũng không có cùng mọi người tại đây quá nhiều khách sáo cho người ta một loại người sống chớ tiến cảm giác sau đó hắn mang theo mấy tên cao giai võ tướng còn có từ lam lăng thành cùng theo đến một tên đình chiến các phó các chủ hơn mười người thành viên nội các cùng đám người một đợt tiến vào đại đồng p h thành một vạn hai ngàn tên thiên lam thiết kỵ thì lưu tại ngoài thành biên kính như đã sớm sắp xếp xong xuôi lâm thời doanh địa cùng các loại tiếp tế vật phẩm đại đồng p h ủ thành chính vụ cao úc nơi này bị coi như là lâm thời quân bộ hoàng kỳ huyên rất nhanh tại một gian trong phòng họp tổ chức một trận hội nghị tham dự chỉ có mười mấy người thân là đại đồng phụ trấn thủ sứ biên kính như thậm chí cũng không có tư cách tiến cái cửa này hoàng kỳ huyên ngồi ở chủ vị lý phi ngồi ở bên tay trái của hắn hắn bên phải ngồi một tên khuôn mặt như đao gọn dịu chặt h ặ c một đôi trọng đồng nam tử trung yên người này tên gọi ban viêm dương là đình chiến các trừ bạch nạn bên ngoài một tên khác phó các chủ ban viêm dương bên cạnh thì ngồi một tên người mặc s ạ c sỡ pháp bảo nam tử tương tự là đã từng giết man quân một viên trước chính pháp các phó các chủ hiện chính pháp các thành viên nội các mế hàn chương năm trăm linh bảy lâm lấy đường đường chi sư hai chương năm trăm linh bảy lâm lấy đường đường chi sư hai trừ một vạn hai ngàn tên thiên lam tiết h kỵ triều đình còn phái tiểu đội phó các chủ cùng m ệ chân nhân theo quân ngoài ra còn có tám vị đình chiến các thành viên nội các cùng bốn vị chính pháp các thành viên nội các hoàng kỳ viên đơn giản sáng tỏ giới thiệu nói đây chính là một vị đại tông sư một vị đỉnh cấp chân nhân tám tên võ đạo đại sư cùng bốn vị chân nhân sau đó hắn nhìn về phía bên trái lý phi tinh an hầu có thể hay không đem phong tỉnh bây giờ hội tụ cao giai cường giả số lượng cáo chi ta lý phi gật đầu không chút nghĩ ngợi nói đại tông sư tổng cộng sáu vị trong đó đại học võ an sư tài minh hiệu trưởng bị thương nặng chưa lành trong thời gian ngắn khó khôi phục đến đ ỉ n h phong võ đạo đại sư tổng cộng ba mươi chín người chân nhân tổng cộng mười người đây là bao quát phong tỉnh ở bên trong hết thể bảy tỉnh trí đ i ệ còn có sáu trường đại học vài chục tòa giang hồ đại tông cộng lại lực lượng ngoài ra còn có n g ự doanh quân tổng cộng hơn bảy nghìn tám trăm người có thể tạo thành bảy tri ngàn người cấp quân trận lý phi nói bổ sung triều đình chân chính uy hiếp thiên hạ xưa nay không là dựa vào cá thể cường giả mà là dựa vào n g ự doanh quân hai mươi ba cái hành tình mỗi cái hành tình tỉnh thành cùng từng cái phủ thành n g ự doanh quân toàn bộ cộng lại chí ít cũng ở đây một ngàn người trở lên có thể tạo thành một tri ngàn người cấp quân trận mà ngàn người cấp quân trận mang ý nghĩa đại tông sư cấp chiến lược cho nên triều đình đồng đẳng với tại hai mươi ba cái hành tình ăn bài hai mươi ba vị đại tông sư dùng để chấn áp một chỗ tăng thêm bốn tri vạn người cấp ngự doanh quân đây mới là đại lam triều quốc vận có thể kéo dài hơn năm trăm năm nguyên nhân lần này bảy tỉnh ngự doanh quân tại triều đình mệnh lệnh giới toàn bộ hội tụ vào một chỗ để chi này bình phản đại quân một lần r a tăng rồi bảy cái đại tông sư cấp chiến lược tăng thêm lam lăng thành phái tới một đám cường giả cho dù không đem thiên lam thiết kỵ tính toán ở bên trong cố lực lượng này vậy xa so với lúc trước giết man quân càng mạnh bất quá nội bộ các loại ân đoán cùng mâu thuẫn đồng dạng so với lúc trước giết man quân nhiều lòng người sĩ khí vậy kém xa lúc trước tỷ như nhan tượng chân liền rõ ràng không có gì chiến ý cơ hồ là bị bức bách lấy đến so với lúc trước mễ hẳn còn không bằng lại thì như đại học bạch sa cùng đại học hải phòng cạnh tranh với nhau nhiều năm hai vị hiệu trưởng vậy o á n hận chất chứa đã lâu diễn phần mình sau、so、lưng hai đại gia tộc ở giữa càng là có khó mà điều hòa lợi ích mâu thuẫn còn có đại học thanh vân hiệu trưởng k ỳ giật phảm h ắ n một vị ban bối chết bởi người tiêu ra trong tay h ắ n cùng tiêu ra quan hệ tự nhiên vậy không có khả năng hài hòa trừ cái đó ra các đại sự tỉnh ở giữa t ừ n g cái giang hồ tông môn ở giữa các tri ngự doanh quân ở giữa đều đồng dặn có các loại các dạng mâu thuẫn ma sát lợi ích bước mắt thậm chí là cử hận như vậy một cố lực lượng xem ra thập phần cương đại nhưng thật đến rồi chiến trường bên trên có thể phát huy ra bao nhiêu lực lượng có thể tiếp nhận bao lớn phong hiểm xung kích chính là ẩn số rồi vẫn là câu nói kia một quốc gia hoặc là một tổ chức thực lực mạnh yếu không thể chỉ nhìn hắn mặt giấy số liệu chân chính muốn nhìn chính là hắn ở lúc mấu chốt có thể hình thành bao lớn hợp lực cũng may quân địch đồng dạng không phải bền chắc như thép thậm chí có một nhóm người là bị cưỡng ép lôi quân lấy một đường bất thượng đồng hành phụ trợ phía dưới chi này bình phản đại quân cũng liền lộ ra mọi người đồng tâm hiệp lực khi thế như hầu rồi nhưng có phản quân tình báo mới nhất hoàng kỳ huyên tiếp tục hỏi lý phi mới nhất lấy được tin tức phản quân tiên phong bộ đội tại khống chế tây quang tỉnh về sau không có tiếp tục hướng phía trước nam cảnh biên quân đại học thái vi chạy trốn bạch đa sơn câu trầm kiếm phái đám người lại thêm đại hoàng tử lôi kéo bước hiếp giang hồ thế lực trên đường đi đầu hàng quá khứ còn có chưa chết bất thần phản quân tổng cộng có bốn vị đại tông sư mười tám vị võ đạo đại sư sáu vị chân nhân ngoài ra còn có hơn năm ngàn tên ngự doanh quân có thể tạo thành năm tri ngàn người cấp quân trận hắn không có sách gần n ố t vị kia võ thánh tình huống việc này hắn đã sớm hồi báo cho trung ương hoàng kỳ h u ê n cũng là hiểu rõ tình hình cụ thể muốn hay không sách muốn làm thế nào bố trí đó chính là hoàng kỳ huyên vị chủ xoáy này chuyện được hoàng kỳ huyên gật gật đầu biết người biết ta bách chiến bách thắng hắn vị chủ xoáy này đến về sau chuyện thứ nhất chính là trước biết mình lại biết người trải qua lý phi vừa nói như thế trước sau so sánh mạnh yếu chi thế cũng rất rõ ràng sáng tỏ b à y ở người sở hữu trước mặt c h ư ơ n vị hoàng kỳ huyên nhìn quanh bôn phía ánh mắt tại chỗ có người trên mặt từng cái quét qua trầm giọng nói chúng ta thuận thiên nhận m ệ n h mọi người hướng tới thảo phạt n g cấu đây là thiên thời chấn giữ yếu điệm dùng khỏe ứng bệnh đây là l i ệ lợi dũng manh chi sĩ tinh m i n h cường tướng mấy lần tại địch đây là nhân hòa thiên thời địa lợi nhân hòa đều tại nguyên nhân trận chiến này thất thắng thiên lam thiết kỵ đến đại đồng phủ về sau cũng không có ngay lập tức sẽ xuất lĩnh sở hữu tinh nhuệ xuất chiến mà là tiếp tục chờ đợi đối hoàng kỳ lên tới nói chờ đợi thời gian càng lâu triều đình có thể từ các nơi điều đến lực lượng thì càng nhiều chỉ cần thiên lam thiết kỵ đã tới phong tỉnh giữ vững nơi đây không nhường phản quân tiếp tục b ắ t thượng đi thai họa càng nhiều hành tình càng q é t lôi quấn càng nhiều người hoàng kỳ lên chuyến này cái thứ nhất mục tiêu chiến lược liền đã thành sau đó đến lượt nhanh chóng đã không phải là hắn nếu như phản quân chỉ là tập trung sở hữu lực lượng tinh nhuệ lấy tiên phong bộ đội giết tới hắn liền mang theo đồng dạng lực lượng tinh nhuệ ngăn lại đi nếu như đối phương muốn chờ đợi phía sau năm vạn nam cảnh đại quân hoàng kỳ huyên cũng có thời gian chờ đợi t r i ệ u đ ỉ n h triệu tập mà đến phổ thông quân đội trong đó bao quát ngay tại trên đường năm vạn cấm quân chiến sĩ thông thường tạo thành đại quân tại thuật pháp g i a chỉ bên dưới phối hợp các loại thuốc nổ vũ khí tương tự có thể phát huy ra tác dụng rất lớn nếu không đại hoàng tử mấy người cũng không cần thiết mang theo hơn năm vạn tên nam cảnh đại quân b ắ thượng chỉ bất quá cho dù chỉ đối với so phổ thông quân đội ngay tại trên đường năm vạn cấm quân vậy so nam cảnh đại quân trang bị càng tốt hơn huấn luyện càng sung túc sĩ、si、khí càng cao cho nên bất kể là cao giai chiến lực t r u n g đê giai chiến lực vẫn là phổ thông quân đội bình phản đại quân đều toàn diện chiếm thượng phong chính như hoàng kỳ huyên nói thiên thời địa lợi nhân hòa đều ở đây bên cạnh duy nhất đáng lo chỉ có tên i kia còn không biết thân phận võ thánh ngày hai mươi hai tháng bảy thiên lam thiết kỷ đến đại đồng phủ ngày thứ hai chú đóng ở tại tây quang tỉnh phản quân tiên phong bộ đội đầu rồi từ tây quang tỉnh thành xuất phát một đường hướng bắc tiến bảo bạch xa tỉnh xem ra đại hoàng tử cùng lệ vương tựa hồ không có ý định chờ đợi phía sau nam cảnh đại quân mà là muốn lấy tay bên trong toàn bộ lực lượng tinh nhuệ trực tiếp tiến hành quyết chiến đạt được tình báo về sau hoàng kỳ huyên lúc này hạ lệnh toàn quân xuất kích một vạn hai ngàn tên thiên lam thiết kỵ một đám cừng giả còn có hơn ba trăm tên đạo cơ kỳ võ giả cùng gần trăm tên p h ụ thể kỳ đại pháp sư cái k h á c võ giả cùng t h u ậ t sĩ cộng lại hơn bốn ngàn người ngoài ra còn có từ bảy tỉnh các nơi triệu tập tới hơn hai mươi tám phẩy không không không danh thành vệ quân mang theo súng ống đại pháo một đợt theo quân xuất phát đại quân tổng cộng hơn bốn mươi lăm ngàn người trùng trùng địa điểm suối nam ngày hai mươi bốn tháng bảy bình phản đại quân lần lượt đến phong tỉnh cùng bạch s a tỉnh chỗ giao giới cổ sóng dây núi phụ cận nơi đây có một phiến rộng lớn bình nguyên tên là bạch phong đây chính là hoàng kỳ bên trước đó tuyển định chiến trường ở mọi phương diện lực lượng so sánh đều trội hơn địch nhân tình h n giới hắn cần phải làm là lâm lấy đường đường chi sư chính diện đánh tan địch nhân cho nên hắn muốn lựa chọn một nơi thích hợp nhất chính diện đối quyết không có quá nhiều chiến thuật biến hóa chỗ chống chiến trường bởi vì có cổ sóng dây núi che chắn cho nên bạch phong bình nguyên là phản quân bắc thượng khu vực cần phải đi qua thông hướng phong tỉnh đường sắt cùng đường cái cũng đều phải xuyên qua chỗ này bình nguyên nếu như phản quân lựa chọn đường vòng sẽ chậm trễ nhiều thời gian hơn cho triều đình nhiều thời gian hơn từ các nơi hội tụ cảng nhiều lực lượng tiến đến vây quét khi đó tiên phong bộ đội ra tây quang tỉnh tiếp tục bắt thượng đã nói lên đối phương tất nhiên muốn hướng phong tỉnh tới cho nên bạch phong bình nguyên tất nhiên sẽ trở thành cuối cùng quyết chiến tri đ ị a n g à y hai mươi sáu tháng bảy phản quân tiên phong bộ đội một đường không công thành không diện tích không khuyên giải hàng một mực bảo trì cao tốc đi ngang qua toàn bộ bạch s ắ tỉnh đêm đó phản quân tiên phong bộ đội tại khoảng cách bạch sa bình nguyên đường thẳng khoảng cách không đến hai trăm cây số địa phương đóng quân lấy hắn tốc độ tiến lên ngày kế tiếp tất nhiên có thể đến bạch sa bình nguyên đại chiến hết sức căng thẳng chương năm trăm linh tám long chiến vũ giã một chương năm trăm linh tám long chiến vũ giã một thái dương ở phía xa trên đường chân trời chỉ còn lại một điểm cuối cùng sáng n g ờ i chỗ gần trong núi đại điệu bên trên đã đốt từng đạo đống lửa đám người từ từng chiếc trên xe tải gỡ xuống vật tư cấp tốc phân phát sổ dưới ngoa tạo miên mộc a n an teta mai lâm tiếp nhận p â n đến trong tay mình đan dược không nhịn được kinh ngạc nói miên m ụ c đan là một thuộc tính đan dược có thể gia tốc bổ sung một thuộc tính cấy ghép thể cần thiết năng lượng kích thích cấy ghép thể sinh trường lại dược tính tương đối thuần túy đối thân thể tạo thành ảnh hưởng rất nhỏ loại này phẩm chất đan dược tương đối cao tại trên thị trường lượng lưu thông không nhiều mỗi một k h ỏ a c h í ít đều có thể bán đến ba trăm nguyên giá cao mà mai lâm một lần l á n h được mười k h ỏ a miên m ụ c đan đối với hắn một cái phá thể kỳ võ giả tôi nói đây đã là một bút không nhỏ gia tài xung quanh một đám đồng dạng tu luyện một thuộc tính cấy ghép thể phá thể kỳ võ giả cũng đều giống như hắn trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng họ mai ngươi cũng làng ốc ngày mai khả năng liền muốn lên chiến trường đêm nay đương nhiên muốn ăn tết cách đó không xa bên đống lửa ngồi một tên tóc có chút sám trắng lao đầu một mặt cười nhạo nói lời này để người chung quanh sắc mặt cũng thay đổi vui sướng bầu không khí lập tức quét sạch sành xanh, xanh mai lâm nhìn thoáng qua trong tay bình thuốc bước nhanh tới tại lao đầu bên cạnh ngồi xuống thấp giọng nói d i ê u lao đầu ngày mai thật sự liền muốn khai chiến d i ê u lao đầu trên mặt có một đạo vết sẹo từ cái chán một mực vạch đến k h o miệng nhìn qua có chút dữ tợn một cây lao đặc ở hắn bắp đùi một bên tay phải tùy thời đều có thể nắm chặt trôi、đao. hắn đưa tay vô vô mặt đất biết rõ phía trước là chỗ nào sao mai lâm có chút không xác định nói hẳn là phong tỉnh diêu lao đầu phía trước là bạch phong bình nguyên qua bình nguyên mới có thể tiến nhập phong tỉnh địa giới phong tỉnh vậy thì thế nào mai lâm có chút khẩn t r ư n g hỏi diêu lao đầu cười nhạo nói ngươi sẽ không coi là triều đình sẽ tùy ý chúng ta một đường đánh tới kinh thành a tiên nửa đường nhất định sẽ có một trận đại quyết chiến diêu lao đầu chắc chắn nói phía trước là bạch phong bình nguyên chỗ yếu đạo là một thích hợp chiến trường tối nay mặt đột nhiên phát xuống đ a n dược tốt như vậy kia tám m chín phần mười ngày mai chúng ta sợ rằng muốn tại bạch phong bình nguyên cùng triều đình đại quân đánh một trận rồi cái này xung quanh đã vây lại không ít người đều ở đây nghe diêu lao đầu nói chuyện cái này diêu lao đầu tham gia qua đương thời tây đại lục x â m lấn trận c h i ế n kia hắn lấy võ giả thân phận đảm nhiệm trong quân trinh sát trải qua to to nhỏ nhỏ không ít chiến đấu cho nên kiến thức kinh nghiệm đều ở xa người bình thường phía trên ngươi thật xác định ngày mai sẽ phải đánh g i ặ mai lâm một mặt thấp thỏm diêu lao đầu lười nhắc nhiều lời có tin hay không là tùy ngươi n ó phải chết mai lâm nhìn xem trong tay đan d ư ợ c g i ờ phút này chỉ cảm thấy p h ò n g tay hắn là tây quang tỉnh hoành thành đỉnh chiến viện võ giả. tại nam cảnh đại quân tiên phong bộ đội đánh tới trước đó hoành thành đỉnh chiến viện thủ tôn cũng đã bắt đầu có hành động giết nhiều chút người chờ tiên phong bộ đội vừa đến đối phương liền mang theo người sở hữu tập thể đầu hàng a không thể gọi là đầu hàng dựa theo vị kia thủ tôn đại nhân viết pháp bọn hắn là hưởng ứng hiệu triệu trợ giúp đại hoàng tử bình định lập lại trật tự giúp đỡ xác t á c mai lâm kỳ thật không hiểu những này cũng không muốn hiểu hắn chỉ biết mình một nhà già trẻ đều ở đây hoành thành nếu như hắn không đi theo vị k i a thủ tôn đại nhân đi bản thân tính cả một nhà già trẻ sợ rằng đều sẽ khó giữ được tính mạng cứ như vậy mai lâm gia nhập nam cảnh đại quân tiên phong bộ đội đi theo một đường b ắ t thượng trong lúc đó hắn cũng có nghĩ tới muốn hay không tìm cơ hội chạy trốn nhưng hắn sợ bị trả thù càng sợ liên lụy người nhà của mình cuối cùng vẫn là bỏ qua có thể bản thân tham dự thật sự là cái gì không được đại sự đâu mình cũng xem như đang vì nước hiệu c h u n g rồi mai lâm chỉ có thể như vậy an ủi mình nhưng khi diêu lão đầu bảo ngày mai phải đánh trận mai lâm trong lòng chỉ còn lại lo lắng bất an quốc gia nào đại sự cái gì vì nước hiệu chúng cũng không bằng mạng nhỏ mình gấp rút hắn chỉ muốn còn sống trở về thấy người nhà chờ tất cả vật tư đều cấp cho hoàn tất về sau một tên dáng người khôi ngô khí thế uy nghiêm nam tử trung niên đi tới sau lưng còn đi theo một đám người đều là hình thành đỉnh chiến viện người người tới chính là hình thành đỉnh chiến viện thủ tôn các viêm vũ các minh đệ đều nghe ta nói các viêm vũ lớn tiếng nói để xung quanh một đám võ giả đều nhìn về hắn ngày mai chúng ta liền muốn cùng quân địch đổi lên đại gia vì nước hiệu chung thời điểm đến, đến rồi quả nhiên mai lâm trong lòng hơi hồi hộp một chút triệt để chìm xuống dưới một bên đ ó n g lửa l ố t bốp v ă n g lên hắn bên t hai không ngừng chuyển đến các viêm vũ thanh âm nhưng hắn một câu đều không nghe bảo đại hoàng tử cùng lệ vương điện hạ cho các minh đệ trước thời hạn phát ra đang ăn d ư ợ c ngày mai một trận nếu là có thể đánh thắng tương lai tới tay chỗ tốt sẽ là tối nay gấp mười 10, gấp trăm lần phải chết mai lâm hai mắt vô thần mà nhìn xem phương xa trùng điệp bóng núi gió đêm như hổ g i ố n xuyên sơn qua lâm mang đến kim hoà thiết mã khí tức hồng quang năm bốn chín ngày hai mươi bảy tháng bảy ánh nắng sáng sớm còn chưa lộ ra nóng rực mai lâm đám người sáng sớm liền bị t ê u lên bắt đầu chạy băng băng chi này tiên phong bộ đội có hơn hai vạn người trong đó đại bộ phận đều là võ giả tại có sung túc đan dược cung ứng bên dưới bọn hắn chạy bộ đi tới tốc độ không thể so với ô tô chậm cho nên số ít thuật sĩ cùng chiến sĩ thông thường cười ô tô đại bộ phận võ giả đều là một đường chạy chậm đến tiến lên thuận một đầu đường cái một mực hướng phía trước n ử a đường chạy trốn ngừng, ngừng có thiết tấu phục dụng đan dược tiếp tế uống nước nghỉ ngơi điều t ư c từ buổi sáng bảy ớn mở bắt đầu xuất phát m a i cho đến ba giờ chiều nhiều chi này tiên phong bộ đội tiến vào bạch phong bình nguyên lại một lần nghỉ ngơi điều tức về sau đội ngũ h a m lại tốc độ rời đi đ ư ờ n g cái đi lên một bên bình nguyên hơn hai vạn người trước tiên ở trên vùng bình nguyên bày ra một cái tương đối đơn giản trận hình hơn năm ngàn tên chiến sĩ thông thường tay cầm súng ống k i ế m súng máy hạ nặng đẩy đ ạ i pháo đi đầu đội ngũ một bộ phận võ giả thì bị phái đi ra dùng làm trinh sát những n à y võ giả cũng đều mang theo súng ống bởi vì bọn hắn bên trong đại đa số người cũng chỉ là phá thể kỳ võ giả có thể tạo thành sát thương còn không bằng súng ống mà t bốn giờ ba b mươi bảy phút mấy trăm tên thuật sĩ đi đến trong đám người đối phía trước nhất kia hơn năm ngàn tên chiến sĩ thông thường thực hiện các loại tăng đ ị c h thuật pháp thấp thỏm cũng tốt sợ hai cũng tốt e sợ chiến cũng tốt tại bị thuật pháp ra chỉ về sau những ngày chiến sĩ thông thường đều trở nên nhiệt huyết sôi trào tràn ngập t h i ề n ý thẳng tiến không lùi bọn hắn gia tốc bắt đầu chạy c ầ rêu lão đầu ngửi ngửi n khói lửa hương vị lộ ra hoài niệm tri sắc còn sớm hiện tại chỗ nào nói được rõ ràng cái này không đều đánh nhau sao lúc này mới chỗ nào đến đó đây hiện tại chẳng qua là món ăn khai vị mà thôi diêu lão đầu cười nhạo nói loại này đại quy mô binh đoàn tác chiến những cái kia chiến sĩ thông thường chỉ là phá hôi mục đích là vì cho quân địch võ giả võ sư thậm chí là đạo cơ k ỳ cường giả tạo thành sát thương cùng tiêu hao một hồi nếu như chúng ta bên này phá hôi đánh v ừ a liền đến thiên chúng ta những người này ra tay rồi mai lâm hà to miệng vậy cái kia chúng ta bên này người có thể đánh thắng sao diêu lão đầu, đầu lộ ra vẻ sầu lo ra xem treo hắn mặc dù không rõ ràng đối diện có bao nhiêu binh lực nhưng lại có thể nghĩ rõ ràng đại khái tình huống tiên phong bộ đội bên trong cái này hơn năm ngàn tên chiến sĩ thông thường đều là từ nam cảnh biên quân bên trong tuyển chọn tỉ mỉ ra tới tinh nhuệ vật lực có h ạ n tại đường sắt bị n ổ nát lại không nhiều như vậy ô tô có thể dùng tình hưng dưới tiên phong bộ đội phải bảo đảm tốc độ hành quân liền mang không có bao nhiêu chiến sĩ thông thường mà đối thủ có thể điều động nhân lực vật lực sợ rằng ở xa phía bên mình phía trên điều đến phá o hôi số lượng tự nhiên cũng sẽ càng nhiều cho nên giai đoạn trước trận này phá o hôi chiến phía bên mình tỷ lệ lớn là rơi vào hạ phong mà một mức là hậu tiếp xuống liền có khả năng từng mức là hậu phía bên mình võ giả cùng thuật sĩ nếu như bị đối diện phá o hôi tiêu hao nhiều đối diện các siêu phàm giả tiếp xuống liền có thể đánh được càng thoải mái nhân thủ càng dư dả loại chiến thuật này vẫn là cùng những cái kia người tây dương học được cho nên r i ê u lao đầu rất rõ ràng chương năm trăm linh tám long chiến vũ giã hai chương năm trăm linh tám long chiến vũ giã hai chúng ta cái này bên cạnh không phải có lệ vương điện hạ sao hắn không phải võ t h á n h sao mai lâm đột nhiên một phát bắt được r i ê u lao đầu vội bằng hỏi lệ vương vừa ra tay coi như đối diện có mấy vạn người vậy không đủ hắn giết đi diêu l ã o đầu cười l ạ n h ngươi cho rằng võ thánh giết người liền không có tiêu hao sao lại nói đối diện dám đánh cuộc chiến này há có thể không để phòng lệ vương lệ vương nếu như xuất thủ trước giết người đem mình tiêu hao quá nhiều vậy cái này một trận chúng ta mới là thật thua chắc rồi mai lâm há nghĩ n tới rồi nhà mình bị kia thủ tôn đối phương mặc dù là đạo cơ kỳ cừng giả nhưng ở dạng này chiến trường bên trên sợ rằng nhiều nhất giết hai ba trăm người liền muốn hao hết kình lực dù sao liền xem như chiến sĩ thông thường cũng có thuật pháp gia chỉ trong tay có súng thậm chí có pháo dù n g cái này suy tính mấy bạn tên chiến sĩ thông thường liền xem như pháo hôi giết cũng không dễ dàng mấy bạn con heo cũng không tốt giết buổi chiều năm h bốn mươi tám p b ạ c h phong trên vùng bình nguyên á n h c h i ề u tà đem toàn bộ chiến trường đều chiếu lên một tầng huyết sắc từng c ỗ thi thể ngã trong vũng máu trên đồng có m ấ t mô một mảnh cháy đen đều là đạn pháo nổ ra hố đất khói lửa đã dần dần tắn đi mấy bạn tên chiến sĩ thông thường chém giết cùng một chỗ tại từng vòng thuật pháp gia trì bên dưới tất cả mọi người liệu mình không sợ chết một bước không lùi cho nên trải qua lật lại xung p n g pháo kích về sau song phương tiến vào trận giáp lá cả nam cảnh đại quân cái này tiên phong bộ đội chỉ có hơn năm ngàn tên chiến sĩ thông thường mặc dù là nam cảnh biền quân bên trong tinh nguyện nhưng nhân số vẫn là quá ít bình phản đại quân hết thể có hơn hai mươi tám phẩy không không không tên từ các nơi đều đến thành vệ quân cho dù các phương diện năng lực cũng không bằng biên quân tinh nguyện nhưng dù sao nhân số là đối phương gấp năm lần lại là tại bình nguyên loại này không hiểm có thể thủ đánh không ra quá nhiều chiến thuật biến hóa địa phương cho nên cuối cùng là nhân số càng nhiều thành vệ quân giết xuyên biên quân phòng tuyến hướng về sau ư ơ n g quân địch chủ lực đánh tới nên chúng ta trong đội ngũ d i ê u lao đầu hít sâu m ộ t hơi trầm giọng nói mai lâm ngẩm đầu nhìn lại chỉ thấy từng kiện pháp khí l ê không mang theo các loại quang mang hướng phía trước bay đi có thể điều khiển pháp khí chi ít cũng phải là phụ thể kỳ đại pháp sư ý vị này phía bên mình những cao thủ ra tay rồi dùng mai lao đầu lại nói đây chính là phía bên mình siêu phàm giả bất đắc dĩ bị địch nhân trước thời hạn tiêu hao t ư ơ n g đạo lôi đỉnh từ trên trời giang xuống rơi trên mặt đất nổ ra một cái hố to sau đó hóa thành mấy trăm đạo điện x à hướng bốn phía lan tràn đem xung quanh chiến sĩ đều lan đến gần điện những nhân khẩu này sủi vào mép ào, ào ngã xuống đất s á t bén đao gió có thể mở ra chiến sĩ trên người thiết giáp những nơi đi qua chỉ để lại từng cỗ bị cắt thành vài đoạn thi thể một mặt gương đồng hướng phía dưới vừa chiếu x o á t một lần một cái biển lửa chống d ô n g tạo ra hơn mười người chiến sĩ bị liệt diễm lúc cháy phát ra đau đớn chu lên điên cùng hướng biển lửa bên ngoài chạy trốn lúc này xuất thủ những đại pháp sư này nằm giữ pháp khí đều có thể tạo thành đại quy mô sát thương nhưng bọn hắn nhân số quá í t cũng không cách nào tiếp tục không ngừng mà thôi động pháp khí phóng thích thuật pháp cuối cùng ngăn không được trên vạn người xung phong một đại đội chuẩn bị sở hữu võ giả đều bị phân đến khác biệt đại đội mai lâm vân tại đại đội thứ nhất theo mệnh lệnh truyền đạt mệnh lệnh từng đạo thuật pháp hoang mang vậy rơi vào mai lâm bọn người trên thân nhưng thuật pháp sẽ bị võ giả khí huyết ảnh hưởng tâm thần người càng mạnh mẽ hơn càng khó lấy bị thôi miên mê hoặc cho nên những n à y tăng l í c h thuật pháp càng nhiều hơn chính là lấy thanh tâm làm chủ có thể bình phục trong lòng mọi người khẩn trương thấp thỏm cùng sợ hãi để bọn hắn tận khả năng giữ vững tỉnh táo tại thuật pháp ảnh hưởng dưới mai lâm cuối cùng không có khẩn trương như vậy đại đội thứ nhất lên mệnh lệnh bị truyền đạt mệnh lệnh mai lâm một tay cầm súng ngắn ổ quay một tay nhấc lên bao trùm da thú nặng nghề thi d ạ n g này chống đạn tập thuẫn chỉ có võ giả mới có thể dẫn theo ra chiến trường giết một đám võ giả cầm thường sách thuẫn liền xông ra ngoài cũng không lâu lắm rất nhiều rất nhiều người đều biến mất ở bụi mù cùng b ọ t m á u bên trong một nơi ruộng dốc phía trên mấy chục người đứng ở chỗ này lý phi người mặc kim lũ ngọc lân giáp trong đám người lộ ra rất mắt sáng bình phản đại quân sở hữu võ đạo đại sư chân nhân trở lên cường giả đều ở nơi này chủ xoáy hoàng kỳ huyên đứng tại phía trước nhất dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn chăm chú lên xa xa chiến trường cặp mắt của hắn trong co thần quang lấp lóe có thể xuyên thấu qua những cái k i a b ụ i mù thấy do chiến trường bên trên chi tiết trước đó hơn hai vạn danh thành vệ quân đầu nhập chiến đấu toàn bộ hành trình đều là hắn tại b i ễ n trình chỉ huy hắn đem hơn hai mươi tám không không không danh thành vệ quân dựa theo tỉnh chia làm bảy cái đại đội cái nào đại đội lúc nào từ cái nào phương hướng khởi xướng sung phong lúc nào ná pháo hướng chỗ nào ná pháo những này mệnh lệnh đều do hoàng kỳ bên truyền đạt mệnh lệnh lại từ t h u ậ t sĩ lấy thuận pháp chuyển cho tiền tuyến từng cái quan chỉ huy chỉ dùng hơn một giờ hơn hai vạn danh thành vệ quân liền triệt để rét xuyên địch quân phòng tuyến hoàng kỳ v i ê n cái này chủ soái xem ra không hề chỉ là tinh thông binh đạo võ công am h i ể u thống ngự quân trận đối chiến sĩ thông thường tác chiến đối thuốc nổ vũ khí vận dụng cũng đều rất có nghiên cứu hiện tại thành vệ quân đã cùng quân địch chủ lực giao thủ vô luận thắng bại đều có thể đối địch quân chủ lực tạo thành sát thương cùng hao tổn c h i ế n cuộc tiến hành đến b ư ớ c này bình phản đại quân có thể nói ưu thế rõ ràng sau đó nếu như lệ vương còn không xuất thủ vậy cũng chỉ có thể chở lấy người phía dưới bị tầng, tầng tiêu hao sát thương cuối cùng bản thân lâm vào bị vây công tình trạng hoàng kỳ h u ê n xuất lĩnh thiên lam thiết kỵ xác thực rất khó đánh giết lệ vương nhưng nếu như còn có mấy tên đại tông sư cùng mấy ngàn tên ngự doanh quân hỗ trợ tình huống k i a lại bất đ ộ n g đột nhiên tại chỗ một đám cường giả đều cảm giác được một trận tim đập nhanh mà cảnh giới thực lực ở tại bọn hắn phía dưới những người còn lại càng la sống ra mánh liệt cảm giác sợ hãi hơn hai bạn danh chính khởi xướng xung phong thành vệ quân giờ phút này trên người sở hữu tăng l í c h thuật pháp giống như bạch tuyết gặp được t i ể u dương ả o ả o bị s ô tan những người này trước một giây còn l i ệ u mình không sợ chết một giây sau liền sắc mặt trắng bệnh hai chân như nhựa lẫn g i có không ít người c à n là trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất a tiếng long ngâm vang vọng cả tòa bệnh phong Bình Nguyên. dung chuyển thiên địa lý phi ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy xa xa trên đường chân trời một đầu kim sắc cự long bay lên mà lên lệ vương ra tay rồi giờ phút này sở hữu cường giả trong lòng đều lõe qua đồng dạng suy nghĩ tân minh lệ thân là thành viên hoàng thất lại là trong hoàng thất thiên phú trăm năm khó gặp một lần cường giả tự nhiên tu hành chính là hoàng thất mạnh nhất chuyển thế cấp đạo cơ chân long lâm thế cái này môn chuyển thế cấp đạo cơ tại dựng thành về sau luyện r a đệ nhất môn thần thông tên là hóa rồng đây là biến hóa loại thần thông có thể lấy thân người hóa dị thú hóa rồng thần thông có thể để người ta hóa thành thất phẩm loại rồng dị thú cùng cảnh giới bên dưới dị thú có được viễn siêu võ giả thể phách cùng sinh mệnh lực thiếu sót duy nhất là võ công dị thú đang đánh nhau trên kỹ xảo thua xa tại nhân tộc không có cái nào dị thú có thể thi triển ra đạo kình nhưng nếu như người có thể hóa thành dị thú liền có thể trực tiếp giải quyết vấn đề này một con có được người trí tuệ lại có thể thi triển đạo kình t h ấ t phẩm dị thú hắn chiến lược tự nhiên viễn siêu cùng cảnh giới võ đạo đại sư cho nên hóa rồng là cao cấp nhất thần thông một trong duy nhất thiếu hụt là tiêu hao quả lớn khó mà bền bỉ năm đó thái tổ hoàng đế thường xuyên trên chiến trường thi triển ra hóa rồng sau đó lấy long thân trên chiến trường tàn phá bừa bãi g i ế t đến quân địch sợ hãi hơn năm trăm năm đi qua trên chiến trường lại xuất hiện chân long trận trên sườn núi hoàng kỳ huyên tại chân long hiện thế ngay lập tức ra lệ dưới sườn núi một v ạ n hai ngàn tên thiên lam thiết kỵ ngay cả người mang tọa kỵ trên người chiến giáp đều phát ra q u a n mang một nháy mắt tất cả mọi người khí tức hợp thành một cái trình thể quân trận khởi động một đạo vô hình sát khí giống như thủy triều hướng phía trước càn quét mà đi sát khí quét qua hơn hai vạn danh thành vệ quân lập tức kích thích bọn họ tinh thần để bọn hắn một lần nữa tỉnh lại mà đồng dạng sát khí quét qua địch quân võ giả lại làm cho những người này trong lòng rốn sợ như có gai ở sau lưng lý phi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời vân hải quân quận vừa mới đầu kia bay lên mà lên kim long một nửa thân thể giấu ở trong mây mủ một viên to lớn đầu rồng chính lấy ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên phía dưới lý phi đám người cường giả đỉnh cao bi thế khủng bố như sơn n h ạ t giáng lâm cho dù là tại chỗ mấy vị đại tôn g sư cũng đều đổi sắc mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng trừ hoàng kỳ v ê n trong đám người chỉ có lý phi một mặt bình tĩnh một đường này đi tới hắn đã gặp không ít cường giả đỉnh cao còn không chỉ một lần bị cường giả đỉnh cao xuất thủ nhằm vào qua thậm chí tận mắt nhìn thấy qua có người sung kích đỉnh trên đỉnh cho nên tâm cảnh của hắn sớm đã bị ma luyện ra tới không biết có phải hay không ảo giác lý phi cảm giác không t r u n g kim long ánh mắt tựa hồ trên người mình dừng lại lâu hơn một chút một giây sau đ ế t ử không trung uy áp trở nên giống như thực chất ầm ầm một đạo kim sắc lôi đỉnh từ miệng rồng bên trong phun ra lên núi sườn núi bên trên đám người rơi xuống huy hoàng t h i ê n uy từ trên trời r á n g xuống giết tới rồi chương năm trăm linh chín thiên càn thần vi thái nhất hợp thủy một chương năm trăm linh chín thiên càn thần vi thái nhất hợp thủy một kim sắc lôi đ ỉ n h như thiên phạt giống như rơi xuống trên sườn núi một đám cường giả đều sinh ra run dày cảm giác tựa như gặp phải thai họa ngập đầu không đợi đám người làm ra phản ứng một đạo màu lam đậm hào quang phóng lên tận trời biên giới nơi mang theo sáng tối chập trần màu xanh t h ẳ m thủy tinh sắc khí thâm tàng thủy diệt lãnh tịch khí tức khiến người như rơi rét lạnh địa ngục lại là thiên lam thiết kỵ tại hoàng kỳ bên thống ngự bên d ư ớ i thúc giục quân trận lấy sát khí nên địch màu lam đậm hào quang cùng kim sắc lôi đình đụng vào nhau không có kinh thiên động địa nổ đ không có cùng p h o n g được h ở i không có dư âm l â y trời giao thủ song phương đối lực lượng không chế đã gần đến ở tại đạo không có mảy may tiết ra ngoài cùng tiêu tán lôi đình tiêu tán màu xanh t h ẳ m thủy tinh phá diện hai đạo lực lượng không nhiều không ít v ừ a vặn hai hai va chạm nhau rơi xem như sau xuất thủ một phương chiêu này hiển nhiên có thể thấy được công phu độ khó lớn hơn tốt một cái tiên c ả n thần bi đám mây kim long thanh âm ã uy nghiêm quần quận mà xuống s á t khí quân trận kết hợp võ đạo cùng thuận đạo là trên đời này sớm nhất pháp võ hợp nhất chi đạo bất quá quân trận hình thành lực lượng cũng không phải là thần thông cùng võ đạo chi vực trận thức mà là cực hạn sát lực cùng thủ ngự là đơn giản thu bạo đem công thủ hai đầu trị số chồng lên đi lại dựa vào sát khí các loại biến h ó a đối địch cho nên sát khí mới sẽ không bị võ đạo c h i vực cùng trận thức khắc chế dù là chiến lược kém một tầm cảnh giới cũng không đến nỗi hoàn toàn không có sức hoàn thủ mãi cho đến năm ngàn người cấp quân trận sát khí cùng trận thức mới có thể phát sinh chất biến chỉ cần chủ trận người binh đạo tu vi đầy đủ có thể đạt tới xoáy cấp liền có thể để quân trận dẫn động đại đạo chi lực ngưng tụ đạo tác chỉ bất quá cái này đạo tắc là lâm thời ngưng tụ khó mà bền bỉ trận thức vừa đi đạo tác tự tán đến như bạn người cấp quân trận cùng năm ngàn người cấp quân trận so sánh cũng không có trên bản chất tăng lên chỉ là thấp xuống ngưng tụ đạo tắc độ khó lại có thể trên phạm vi lớn kéo dài đạo tắc ngưng tụ thời gian cho nên năm ngàn người cấp quân trận chỉ có thể tạm thời cùng cường giả đỉnh cao đối kháng một khi tử vong nhân số vượt qua một ngàn người quân trận một bại đạo t ắ c tự động tắm đi còn lại bốn ngàn người cũng chỉ có thể cho chết không còn cơ hội thắng mà bạn người cấp quân trận mặc dù có thể uy hiếp ở cường giả đỉnh cao ngay tại ở chỉ cần tử vong nhân số không cao hơn năm ngàn người quân trận liền có thể từ đầu đến cuối ngưng tụ đạo tắc và chỉ đỉnh đỉnh chiến lực đủ để mái chết cường giả đỉnh cao đại lam triều một mực bảo trì bốn tri vạn người cấp quân trận mà không phải tách ra làm tám tri năm ngàn người cấp quân trận một là bởi vì binh đạo tu vi đạt tới xoáy cấp đại tông sư không có nhiều như vậy hai là bởi vì vạn người cấp quân trận l ự c uy hiếp lớn hơn bốn tri vạn người cấp quân trận mỗi một tri quân trận cũng khác nhau có thể ngưng tụ đạo tắc cũng khác biệt thiên lam thiết kỵ quân trận ngưng tụ ra đạo tắc tên là thiên cản thần vi ca nguyên n ở trên trời nguyên thần nhập vi đạo t ắ c thiên cản thần vi có thể trưởng hết thể thiên tượng biến ảo có thể từ nhỏ vẽ nhất nơi ảnh hưởng vật có dạng này đạo tắc h o à n kỳ huyên tài năng bằng tinh diệu nhỏ xí phương thức điều kiện hoàn thành vừa rồi va chạm nhau thần minh lệ hoàng kỳ huyên bỗng nhiên bay lên mà lên một v ạ n hai ngàn tên i thiên lam thiết kỵ hóa thành từng khỏa tinh thần hướng hắn tụ đến n g ư ơ i có phụ quốc ân làm loạn mưu phản tội chiêu thiên phạt lập tức để tội thanh em này hạo đã hùng hồn khiếp người tâm hồn ngay sau đó một đạo so vừa rồi kia kim lôi càng to lớn hơn càng thêm l ớ p lánh khí thế càng thêm đường hoàng đại khí màu trắng lôi đỉnh từ trên trời r g xuống b ổ về phía kim long đạo tác thiên c ả n thần vi có thể trưởng không hết thẻ thiên tượng biến đ o thì lôi đỉnh mưa xối xả gió lốc đại nhật ánh trăng tinh quang các loại thiên tượng chi lực đều có thể điều động so với tần minh lệ lấy thân dòng điều động lôi đ ỉ n h chi lực hoàng kỳ huyên lấy đạo tắc điều động lôi đ ỉ n h càng thêm gần sát đại đạo càng có uy lực màu trắng lôi đ ỉ n h đem kim long bên người vân hải đánh tan đánh vào long thân bên trên đánh được vẩy dòng bay loạn long huyết trên không trung hóa thành mưa máu cùng lúc đó một vạn hai ngàn tên thiên lam thiết kỵ cũng đã hoàn thành tụ thế tại hoàng kỳ huyên thống ngự bên d ư ớ i hóa thành một tôn cao đến ngàn mét màu xanh thảm cự nhân người khổng lồ này người khoác chiến giáp trên có nhật nguyện tinh thần có gió lốc đi theo lôi đình lấp lánh mây mủ vào thân mà kim long vết thương trên người đã khỏi hẳ ngưng tụ thành đạo tắc về sau thần thông cùng võ đạo c h i vực uy năng đều sẽ biên độ lớn tăng lên hóa dòng thần thông có thể để cho võ giả hóa thân thành thất phẩm loài dòng dị thú tần minh lệ trở thành võ thánh về sau lại dùng hóa dòng thần thông phối hợp võ đạo c h i vực có thể trực tiếp hóa thành c ử u phẩm chân long thất phẩm dị thú có thần thông bát phẩm dị thú cũng có thú vực nhưng c ử u phẩm dị thú cũng không có đạo tắc huyết mạch lực lượng đỉnh điểm không có cách nào ngưng tụ đạo tắc cho nên tây đại lục mạnh nhất chỉ có thể là thân vương cấp bất quá cựu phẩm dị thú thân thể có khó có thể tưởng tượng cường đại sinh mệnh lực cùng tự lành năng lực trừ phi thần hồn câu diện thân thể máu thịt bị ma diệt vượt qua c h í n thành nếu không cựu phẩm dị thú sẽ không phải chết loại này nhận tổn thương năng lực để cựu phẩm dị thú cho dù gặp được cường giả đ ỉ n h cao vậy đủ để tự vệ t â n minh lệ hóa thân thành cựu phẩm chân long liền có giống như chân long sức sống mãnh liệt cùng tự lãnh lực chỉ là vết thương nhỏ với hắn mà nói không đáng kể chút nào màu xanh t h ẳ m cự nhân dỗi ra hai tay c h u ộ t vào không trung kim long mây mù hóa thành x i ê n xích trái lại khóa lại kim long thân thể hồn phong như lao lôi đỉnh từng đạo đánh rớt chỉ bằng ngươi tần minh lệ thành âm lạnh lùng không gặp hắm có bất kỳ động tác. những cái kia khóa lại hắn chân long thân thể mây mù nháy mắt hóa thành nước mưa như ngàn vạn mũi tên vọt tới bay tới gió lốc chi nhận càng có số lớn mây mù từ kim long thể nội t u ô n ra chặn lại rồi liên tục đánh rớt lôi đỉnh tương tự chặn lại rồi màu xanh t h ẳ m cự nhân bắt tới hai tay tân minh lệ hạch tâm thần thông chính là hóa r ò n g cái khác thần thông cùng võ đạo c h i vực đều dùng tại tăng cường hóa r ò n g mà loài dòng thân nước cho nên hắn ngưng luyện đạo tắc cũng cùng thủy thuộc tính có quan hệ tên là thái nhất hợp thủy thái nhất vạn vật quý nhất hết thể cắt bản thái nhất hợp thủy không chỉ có thể trưởng không hết thể thủy trúc còn có thể đem bạn bật đều hóa thành nước sau đó lại đối hắn tiến hành trường khống thiên càn thần vi mặc dù cũng có thể trường khống mây mưa chi lực nhưng không bằng thái nhất hợp thủy đối thủy trúc chi lực trường khống mạnh cho nên mây mù bị kim long trường khống tân minh lệ đạo tắc chi lực vừa ra phía dưới lý phi đám người cũng cảm giác trong cơ thể mình huyết dịch no ngoe muốn động toàn thân máu thịt không xương đều có bị tan giã xu thế cũng may cảnh giới của bọn hắn đều đầy đủ cao mới không có hóa thành một đoàn máu loãng hướng không trung kim long tụ hợp mà đi đây chính là hợp thủy bá đạo mắt thấy song phương chính thức bắt đầu giao thủ sở hữu võ đạo đại sư cùng chân nhân đều hào tản ra lẫn mất rất xa tránh cho bị tác động đến chỉ có lý phi cùng sáu tên đại t ô n g sư một vị đỉnh cấp chân nhân một đợt lưu tại phụ cận tùy thời chuẩn bị xuất thủ hai tôn vật khổng lồ triển khai giao phong lôi đỉnh x é rách thương cung ngàn mét cao xanh thẳm cự nhân đạp nát đại địa chiến r i á c bên trên nhật n g u y ệ n văn t r ư ơ n g bắn ra trắng loá u a n h ồ gió lốc từ hắn lỏng bàn tay xoay sinh lôi cuốn lấy lôi đỉnh một q u y ề n tiếp một q u y ề n đánh tới hướng không trung kim long kim long ngầm đầu gầm hét tiếng gầm chấn động đến dây núi chấn động vân hải hóa thành ngập trời dòng lũ phóng tới cự nhân nhưng còn chưa tới gần liền bị lôi đỉnh bốc hơi, hơi nước t i ế p lấy lại bị chuy như thế lật lại cự nhân nắm đấm luôn luôn có thể đập t r ú n g kim long đánh được vẩy d ò n g tư tán máu loang người ra kim long trên người mỗi một đạo vết thương đều ở đây v ả y giáp khép kín ở giữa tự lành máu thịt như thủy t r i ề u tái sinh trang diện đến xem lên là hoàng kỳ huyền xuất lĩnh thiên lam thiết kỵ chiếm thượng phong nhưng chân long thân thể quá khó g i ế t nhất thời thượng phong căn bản quyết định không là cái gì chương năm trăm linh chín thiên càn thần vi thái nhất hợp thủy hai chương năm trăm linh chín thiên càn thần vi thái nhất hợp thủy hai hoàng kỳ huyền binh đạo tu vi chỉ là tướng cấp đình phong vẫn chưa đạt tới xoái cấp bởi vì bạn người cấp quân trận ngưng tụ đạo tác độ khó thấp hơn hắn có thể chủ trì quân trận ngưng tụ ra thiên c ả n thần bi một khi bạn người cấp quân trận thương vong vượt qua hai thành quân trận lực lượng vô pháp duy trì hoàng kỳ uyên là không có cách nào điều khiển kém một bậc quân trận ngưng tụ ra đạo tắc cho nên hắn lựa máu thấp hơn cùng tần minh lệ rông d à i cuối cùng thua thiệt có thể là hắn bất quá hắn cũng không có lập tức hạ lệnh để lý phi đám người gia nhập chiến đấu chiến cuộc như đánh cờ tần minh lệ chủ động rơi xuống một con hắn cũng liền ứng bên trên một tay nhưng việc sẽ không đem sở hữu binh lực đều dùng tới hoàng kỳ h u y ê n vừa cùng tần minh lệ g i a o thủ còn một bên phân tâm đ ố i còn lại dưới người lệ n h theo hắn ra lệnh một tiếng một đám đạo cơ kỳ võ giả cùng cụ thể kỳ đại pháp sư mang theo mấy ngàn tên võ giả giết ra ngoài chỉ còn lại hơn bảy ngàn tên ngự doanh quân còn tại trên vùng bình nguyên bảy trận chờ đợi địch quân chủ lực đã cùng hơn hai vạn danh thành vệ quân hòa mình bị tiêu hao rất nhiều cũng có nhất định thương vong lúc này một khi lại chịu đến sung kích rất có thể sẽ trực tiếp tan tác chiến sĩ thông thường có thể bị thuật pháp thôi miên t ẩ não trở nên liệu mình không sợ chết từ chiến đến người cuối cùng nhưng là chủ lực đám võ giả cũng sẽ không chịu đến quá nhiều thuật pháp ảnh hưởng một khi thế c ụ c không đúng những người này là sẽ sợ sẽ trốn hoàng kỳ huyên biết mình cùng tần minh lệ ở giữa một lát khẳng định phân không ra thắng bại cho nên hắn liền muốn trước hết để cho mặt đất bộ đội phân ra thắng bại chỉ cần chi này tập trung sở hữu tinh nhuệ tiên phong bộ đội thất bại phía sau hơn năm vạn nam cảnh biên quân cũng sẽ không đủ gây cho sợ hãi đến lúc đó tần minh lệ coi như không chết vậy chỉ còn lại người cô đơn lại khó thành sự không chung tại hoàng kỳ huyên ra lệnh về sau kim long đột nhiên từ xoáy mây bên trong đắp xuống vảy giáp chết xạ ra tinh hà giống như h u quang trăm mét long thân ngang qua chân trời nanh nuốt xé mở gió đốc đem mưa xối xả hóa thành vô số lợi nhận hướng màu xanh thẳm cự nhân đâm xuyên mà đi cự nhân giang hai cánh tay như chống lên bầu trời đón lấy lao xuống kim long song phương thượng chưa phát sinh va chạm kim long thân thể đột nhiên gãy thành mấy khúc máu loãng ngập trời lại là hoàng kỳ huyên bắt lấy kim long chủ động bộc phát cơ hội lấy thiên cản thần vi đột nhiên dẫn b ạ o bản thân âm thầm tiềm phục tại kim long thể nội sắc khí thiên cản thần vi không chỉ có thể trưởng không tiên tượng trí lực còn có thể đối lực lượng tiến hành nhập vi điều khiển vừa rồi kia phen giao thủ mỗi một lần kích thương kim long hoàng kỳ u y ê n đều sẽ âm thầm ẩn giấu một điểm lực lượng tại kim long thể nội lấy đạo tắc chi lực tránh được tần minh lệ cảm giác chờ đến lúc này toàn bộ bộ phát gây mất long thân bị từng đoàn từng đoàn mây mù bao trùm lấy cực nhanh tốc độ một lần nữa khép lại cựu phẩm chân long thân thể đừng nói gây thành bài đoạn coi như gây thành trên trăm đoạn cũng còn có thể sống bất quá hoàng kỳ viên hiệp này đã sáng tạo ra chiến cơ một vệ kiếm quang phóng lên tận trời lại làm mễ hàn nhận được hoàng kỳ viên mệnh lệnh thế ra bản m ệ phi kiếm cùng lúc đó hậu phương bày trận hơn bảy ngàn tên ngự doanh quân toàn bộ khởi động quân trận bảy đạo sát khí hóa thành bảy trôi dài trăm thước cự kiếm tương tự đâm về kim long thái nhất hợp thủy đối sinh mệnh thể sát thương quá mạnh bởi vì sinh mệnh thể bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều có thủy trúc c h i vật cho nên hoàng kỳ liên hiệp này là để phi kiếm cùng sát khí nhập cụt mễ hàn kiếm quang tới trước hắn không dám trực tiếp dùng bản m ệ n h phi kiếm đi c h ắ n g kích chỉ là viễn trình phóng thích kiếm cương một kích liền đem sắp khép lại một đoạn long thân một lần nữa chém thành hai đoạn mặt khác bảy trôi sát khí cự kiếm thì cắm vào long thân đứt gãy nơi không để cho khép lại lần này tần minh lệ là thật cảm nhận được uy hiếp bảy cái đại tông sư cấp chiến lực tăng thêm một vị đỉnh cấp chân nhân phi kiếm đủ để ảnh hưởng cường giả đỉnh cao chi hoàng kỳ huyên ngay lập tức sẽ phải tăng cường thế công mở rộng chiến cơ oanh long long long thiên c ả n thần vi toàn lực t ô i động màu xanh thảm cự nhân toàn thân bị lôi đình bao quát có từng đạo tinh thần chi quang phá vỡ bầu trời chiếu s ạ tại chiến giáp phía trên vì đó tăng thêm thần lực nhưng cự nhân đột nhiên thân thể n h ó á n g một cái quân trận vì thế mà chấn động động tác cũng theo đó cứng đờ quân trận bên trong có một hơn trăm tên thiên lam thiết k ỵ l ạ g yên không một tiếng động hóa thành máu loãng lại là tần minh lệ tại hoàng kỳ huyên toàn lực buộc phát đồng thời thừa lúc vắng mà vào lấy thái nhất hợp thủy đạo các chi lực ảnh hưởng quân trận phòng hộ một bộ phận bốn dùng cho hộ thể sát khí lại bị chuyển hóa thành màu đen sát nước hướng quân trận bên trong t i ê n lam thiết kỵ c á n quét mà đi dù là cái này sát nước một lần đã bị đánh tản vậy nháy mắt mạ sát hơn một trăm tên t i ê n lam thiết kỵ kim long thân thể có thể phục hồi như cũ chết đi t i ê n lam thiết kỵ lại không thể phục sinh một bạn hai ngàn tên t i ê n lam thiết kỵ mang ý nghĩa hoàng kỳ b ê n thanh máu là bốn ngàn người một khi tử vong nhân số vượt qua bốn ngàn hắn liền không có cách nào tiếp tục ngưng tụ đạo tác rồi ngay tại quân trận chịu ảnh hưởng nháy mắt một đạo kim hồng đột nhiên ở ngoài ngàn mét xuất hiện tiếp theo một cái trước mắt cái này đạo kim cầu vồng liền xuyên qua ngàn mét khoảng cách đánh vào màu xanh t h ẳ m cự nhân trên thân v â a n g như sao trổi lục nguyện ngàn mét chi cao cự nhân bị cái này đạo kim cầu vồng dung chuyển hai chân cách mặt đất bị đánh bay ra ngoài cự nhân bên ngoài thân tinh quang bị đánh phá có khác một vòng đại nhật cùng minh n g u y ệ t xen lẫn nhau huy hoàng giáp n g ư ợ c cũng bị đâm đến vợ nát là tên kia võ thánh một mực tại xem cuộc chiến lý phi trong lòng căng thẳng thời điểm k h e n chốt vị này nút trong bóng tối võ thành cuối cùng ra tay rồi lam lam thành hoàng cung đạo đạo đạo đạo đạo đạo đạo đạo đạo đạo đạo đạo đạo đạo đ ạ i đạo đạo đạo đạo đạo đạo đạo đạo đạo đạo đạo đạo đạo đ t o đ n o đạo đạo đạo đạo đạo đạo đạo đạo đạo đ n o đạo đạo đạo t ạ o đạo đạo đạo đạo đạo đ n o đạo đạo đạo đạo đạo đạo đ h o đạo đạo t ạ o đạo đạo đạo đ ạ n đạo đ a o đạo đạo đạo đạo đạo đạo đạo đạo đạo n ạ o đạo đạo đạo đ ạ n g ạ o đạo đạo đạo đạo ư ạ o đạo đạo đạo đạo đ ạ n đạo đạo đạo đạo đạo đạo đạo đạo đ n o đạo đạo đạo đạo đạo đ n o đạo đạo đạo đạo đạo đạo đạo đạo đạo đạo đạo đạo đ ô n g ạ o đạo đạo đạo đạo đạo đ n g hiện đã xác nhận kiếm t i ê n l i n h thanh mạn tại tháng này ngày hai mươi b ố tại thảo nguyên hiện thần thảo nguyên vương đình có bao nhiêu người gặp qua đối phương xuất thủ chém giết dị thú căn cứ tung tích dấu vết phản đoán đối phương ứng tại hướng thảo nguyên chỗ sâu tiến lên hai bảy ngày hai h một mươi chín về triều thiên nhất lâu không có bất cứ dị thường nào lâm thiên nhất tự tuyệt thấy bên ta sứ giả những tin tức này cùng thế gian đứng đầu nhất mấy thế lực lớn có quan hệ những thế lực này đều không ngoại lệ đều có được cường giả đỉnh cao trong đại điện vân thứ đình chỉ bậc quyết thần xác nghiêm một chút hắn hai mắt nhìn về phía trước ánh mắt tính mịch bờ môi khé nhúc đích một đạo chân lược truyền ra ngoài vậy h ạ có thể bắt đầu rồi chương năm trăm mười võ thánh võ thánh một chương năm trăm mười võ thánh võ thánh một trong ngự thư phòng tóc trắng thơ g ầ i như que tuổi hoàng đế ngồi ngay ngắn ở trước bàn sách tại hoàng đế bên cạnh giáng quốc thái tử hai tay dâng phía kia t r u y ề n quốc ngọc tỷ như nhận tiên địa chi trọng kim sắc ngọc tỷ chính đại t ò a hà quang lưu kim tràn ngập các loại màu sắc kéo theo quốc vận cả tòa hoàng cung đều ở đây cùng cộng h n g theo tại quốc vận gia chỉ bên dưới thái tử trong hoàng cung đã có được cường giả đỉnh cao thực lực nhưng giờ phút này bưng lấy truyền quốc ngọc tỷ hai tay lại tại r u n nhẹ nhẹ lộ ra rất phí s ứ c tại thư phòng một chỗ khác thủ phụ diệp trạch đan đang ngồi ở trên c h â u ngồi hỗ trợ trải đ ớ t quốc vận thái tử dù đã g i á m g quốc nhưng trước đây chưa hề trưởng khống qua quốc vận các phương diện thủ pháp cũng còn rất lạnh nhạt quân vương nhận quốc vận cũng không phải là một lần là xong Huy thần phụ tá, quốc gia ổn. Những này đều sẽ ảnh hưởng khống. chỉ quốc đều quốc này vọng, vận dân án ổn. trưởng cần gia dù âm, Mặc một đại đối tá, sẽ k ảnh hưởng vạn dặm non sông tại quốc cảnh bên trong phát huy các loại thần diệu những này đều cần đối quốc vận cảm nộ cùng vận dụng đạt tới trình độ nhất định mới được cho nên quân vương kế vị phương thức tốt nhất là trước lấy thái tử thân phận giám quốc thực tập một đoạn thời gian đồng thời triều đình ổn định quốc thái bình an có phụ quốc chi thần hỗ trợ trải vớt quốc vận như thế từng bước một bình ổn kế vị về sau mới có thể chân chính phát huy ra quốc vận các loại vi năng mà bây giờ đ ạ i làm t r i ề u nội loạn quốc vận bất ổn thái tử muốn trưởng không tốt quốc vận độ khó vốn là càng lớn tăng thêm mới g á m quốc không đến một năm xa xa chưa nói tới thuần thục cho nên giờ phút này mới có thể như vậy phí s ứ c bình tâm tĩnh khí dựa theo chấm dạy ngươi từ từ sẽ đến hoàng đế ánh mắt sáng như tinh thần trầm giọng nói với thái tử hắn nhìn qua tinh khí thần rất tốt thay đổi ngày xưa mất tinh thần thái tử nhìn ở trong mắt lại lòng dạ biết rõ đây cũng không phải là thân thể của đối phương chuyển tốt hoàng đế thân thể ngày càng lụ bại ở mức độ rất lớn là thụ quốc vận ảnh hưởng hắn nếu là sớm một chút thoái vị có lẽ còn có thể sống lâu mấy năm nhưng chính vào thời kỳ mấu chốt hắn nào dám sớm t h á i vị cho nên một mực dáng chống đỡ đến bây giờ phụ hoàng nhìn xem g ầ y như que tủi hoàng đế thái tử rõ ràng đây có lẽ là đối phương một lần cuối cùng vì chính mình hộ giá hộ tống rồi nếu là lúc trước hắn hận không thể đối phương sớm chút thoái vị nhường cho mình leo lên bảo t o a nhưng n bây giờ đối phương thật muốn triệt để mặc kệ hắn trong lòng lại có chút thấp phỏm lo âu khi sâu một hơi thái tử trong lòng mặc niệm hoàng đế dạy cho miệng của h ắ n quyết rất nhanh bình phục tâm thần tại hoàng đế cùng diệp trạch đan trợ giúp bên dưới trong tay hắn ngọc tỷ quan mang càng ngày càng thịnh quốc vận càng tụ càng nhiều đậu u điện bên trong vẫn thứ nhắm ngay thời cơ đem chính mình bản bệnh pháp bảo hôn t i ê n la bả hữu đ ỉ n h cộng hưởng k h í vẫn như dòng nước từ trong đỉnh đổ xuống mà ra ông cả tòa hoàng thành cũng vì đó chấn động một cái l a m lăng thành bên trong mặc kệ tu vi cao thấp sở hữu võ giả cùng thuật sĩ đều cảm thấy huy hoàng thiên vi giáng lâm n h ị n không được sinh ra lòng kính sợ tu vi đ ạ tới t chân linh c ả n h chân nhân giờ phút này nếu là hướng hoàng cung nhìn lại liền có thể trông thấy cực kỳ tráng lệ một màn một đạo thu to t ử kim sắc của sáng phóng lên tận trời sau đó một đầu kim long xoay quanh mà lên xông vào đám mây quân vương quản lý quốc gia vận c h ư để bản thân trong hoàng cung có được vĩ lực không sợ cường giá đấm giết chỉ cần vận dụng thỏa đáng sau này chu sát khải minh càng là trực tiếp dùng quốc vận hạ xuống thiên h ạ t có ngự doanh quân tọa t h ấ n tư phương lại có quốc vận uy hiếp cảnh nội tài năng chân chính để cường giả đỉnh cao kiêng kỵ bất an không dám làm loạn giờ phút này hoàng đế lần nữa vận dụng quốc vận tự nhiên là vì nhúng tay mạch phong bình nguyên một trận chiến này không có vân thư ở phương xa lấy đạo tắc tiếp ứng lý phi thực lực cảnh giới không đủ dù làm mượn quốc vận vậy không ảnh hưởng được đại cục tân minh lệ cũng không phải khải minh cũng không bị quốc vận c h ắ c chế không có cách nào trực tiếp hạ xuống tiên h phạt nhưng cũng may bạch phong trên vùng bình nguyên còn có thiên lam t h i ế t kỵ. đạo tác thiên cản thần vi có thể trưởng hết t h ể thiên tượng trí lực lôi đ ỉ n h tinh thần cũng thuộc về thiên tượng hai loại lực lượng đều thích hợp viễn trình mượn lực cho nên hoàng đế cùng vân thứ lần này là mượn nhờ thiên cản thần vi đến viễn trình truyền lại quốc vận đem lực lượng mượn ra ngoài bạch phong bình nguyên màu xanh thảm cự nhân bị đột nhiên xuất hiện một cách đánh bay ra ngoài núp trong bóng tối vị kia võ thánh xuất thủ để lý phi bọn người như lâm đại địch sau một c á k cự nhân chung kia đạo lúc này ổn định thân thể thân hình bắt đầu thu nhỏ từ ngàn mét chi cao thu nhỏ đến chỉ có chừng sáu trăm thước thể tích cơ hồ thu nhỏ lại một nửa nhưng khí thế trên người lại tùy theo tăng gọn một bên khác thừa dịp không còn thiên cản thần vi áp chế tần minh lệ biến thành kim long đã chậm lại thái nhất hợp thủy bạch quang vừa chiếu bày đạo sát khí chi kiếm ảo hóa thành sát nước không chỉ có không có cách nào tiếp tục đối với tần minh lệ tạo thành tổn thương còn trái lại chữa trị kim long thân thể l i ê n ngay cả mễ hàn t h u ố c d ụ c kiếm cương lại cũng hóa thành ngón tay mềm v ư ợ quanh tại kim long một phía hắn bản mệnh phi kiếm rung động kịch liệt mặt ngoài kiếm quang đồng dạng có hỏa tan xu thế cái này dọa đến mễ hàn sắc mặt trắng nhuận tranh thủ thời gian liệu mạng thôi động bản mệnh phi kiếm trốn xa hắn vốn cho rằng phi kiếm chủ kim cũng không đến như bị thái nhất hợp thủy khắc chế ai có thể nghĩ kim sinh thủy đối phương có thể trước đem phi kiếm của mình do kim tính hóa thành thủy tính lại thực hiện khống chế như thế xem ra ngũ hành tương sinh chỉ cần là ngũ hành thuộc về đều sẽ bị khắt chế cuối cùng hóa thành thái nhất chi thủy mễ hàn lòng vẫn còn sợ hai thầm nghĩ không nhịn được cảm khái nói thì chi lực đáng sợ và anh phi kiếm của hắn vừa mới bỏ chạy một đạo thu to kim sắc lôi đỉnh liền từ trời mà hàng đánh vào kim long trên thân đây là thiên càn thần vi tăng thêm quốc vận chi lực một k í c h kim long thân thể có một phần ba đều ở đây đạo lôi đỉnh phía dưới hóa thành hư vô lý phi đám người đồng thời lấy được hoàng kỳ bên mệnh lệnh hào hào xuất thủ sư tài minh thương thế chưa lành vừa rồi rồi cùng cái k h á c võ đạo đại sư các chân nhân một đợt rời xa lúc này chỗ này đỉnh cao nhất chiến trường phụ cận có bốn vị đại học hiệu trưởng tăng thêm hoác ra hoác hàn thư đình chiến các phó các chủ b à n v i ê m dương mễ hàn cùng lý phi sáu vị đại tông sư một vị đỉnh cấp chân nhân còn có lý phi cái này võ đạo đại sư chân nhân đồng loạt ra tay mễ hàn lần nữa viễn trình thôi động kiếm cương lý phi bảy người thì hướng không trúng kim long may đi đại học mai vân hiệu trưởng nhan thượng trân lấy rèn thể võ công cùng phòng ngự thần thông bắt tên lực phòng ngự tại đại tông sư bên trong cũng có thể coi là là nhất lưu dựa theo trước đó chế định chiến thuật nhan thượng chân m u ố n nên xông lên phía trước nhất dùng làm hộ thuẫn giờ phút này lại bay ở đằng sau lý phi cái này tu vi thấp nhất ngược lại là xông lên phía trước nhất cái kia hắn liên tiếp thi triển không khoảng cách rất nhanh liền đến gần rồi kim long còn chưa chờ hắn xuất thủ bên ngoài thân đã hoàn thành biến hình kim lũ ngọc lân giáp trước hết có phản ứng có kim thủy từ đó c h ả y ra bị kim long dẫn giáp mà đi lý phi lập tức triển khai hôn nguyên kiếm giới lúc này mới cắt đức kim lũ ngọc lân giáp hòa tan xu thế trải qua gần mười ngày khôi phục vạn huyết c h â u bên trong huyết h ồ n đã khôi phục đầy trước mắt là năm nghìn sáu trăm mười lăm quả suối máu bên trong huyết h ồ n cũng đã khôi phục lại hạn mức cao nhất đạt tới ba nghìn quả gần chín nghìn quả huyết h ồ n tổng lượng máu đây mới là hắn dám xông lên phía trước nhất lực lượng hôn nguyên kiếm giới bên trong nhật nguyện treo cao kiếm khí nghiêm ngặt không gian tưởng kép bên trong không ngừng có kiếm khí tràn vào tuân ra lý phi đứng tại một tòa đài cao bên trên tế đàn toàn thân kim quan g lấp lánh số lớn thiên địa nguyên khí bị hắn thu nạp vào nhập kiếm giới sau đó thông qua dưới chân tế đàn liên tục không ngừng chuyển hóa thành kiếm khí trước đây kiếm giới hạch tâm thần thông là hôn thiên kim khuyết bây giờ nhiều hơn một cái kiếm tế lý phi trực tiếp lấy kiếm tế tiêu hao một nghìn k h o a huyết hồn dùng để tăng cường hôn nguyên kiếm giới cả tòa kiếm giới cường độ cấp tốc tăng lên hiệu quả so với hắn dùng luyện vận thần thông tiêu hao ba nghìn k h o a huyết hồn dùng để gia cố càng tốt hơn không chỉ là kiếm giới trở nên càng vững chắc cũng bởi vì kiếm khí kiếm ý cùng kiếm thế đạt được tăng lên cho nên kiếm giới vi lực cũng biến thành lớn hơn theo sát lầy lý phi vọt tới chính là đình chiến các phó các chủ ban viêm dương hắn là thần diễn cảnh đại tông sư tu vi không bằng bệnh n g ạ thắng ở đầy đầy đủ trung tâm. nhìn thấy lý phi triển khai hôn nguyên kiếm giới ban viêm dương lộ ra vẻ kinh ngạc ngay từ đầu chế định chiến thuật lúc hắn kỳ thật cũng không đồng ý lý phi vậy tham dự đối tần minh lệ vây công dù là lý phi đơn giết ngứa cạnh hắn cũng cảm thấy nhất định là các loại át chủ bài cùng cơ duyên xảo hợp cộng lại mới tạo thành sợ rằng khó mà tái tạo chỉ là lý phi kiên trì lại nói phục rồi hoàng kỳ uyên ban viêm dương mới không có nhiều lời hiện tại nhìn thấy lý phi xuất thủ hôn nguyên kiếm giới triển khai về sau ban viêm dương cơ hồ coi là đây là một vị nào đó đại tông sư triển khai bản thân võ đạo tri vực vốn có kiếm tế về sau lý phi hôn nguyên kiếm giới tại cường độ bên trên đã đủ để cùng đại tông sư võ đạo c h i vực so sánh chương 510, võ thánh võ thánh hai chương 510, võ thánh võ thánh hai không hổ là s ự sách đệ nhất t h i ê n t i ê u ban viêm dương trong lòng tán thưởng một tiếng vậy triển khai bản thân võ đạo c h i vực một toàn núi cao trống d ô n g tạo ra lấy sơn nhạc làm trung tâm bốn phía là vô số phủ không nham thạch khẩn thổ phù sơn vực sau đó lại có vân hải phu n trào văn g tuyết phong bạo cung k u y ế t ngàn bạn sáu bị đại tông sư lần lượt triển khai bản thân võ đạo tri vực một đợt bao phủ hướng không trùng kim long kim long thân thể bị lôi đình đánh diệt một phần ba còn chưa khôi phục lại liền bị bảy tòa võ đạo c h i vực bao lại còn có một đạo đạo lạnh lẽo kiếm cương tại không ngừng c h ă n g kích thân thể máu thịt khôi phục bị ép đánh gãy kim long ngửa mặt lên trời thét dài thái nhất hợp thủy toàn lực tôi động to lớn mênh mông đạo tắc chi lực hướng bảy tòa võ đạo c h i vực cùng những n à y kiếm cương quét ngang mà đi vân hải hóa mưa băng tuyết tan giã cung khuyết vạn thiên nhất vừa vỡ bại ban viêm dương khẩn thổ phù sơn vực am hiểu nhất chấn áp thần diễn cảnh thần thông diễn hóa cũng là sinh ra chấn áp tri năng kết quả bị đôi d vô số p h ù khung cự nham hóa thành m à u vàng hơi đỏ nước hình thành một đạo trọc lãng đem trung ương tòa t i ê u cự sơn đâm đến chia năm xẻ bảy hôn nguyên kiếm giới bên trong lý phi ngay lập tức cũng cảm giác được một c ố minh mông vô biên trí cao trí thượng lực lượng đụng phải kiếm giới trực tiếp đụng phải t i ề n đến đem số lớn kiếm khí hóa thành thể lỏng m ẫ u chốt nhất là đem dương thuộc tính lực lượng chuyển hóa thành âm thuộc tính thế là kiếm giới âm dương hòa hợp ngay lập tức sẽ bị đánh b ỡ tòa này kiếm giới là dựa theo âm dương nhị phân pháp đến tạo dựng thủ trọng âm dương hòa hợp bây giờ lý phi có hai cái thuật pháp thần thông bốn cái võ đạo thần thông trong đó không khoảng cách vĩnh định đều bị âm long tượng kiếm thế đều bị dương hôn thiên kim khuyết cùng luyện vật mặc dù đều là võ đạo thần thông thiên hướng về dương thuộc nhưng cái chức có thể thu nạp sở hữu thuộc tính thiên địa nguyên khí nhìn như bị dương kỳ thực thôi động về sau có thể vì hỗn độn cái sau có thể luyện hóa vật vật có thể luyện dương vì âm có hai cái này thần thông tại lý phi liền có thể tùy thời điều tiết âm dương duy trì cân bằng thế là hắn lập tức thôi động hôn tiên h kim khuyết cùng luyện vật hai đại thần thông điều tiết âm dương hòa hợp cùng lúc đó hắn thử nghiệm dùng bạn huyết châu đến tiếp nhận cái này đạo tác chi lực cùng lúc trước khải minh lợi dụng quốc vận cùng thiên mệnh liên hệ trực tiếp đối lý phi thực hiện nguyền rủa khác biệt lần này tần minh lệ đạo tắt chi lực là đánh trước phá trước mặt những cái kia kiếm cương cùng sáu t ò a võ đạo c h i bực lại đột phá hốn nguyên kiếm giới có rất lớn tiêu hao về sau mới bị lý phi chủ động dùng v ạ n huyết châu tiếp nhận tới v ạ n huyết châu bên trong huyết hồn giảm mất hơn năm trăm quả nhưng năng lượng giá trị một lần gia tăng rồi mười lăm không sai xem ra chí ít có thể lâm tràng t h ă n g một cấp lý phi mừng thầm trong lòng lúc trước khải minh một kích toàn lực để hắn thăng liền cấp tám bây giờ bạn huyết châu đẳng cấp đã rất cao loại chuyện tốt này cũng không cần nghĩ rồi nhưng y nguyên có cơ hội lầm chàng thăng cấp dù sao đạo tắc chi lực phẩm chất c ự cao c kim long một kích b ả y t ò a võ đạo chi vực một lần phá sáu cái chỉ có lý phi hôn nguyên kiếm giới chống được một viên to lớn kim sắc quang cầu y nguyên đặt ở lòng thân phía trên một màn này nhìn được cái khác mấy bị đại tông sư trận mắt hốc mộng đầu d ồ n g quay lại hướng lý phi xem ra trong mắt có rét lạnh sắt ý ầm ầm không đợi tần minh lệ lần thứ hai xuất thủ lại một đường thô to kim sắc lôi đỉnh rơi xuống vừa rồi kim long bị lý phi đám người ngăn lại không thể kịp thời khôi phục thân thể máu thịt hiện tại đã trúng kích thứ hai lại bỏ đi một phần ba thân thể chỉ còn lại cuối cùng một phần ba rồi ngao kim long phát ra giống giận rung trời một bên khác c u n trận biến thành màu xanh thảm cự nhân trên thân do quốc vận gia chỉ bản lòng tinh thần khải đã bị đột nhiên xuất hiện vị thứ hai võ thánh đánh được triệt để vỡ vụ n vừa rồi hoàng kỳ huyên mặc cho vị này võ thánh tiến công chỉ là toàn lực đi công tần minh lệ dù là có quốc vận gia chỉ p h o n g ngự q u n trận bên trong lại có hơn ba trăm tên thiên l a m thiết kỵ b à o mình bất quá hoàng kỳ huyên đánh ra chiến quả cũng rất huy hoàng thần minh lệ nếu là lại chúng vào một cái lôi đỉnh liền thật sự hữu tính mệnh nguy hiểm rồi a di đạo phật sống chết trước mắt theo kim long gầm thét một tiếng phật hiệu đột nhiên vang vọng t h i ê n địa, chuyển vào người sở hữu trong thai lý phi trong lòng giật mình chỉ thấy một đạo phật quan g từ thiên khung phía dưới chiếu dọi đến chiếu vào bị thương kim long trên thân kim long thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục lại có tám đạo phật quan g rơi xuống chân tại sáu vị đại tông sư cùng lý phi trên thân còn có m ẹ hàn bản mệnh trên phi kiếm trong chốc lát phật quang phổ chiếu một bên trị liệu kim long một bên c h ấ n trụ lý phi n ắ n người phật quang phật gia chùa phổ độ võ thánh lý phi trong lòng kinh hãi đ ô n nhiên ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy trên bầu trời lại có một thân ảnh xuất hiện người này người mặc kim sắc cả s a lộ ra một cái cánh tay một tay dựng thẳng t r ư ở n g ở trước ngực hai đầu lông mày đều là từ bi chi ý sau đầu có một đạo kim sắc vòng sáng một tôn cao đến trăm mét phật tượng xuất hiện sau lưng hắn mà hắn liền đứng tại đại phật trong lòng bàn tay nhìn xuống phía dưới đại phật chỗ mi tâm có một con mắt dọc chín đạo phật quan g đều từ nơi này con mắt nhỏ bên trong rơi xuống phật quan g p h ổ chiếu phật mục độ thế phật mục thiên vương lý phi trong đầu nháy mắt hiện ra cái danh hiệu này chùa phổ độ danh xưng có một vị phật đà toa trấn có hai đại thiên vương bảo vệ phật đạt tự nhiên là vị t i ê u tu đến chân nhất chi cảnh đỉnh cao nhất mà hai đại thiên vương chỉ là hai vị võ thánh phật mục thiên vương đã tới đó cùng hoàng kỳ bên giao thủ người lý phi tâm niệm vừa động ánh mắt chuyển hướng bên kia chỉ thấy một người chân đạp kim hồng tương tự người mặc kim sắc cả xa lộ ra một cánh tay theo phật mục thiên vương xuất thủ người này dưới chân kim hồng vậy hiện ra bàn tượng ở đâu là cái gì cầu cồng rõ ràng là một đầu tôn trào không ngừng hạo đẳng mánh liền s u n g dài thân chấn s u n g hẳng yêu ta lui tránh chấn hà thiên vương trương viễn hồng nói với lý phi đại hoàng tử sau lưng còn có một vị võ thánh ủng hộ ở đâu là một vị rõ ràng là hai vị lý phi trước đây còn tưởng rằng nhất có hiểm nghi chính là đại la tông thái vũ kết quả trốn ở phía sau màn không biết rõ nhà mà là phật ra giờ phút này trên trận trừ tân minh lệ còn có chùa phổ độ hai vị thiên vương xuất thủ lý phi đám người muốn đối mặt là ba vị võ thánh hết thể tâm nghiệm đều ở đây một nháy mắt không đợi lý phi nhiều nghĩ không trung đột nhiên hiện thân phật mục thiên vương đã thu hồi chín đạo phật quang đại phật n g n g đầu mắt dọc bên trong bắn ra một đạo to lớn bi quan phản âm vang vọng tiên điệu có hoa sen tản mát thương t ơ m m ộ phía âm、ẩm. đạo thứ ba dung hợp quốc vận cùng đạo t á c c h i lực kim sắc lôi đình rơi xuống nhưng lần này không thể rơi trên người kim long mà là bị phật quang ngăn lại cùng lúc đó thân thể lần nữa khôi phục tới được kim long mở ra miệng lớn hướng lý phi đánh tới thái nhất hợp thủy bạch quang quét qua nháy mắt liền phá hư hôn nguyên kiếm giới âm dương hòa hợp lý phi căn bản không kịp lấy thần thông điều chỉnh ban viêm dương một lần nữa thôi động khẩn thổ phù sơn vực hướng kim long chấn áp tới những người còn lại v ậ y hào hào thôi động võ đạo c h i vực mễ hàn khống chế bản bệnh phi kiếm lại bắn ra một đạo kiếm tương nhưng tần minh lệ căn bản không để ý tới quyết tâm trước phải rét lý ph liền muốn lấy v ạ n huyết trâu trọi cứng kết quả thái nhất hợp thủy đạo tắt chi lực đột nhiên giống như bạch tuyết gặp kiêu dương nháy mắt liền bị dọn sạch thần minh lệ sẽ chỉ khi dễ tiểu bối sao một cái thanh â m hùng hồn đồng thời v a n g lên đánh tới kim long bị đ ố n g nhiên đánh bay ra ngoài trên người v ả y rồng từng mảnh vỡ vụn mưa máu tung xuống ha ha ha ha ha, thần minh lệ đột nhiên c ư ờ i to văn nhân chính ngươi quả nhiên vẫn l à đến, đến rồi lý phi định n h ã n nhìn lại chỉ thấy bản thân hỗn nguyên kiếm giới bên ngoài thêm ra một bóng người người này người mặc một bộ giản dị tự nhiên áo giáp màu đen hai tay nắm tay chống g i n g mà đứng chỉ là đứng ở nơi đó liền giống như một tôn đỉnh thiên lập địa cự nhân khí thế so với kia lấy quân trận ngừng tụ thành ngàn mét cự nhân còn cao lớn hơn nguy nga người tới chính là đại lam triều quân thần văn nhân chính hôm nay cái này bạch phong trên vùng bình nguyên đầu tiên là tần minh lệ sau đó là chùa phổ độ hai đại thiên vương bây giờ lại có văn nhân chính căng trảng đã có bốn vị võ thánh xuất thủ từ ngàn năm nay đồng thời có bốn vị võ thánh giao thủ chiến đấu có thể đếm được trên đầu ngón tay giờ phút này trấn hạ thiên vương ngăn trở hoàng kỳ lên cùng thiên lam thiết kỵ văn nhân chính vì đó một địch hai đồng thời đ ố i lên tần minh lệ cùng phật mục thiên vương hai vị này võ thánh chương năm trăm mười một thiên cổ mạnh nhất một trận chiến một chương năm trăm mười một thiên cổ mạnh nhất một trận chiến một một đạo kim hồng bạch phá bầu trời tựa như một đầu hạo đ ạ m thiên hà đụng vào màu xanh t h ẳ m cự nhân trên thân cái này thiên hà vờn quanh cự nhân hai tuần đem quân chặt lại người mặc c à sa hòa thượng b ắ p thị quần quận toàn thân hiện ra kim quan g nhà n h ạ t tràn đầy lực lượng cảm giác thân hình của hắn cùng quân trận kết thành cự nhân so sánh giống như sâu kiến nhưng hắn thật đơn giản một quyền một chân nhưng có thể đem cự nhân đánh được liên tiếp lui lại trên người bản long tinh thần khải nhiều chỗ vỡ vụn thua thiệt thánh thượng hai ẩ n cho phép ngươi phật ra nhiều xây chỗ miếu quả nhiên con l ử a chọc đều đang chết hoàng kỳ huyên thanh n â m từ quân trận bên trong truyền r a hãn tử trước đến nay chán ghét phật ra bây giờ đối phương đứng ở đại hoàng tử bên kia trong mắt hắn không khác tạo phản tự nhiên càng thêm căm thù đến tận sức thủy a di đà phật trấn hạ thiên vương nhìn qua không có phật mục thiên vương như vậy mặt mũi h i ề n lành càng có mấy phần kìm cương chừng mắt tri tướng tràn ngập vi nghiêm hắn một bên huy quyền đánh tới hướng trước mắt tự nhân vừa lên tiếng nói muốn để bẩn tăng chết phải xem thi chủ có bản lãnh này hay không hắn tại trăm năm trước đó thành thánh chính vì hắn thành công phá cảnh để phật ra lại nhiều thêm một vị cường giả đỉnh cao mới dẫn tới ngay lúc đó văn thành đế lòng cảnh giác nổi lên dự định diệt p h ậ t cuối cùng là chùa phổ độ phương trượng tự mình mang theo một đống lớn vàng bạc châu á o thiên tài địa b ả o số lớn tu hành tài nguyên còn có phật ra các loại bí tịch mang đến lam l a g thành mới lắng lại quân vương l ử a rợn nhưng cho dù chùa phổ độ bày ra thái độ như thế văn thành đ i a dị nhưng hạ lệnh thiên hạ chùa miếu số lượng không được vượt qua một trăm linh tám tỏa lệnh này vừa ra số lớn tăng nhân trôi g ạ t khắp nơi bị ép h à n t ụ rất nhiều phật gia tu hành chỗ hoặc là bị thô tính hoặc là trực tiếp bị đứt đoạn chuyển lửa phật gia thế lực vậy bởi vậy bị đ ả kích lớn sau đó trăm năm đều thành thế không phân chấn việc này bởi vì c h ấ n hà tiên vương mà lên hắn đem coi là phật môn vô cùng nhục nhã hắn đã hổ thẹn lại p h â n nộ đối chiều đỉnh tự nhiên không có hào cảm cho nên giờ phút này xuất thủ có thể nói không lưu tình chút nào đánh được rất là t h ư n g khoái hoàng kỳ lên trước đây v ì đ ả kích tần minh lại mặc cho c h ấ n hà tiên vương xuất thủ bởi vậy mất tiến cơ rơi xuống hạ phong bất quá hắn có lam lăng thành đưa tới thiên tử long khí gia trì ý nguyên có c thiên c h u y tựa bên trong lấy lôi đình cùng tinh thần tri lực vị tồn thiên tử long khí cũng là bám vào hai loại trên lực lượng chuyển tới cho nên giờ phút này hoàng kỳ huyên tôi động thiên càn thần vi trị chuyên tâm vận dụng lôi đình cùng tinh thần c h i lực quân quanh ở cự nhân trên người kim sắc sông dài dần dần bị làm hao mòn trường hà bên trong có vô số đạo bóng người tựa như các sông hằng mỗi đạo bóng người đều ở đây diễn luyện bất đồng phật gia võ công chiêu thức cái này sông dài chính là trấn hà thiên vương đạo tác chi lực hiển hóa m à thành tên là hằng hà võ trấn thế gian này phật gia võ công càng nhiều càng tinh thâm tu hành phật gia người có võ công số càng nhiều cảnh giới càng cao người đạo trưởng này sông chi lực lại càng mạnh đây là một đầu tượng trưng cho phật môn võ học võ đạo chi hà phật gia ngàn năm truyền thừa là thế gian võ đạo truyền thừa dài lâu nhất thế lực trấn hà thiên vương đồng đẳng với mượn nhờ phật gia ngàn năm võ học nội tỉnh mã thành nói cho nên hắn đương thời vừa mới phá cảnh thực lực cảnh giới liền đã có thể sánh vai sớm hơn phá cảnh phật mục tiên h vương mà lại hắn võ đạo hạn cũng là phật gia từ ngàn năm nay cao nhất một cái nếu là có thể để thế gian hết thạy võ học đều lấy phật gia làm chủ thế gian tuyệt đại đa số võ giả đều tập luyện phật gia võ công phật gia lại nhiều ra m ấ y v ị võ thánh trấn hà tiên h vương thậm chí có cơ hội đặt chân đỉnh cao nhất phía trên đầu này võ đạo sông dài có thể tiến công có thể thủ ngự có thể phong trấn có thể trư thương có thể tu hành có thể nói rượu dụng mô tận hết thạy đánh trên người trấn hà tiên vương lực lượng đều sẽ bị chuyển rời đến sông dài phía trên sông dài không cạn kiệt thì thiên vương nhục thân bất diệt cho nên hoàng kỳ huyên trực tiếp đối đầu đầu nảy võ đạo sông dài xuất thủ song phương lấy đạo tắc chi l ự c tiến hành đối hao tổn lôi đỉnh cùng tinh quang không ngừng rơi xuống nhanh chóng làm hao mòn lấy sông dài bên trong bóng người trấn hà thiên vương vẫn như c ũ r a quyền không ngừng có vô số đạo bóng người từ trong cơ thể hắn bay ra dung nhập đầu kia võ đạo trưởng hà bên trong sông dài dậy sóng chưa từng đoạn tuyệt phật môn ngàn năm nội tình há lại dễ dàng như vậy bị hao mòn hết kim sát sông d à i y nguyên b ữ n g vàng trói buộc chặt màu xanh thẳm cự nhân chấn hà thiên vương một q u y ề n tiếp một q u y ề n đ á n h ra đánh được thiên tử long khí cùng quân trận dung chuyển một bên khác văn nhân chính cùng tần minh lệ đã giao thủ tần minh lệ mặc dù tuổi tác so văn nhân chính lớn đ ố i phận cũng càng cao nhưng ở cảnh giới võ học bên trên lại là cái văn bối phá cảnh trở thành võ thánh thời gian mới hơn ba mươi năm là bảy võ thánh bên trong tư lịch ít nhất một cái mà văn nhân chính tại đương kim tiên tử đăng cơ trước đó liền đã phá cảnh thành thánh so tần minh lệ sớm hơn hai mươi năm bởi vì này vị đại làm triều quân tần vi danh hiến hách chiến tích cũng nhiều cho nên ẩ n ẩ n có bảy võ thánh đệ nhất tình thế nhưng bảy võ thánh lẫn nhau ở giữa chưa bao giờ có chính thức giao thủ văn nhân chính cái này bảy võ thánh đệ nhất cũng chỉ là giang hồ truyền văn m à thôi không có thế lực nào hoặc cá nhân dám không biết sống chết đi cho cái này b ả y bị sắp xếp cái tên văn nhân chính đến cùng có phải hay không mạnh nhất võ thánh hôm nay có lẽ là một cái cơ hội chứng minh kim long xung quanh mây mù bật quanh sóng nước mãnh liệt mây mù đống nhiên hóa thành xôi trào trì thủy ngân ngàn xuyên quân ra ở giữa kim long vậy toàn thân bắn ra qua mang một cái quét đôi tựa như lôi cuốn mê mang t h ư n minh hướng văn nhân chính quét ngang tới văn nhân chính không tránh không né chỉ có một cánh tay vung lên một q u y ề n đánh ra quyền phong xé rách trường không từng đầu sông lớn nổ làm tinh nát xoáy mây trung tâm thu gọn ra một cái lô đen thật lớn đôi rồng đụng phải q u y ề n cường ngàn v ả y bắn tung như sao băng mưa kim long trong cổ tôn u r a long huyết chỉnh thân như bị xét đánh ầm ầm thẳng đến kim long bay ngược ra vài trăm mét to lớn tiếng nổ đủng bằng mới chuyển ra chạm sau lưng văn nhân chính lý phi cảm giác đối phương một quyền này đánh ra cả tòa thiên địa đều đi theo lắc lư một cái văn nhân chính thần sắc bình tĩnh bước ra một bước tựa như dịch chuyển tức thời bình thường xuất hiện ở kim long đầu dòng phía trên lý phi thấy rõ ràng đối phương không có k h ô n g khoảng cách thần thông như vậy chỉ là bởi vì tốc độ thực tế quá nhanh lấy thân người vượt qua bầu trời bao la chí ít tại gấp năm lần vận tốc gầm thanh trở lên văn nhân chính một cước bên dưới đạp đạp c h ú n g đầu rồng hai con hai sừng hóa thành một mịt đầu rồng một mảnh máu thịt bé bét bất quá kim long thương thế cũng không có vừa rồi như vậy nghiêm trọng thiên c à n thần vi có thể đem lực lượng phân bố đến cực hạn chỗ rất nhỏ phi thường khắt chế cựu phẩm chân l o n g chữa trị năng lực thường thường một chiêu số giới từ trên căn bản đoạn tuyển một bộ phận máu thịt cùng thân thể liên hệ để tần minh lệ chỉ có thể tiêu hao càng nhiều lực lượng đi khôi ph mà văn nhân chính nhất quyền nhất c ư ớ c xuất lực mặc dù so với kê tôn màu xanh t h ẳ m cự nhân càng mạnh tạo thành sát thương hiệu quả cũng không như đối phương đây chính là vì thực lực gì mạnh nhất c h ấ n h ạ thiên vương sẽ ngay lập tức đi c u ố n lấy hoàng kỳ h u y ề n cùng tiên lam thế i t kỵ do thần minh lệ cùng phật mục thiên vương tới đối phó văn nhân chính đây là đã sớm thiết lập săn đấu pháp thái nhất hợp thủy bạch quan g quét trên người văn nhân chính v ị này quân thần mặc trên người chính là một cái cấp tám thần y, y nhưng cái này thần y tại thái nhất hợp thủy lực lượng bên dưới lại có hỏa tan làm nước thép xu thế nhưng mà văn nhân chính võ thánh chi thể lại không chút nào bị ảnh hưởng khí huyết nóng rực như đại nhận gân cốt nổ vang như lôi bạo từng tòa sân phong sông lớn thành trì hư ảnh từ toàn thân hắn các nơi khiếu h u y ệ t bên trong l ư n g n i ệ ĩ đây đều là hắn đã từng lãnh binh tác chiến công thành n ổ trại vinh phong gào t h é t mà qua non sông cùng thành trì văn nhân chính được vinh dự quân thần tu chính là tự nhiên là binh gia chi đạo hắn đạo tắt tên là phong hỏa cực thánh cái này đạo lực lượng chủ yếu dùng cho cường hóa văn nhân chính võ thánh chi thể lãnh binh tác chiến đặt chân qua non sông càng nhiều công hán thành trì càng nhiều thì võ thánh chi thể càng mạnh thái tổ hoàng đế chinh chiến cả đời tại đánh xuống toàn bộ trung nguyên chinh phục thảo nguyên nam điền cùng bắc man về sau hắn mới có lĩnh ngộ tổng kết ra một bộ công pháp tên là phong hỏa lang nghiên quyết cũng ở trong đó nhắn lại nói như chấm ban sơ có thể dùng cái này công pháp làm căn cơ quét ngang lục hợp mà thành đạo có lẽ có nhìn tiến thêm một bước thái tổ hoàng đế võ đạo căn cơ là chân long bảy võ thành t i ự u đạo tắc cũng cùng binh đạo không quan hệ hắn là ở công thành giành toại về sau mới ngộ ra phong hỏa lang nghiên quyết nếu như ngay từ đầu hắn tu chính là môn công pháp này lấy binh đạo trở thành võ thánh bằng vào hắn quét ngang lục hợp chinh phục tứ phương chiến tích nói không chừng có cơ hội đặt chân đỉnh cao nhất phía trên tuy nói thái tổ hoàng đế lưu lại như vậy một đạo công pháp nhưng sau này đại làm triều hoàng thất con cháu lại cơ hồ không người tu luyện phong hỏa làng yên quyết vừa đến hoàng thất con cháu lãnh binh đánh trận cơ hội rất ít mà lại lưu cho bọn hắn chinh phục lãnh thổ đã không nhiều lắm thứ hai chân long bảy võ uy năng còn tại phong hỏa làng yên quyết phía trên nếu là có người có thể người mang t i ê n tử long khí đang lâm đế bị đồng thời lại trở thành võ thánh liền có thể cùng lúc trước thái tổ mở dạng một lần hành động đạt tới võ thánh đình phong cho nên lịch đại hoàng thất con cháu chỉ cần tư chất phù hợp đệ nhất lựa chọn đều là tu chân long bảy võ